t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy đạo kinh cùng phất tay háo đoạn ảnh t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy đạo kinh cùng phất tay háo đoạn ảnh t r ò nên n ở trên đảo ngươi cũng đi tất cả đều thấy được thấy cái gì ngươi khi dễ cái nào tiên linh đại lục nữ t ử tràng diện sao đương nhiên thấy được nhất thanh nhị sở ngươi n h a cái gì đều nhìn không sợ đau mắt h ủ a ta thế thì cũng không có ngươi cùng ngươi sư tỷ cùng một chỗ thời điểm ta liền tránh đi còn có vị kia họ chỉ tiền bối ta cũng không thấy không nên nhìn làm sao sư tỷ của ngươi rất không hợp t h ó i thưởng liếp mắt liền phát hiện ta tồn tại cho ta truyền âm nếu là nhìn lén liền đánh ta Ta đ á người h h k ô n nàng, còn có sẽ không tức giận chứ hiện tại làm sao nhỏ mọn như vậy trước kia không đều không thèm để ý bị ta nhìn sao thật cũng không sinh khí đối mặt khiêu khích chính mình nữ phi tặc triệu mục có chút núi bay c ư ờ i n h ạ t nói chỉ là đang suy nghĩ lúc nào cùng đạo thánh sách cái thân cưới ngươi vào cửa khi dễ ngươi thời điểm để cho ngươi đang kia tỉ tỉ vây xem ngươi ngươi, ngươi không biết xấu hổ à? tiêu linh tịch khiếp sợ t r ư ờ n g lớn hai mắt thứ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn đúng không ngươi nhìn trộm người khác còn không cho phép bị người vây xem ngươi cái gì à ta nói chính là cầu hôn ai muốn gả cho ngươi cái này t r ù n đeo khắp nơi đều là nữ nhân của ngươi cũng không sợ chết tại trên bục nữ nhân ta rất mạnh ngươi không đều thấy được sao triệu mục song mi t r a o lên giống như cởi mà không phải cởi nhìn xem tiêu linh tịch ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tiêu linh tịch mắt t r ợ n trắng có chút im lặng đồng thời hai má leo lên một chút phấn h ồ n g lập tức nói sang chuyện khác ngươi làm muốn đi truy ma hải đúng không ân triệu mục cũng lời trêu đùa cái này trước bình sau tấm tiểu thí nhà đầu đương nhiên nếu để cho tiêu linh tịch biết ý nghĩ của hắn đem thành đến đỡ ngực nâng n ồ n g theo dõi hắn con mắt chất vấn t r ợ n to mắt chó của ngươi xem cho rõ ai trước bình sau tấm ngươi bây giờ làm ấy phẩm luyện đa sư tiêu linh tịch lại hỏi một câu lục phẩm tiêu h cho ế nào? Muốn cho ta g ú p ngươi luyện đan? Triệu song Triệu mi l trao mục n nhìn cười hiếp mắt xem t ê linh tịch hắn phi còn nữ n tặc kỳ quái đâu, đ làm sao ố gật nhiên nhảy ra ngoài, thì ra là muốn cầu cảnh hắn à đúng.、Tiêu、linh thì tịch Tiêu ra ra g là cầu đầu nói truy ma hải có hai loại hết sức đặc thù đồ vật lôi long ngư đạm cùng thiên lôi hoa hai cái này theo thứ tự là luyện chế lục phẩm lôi tấn đan cùng lục phẩm lạc vân đan chủ tài mà lôi tấn đan phối hợp lạc vân đan sử dụng có thể tăng tốc đúng phất tay h á o đoạn ảnh lính lộ cùng tăng lên chúng ta cùng một chỗ a yên tâm không để cho ngươi làm k ô n g công còn lại phụ tải ta chuẩn bị không í đến lúc đó bất luận luyện chế ra bao nhiêu lôi tấn đan còn có lạc vân đan hai ta đều phân chia năm nam thế nào phất tay náo đoạn ảnh còn có thể dùng đan dược phụ trợ triệu mục hơi kinh ngạc đây là tự nhiên phất tay náo đoạn ảnh cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy nó nguồn gốc từ tại đạo môn tiêu linh tịch đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình lanh mồm lanh miệng nói lộ ra nguồn gốc từ tại đạo môn cái gì triệu mục rất là tò mò hỏi tới một câu nghe nữ phi t ậ p ý tứ cái này phất tay náo đoạn ảnh tựa hồ cũng không phải là một bộ thân pháp đơn giản như vậy hay có thể không nói sao tiêu linh tịch có chút cười cười xấu hổ ngươi cảm thấy thế nào triệu mục đầu tiên là có chút nhữ mày theo sát lại như cùng dụ hoặc người rơi vào vực sâu ác ma bình thường nói hiện tại cái này trên b ả o thuyền liền hai người chúng ta t r ờ i biết đất biết ngươi biết ta biết coi như ngươi nói chỉ cần ta thủ khẩu như mình người khác như thế nào lại biết đâu tiêu linh tịch ánh mắt tại triệu mục trên thân vừa đi vừa về di động ý kia không nên quá rõ ràng ta không tin ngươi、Hắc. triệu mục lập tức vui vẻ vất quá hắn cũng không nói nhiều trực tiếp dội ra bốn cái ngón tay dựng lên cái thiên đạo lợi t h ể tiêu linh tịch thấy thế do dự một lát sau cuối cùng vẫn bị cậy mở miệng kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao không cần thiết lập thiên đạo lợi thể lao đầu tử cùng ngươi mới quen đã thần coi như bị ngươi biết phất tay háo đoạn ảnh bí mật cũng không sao gặp tiêu linh tịch một bộ hào phóng bộ dáng triệu mục cũng có chút muốn cười nếu không phải lao tử dựng lên thiên đạo lợi thể ngươi có thể sảng khoái như vậy phất tay háo đoạn ảnh nhưng thật ra là thoát thai từ đạo môn vô thượng chân kinh đạo kinh cho nên hai loại đan dược chân chính phụ trợ chính là đạo kinh tu luyện đúng không cũng là không có khả năng nói như vậy chỉ có thể nói tu luyện đạo kinh tương đối mà nói thu hoạch càng lớn trên thực tế phất tay háo đoạn ảnh hoàn toàn có thể nhìn thành là độc lập thân pháp cũng có thể thu hoạch không ít vậy không có tu luyện đạo kinh phất tay háo đoạn ảnh vẫn như cũng là thiên hạ có vài công pháp đ ỉ n h tiêm nhưng đem so với tu luyện đạo kinh ta ngươi hạn mức cao nhất thoáng không bằng ngươi sẽ không n g ấ p ngẽ đạo kinh đi đùng triệu mục không chút khách k h í một bàn tay đập vào nữ phi tặc trên bờ bay cười mắng đầu nhỏ đừng nghĩ lung t u n g vô thượng chân kinh loại vật này có tính duy nhất ta đã có công pháp tu luyện sẽ không chuyển tu cho nên hợp tác không ngươi cái này không tinh khiết tay không bắt sói sao đến cho thủ lao triệu mục hai tay ô ngực ánh mắt càng không ngừng trên dưới d ò xét nữ phi tặc nhiều ngày không thấy hắn phát hiện tiêu linh tịch giống như nảy nở không ít cùng lúc trước hoàng bao nha đầu k i a hoàn toàn khác nhau ngươi làm gì phát giác được triệu mục ánh mắt tiêu linh tịch lập tức hai tay ôm ngực một bộ cảnh giác bộ dáng không được ta sẽ không bán đứng thân thể của mình ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ thứ ngươi gặp triệu mục lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ tiêu linh tịch lập tức giận không chỗ phát thiết nhưng vẫn là không nhiều lời cái gì dù sao có việc cầu người nàng nói thẳng t ta ngươi nói muốn cái gì làm thủ lao ta còn chưa nghĩ ra trước thiếu đi không được nhất định phải bây giờ nói rõ ràng vậy ngươi để cho ta ngủ một giấc ngươi muốn đ à n không được đó chính là chưa nghĩ ra ta ngươi đi cô nãi nãi nhận thua tiêu linh tịch bị tức ngực chập trùng nàng không nốc nhìn ra triệu mục cố ý đùa nàng chơi đ â u có nữ phi tặc ở trên thuyền hai ngày sau cũng là chẳng phải không thú vị trải qua hai ngày hai đêm đi thuyền bảo thuyền rốt cục đi tới truy ma hải bên ngoài nơi này cũng không có mây đen dày đặc nhưng không dán đoạn tiệm điện lại mắt trần có thể thấy tựa như chống rông sinh ra một dạng chính ngươi đi tìm lôi long n ư đạm cùng tiên lôi hoa ta muốn chức tu luyện nếu là không có năng lực thu hoạch liền chờ ta tu luyện kết thúc lại nói bước xuống câu nói này triệu mục thả người n m y lên đi thẳng vào thuyền hướng phía truy ma hải mà đi biết thật rông dài tiêu linh tịch n h ữ n môi chương bảy trăm năm mươi tám thần cấm xét đánh chương bảy trăm năm mươi tám thần cấm xét đánh truy ma hải cùng tu la ma hải chỉnh thể sắc điệu trên đại thể nhất trí bất quá nhiều chút tiên diễm huyết sắc so với mặt khác hải vực nơi đây sóng gió rõ ràng càng lớn lại không trung lạc thần lôi sinh không ngừng làm cho người t r ố bước nơi này mặc dù không có bất luận cái gì trận pháp cấm chế tồn tại nhưng bất kỳ tái cụ đều không thể tế b ả o sẽ bị lạc thần lôi trọng điểm c h i ế u cố đây cũng là triệu mục đem bảo chu ở lại bên ngoài nguyên nhân một trong để cho ta tới thử một chút cái này lạc thần lôi đi nhìn trước mắt thỉnh thoảng thoáng hiện huyết tử còn mang theo điểm đen như mực lôi hồ, triệu mục trong mắt tràn đầy kích động phất tay náo đoạn ảnh ra trì bên dưới hãn tại sóng cả m á n h liệt trên mặt biển như g i ố n g trên đất bằng từng bước một bước vào truy ma hải ccc、si si si、tại không biết lạc thần lôi cường độ tình hùng dưới triệu mục cũng không dám kinh thường chỉ là tuyển một đạo lớn chừng chức đỗi l mang theo huyết sắc màu tím đen lạc thần lôi trực tiếp v ọ t tới triệu mục đỉnh đầu trong nháy mắt tan thành thật nhỏ lôi mổ trải rộng toàn thân tê nhiều ngày chưa gặp phải xét đánh triệu mục hơi có vẻ không thích hợp nhưng cái này lạc thần lôi cường độ cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc xa so với minh lôi các loại muốn đột nhiên nhiều chỉ là ngoại vi lạc thần lôi liền có như thế cường độ hắn nghiêm trọng hoài nghi trọng yếu nhất khu vực lạc thần lôi làm không tốt càng hơn thiên phạt có thể cùng cựu tiêu thần lôi tương đương khó trách n h e đồn xưng cái này truy ma hải năm đó chết vô số cường h à n h ma đầu trong đó liền không thiếu độ kếp cảnh tồn tại thậm chí có người nói nơi này ngay cả thành tiên cảnh đại ma đầu đều vẫn lạc không chỉ một vị cảm giác này thoải mái giờ phút này triệu mục khắp khuôn mặt là vui sướng ý cười không trải qua mau chóng lên bờ mới được nơi này lạc thần lôi hay là kém một chút ý tứ không chỉ có là lạc thần lôi cường độ không quá đủ liền ngay cả tính ổn định cũng không được truy ma hải rất lớn trên mặt biển lạc thần lôi mặc dù không ít nhưng cực không ổn định bởi vì ngươi căn bản là không có cách dự đoán địa phương nào sẽ xuất hiện lạc thần lôi tần suất lại là bao nhiêu cường độ có thể lớn bao nhiêu chỉ có trên hòn đảo lạc thần lôi mới đủ đủ ổn định có thể đạt thành yêu cầu của、hắn. đương nhiên cùng lúc t r ư ớ c minh lôi gốc cùng loại lạc thần lôi dày đ ặ t lại ổn định trên hòn đảo mặc dù mức độ nguy hiểm xa so với trên mặt biển lớn nhưng thiên tài địa b ả o phong phú trình độ cũng cao không chỉ một bậc lập tức mở ra đồng t h u ậ t một bên ở trên biển phi nhanh một bên tìm kiếm cho dù hắn tu luyện loại thiên lôi quyết cũng không dám tùy ý tại nơi này phạm vi lớn phóng thích thần thức bởi vì lạc thần lôi vừa lúc là thần thức cùng linh hồn cắt tinh một b ổ một cái chuẩn hơn một canh giờ sau triệu mục leo lên một cái không lớn dạng đáng ẩm phương biên cao nữa là cũng liền hai ba dặm nhưng nơi này lạc thần lôi phi thường ổn định đương nhiên phía trên này thiên tài địa b ả o hiển nhiên không có nhiều bởi vì loại này một chút liền có thể nhìn tới bên cạnh dạng đá ngầm cho dù sinh ra thiên tài địa b ả o cũng sớm đã bị người hái đừng nhìn cái này truy ma hải nguy hiểm trung điệp nhưng người tu hành vốn làng h ị c h thiên mà đi thúng chi là tu la ma hải loại địa phương này càng là địa phương nguy hiểm đi người ngược lại càng nhiều nói điểm trực b ạ c h chính là liều một phen xe đạp biến motor ccc vừa mới leo lên dạng đá ngầm liền có hai đạo lạc thần lôi chạm m ạ n tới triệu mục không tránh k h n g tránh trực tiếp mạnh thắng cùng lúc đó cũng chưa quên vận chuyển t i ê n lôi quyết bắt đầu rèn luyện thân thể Từ khi đột phá tới không minh cảnh sau hắn liền không tiếp tục hảo hảo tu luyện thiên lối quyết một mặt là ban đầu tu vi cần hảo hảo củng cố một phương diện khác thì là bởi vì sự tỉnh thực sự quá nhiều mang theo huyết sắc màu tím đen lạc thần lôi một đạo tiếp lấy một đạo bổ vào triệu mục trên thân đau hắn nghe răng trận mắt thậm chí ra chóc thịt bong d ò n g máu đỏ s ô n g nhỏ xuống trên mặt đất triệu mục cũng không có lên tiếng không nói một lời cắn răng kiên trì so với tiên phạt rơi xuống cái này hoàn toàn chính là t r à n g diện nhỏ lúc trước bị đánh huyết n ụ c mơ hồ xương cốt đều lộ ra lúc cũng không có cúi đầu bắt đầu có hiệu quả triệu mục hai con ngươi tỏa ánh sáng vận chuyển thiên lôi quyết thời điểm hắn cảm giác đến n ụ c thân lần nữa bắt đầu từ từ tăng lên thời gian n h ó n g một cái chính là ba ngày đi qua hắn đã tại hòn đảo này đ ã ngầm s ă n hô bên trên liên tục chịu bổ hơn ngàn đạo lạc thần lôi tăng lên mắt trần có thể thấy thời k h ắ c này lạc thần lôi ở trên người hắn đã không giữ được vết tích xem ra là thời điểm đi tìm càng mạnh lạc thần lôi triệu mục nhìn xem chính mình tráng kiện n ụ c thân lộ ra nụ cười hài l ò n g một chân đạt một cái thả người rời đi hòn đảo nhỏ này đá ngầm san hô hướng phía chỗ càng sâu mà đi thiên lôi quyết tu luyện mười phần một h ể chính là lần lượt hướng chết mà thành gặp phải xét đánh thấp thu luyện hóa khôi phục mạnh lên đương nhiên đừng nhìn triệu mục tu luyện rất nhẹ nhàng dáng vẻ kỳ thực nhìn chung thiên hạ đều không nhất định có thể có mấy người có thể tu luyện thành công dù sao càng đơn giản công pháp tu luyện trình độ hung hiểm tự nhiên cũng càng cao hướng chết mà sinh đối với tu luyện thiên lôi quyết mà nói chính là tốt nhất miêu tả mỗi tu luyện một lần thiên lôi quyết chính là cùng tử thần một lần đánh cờ có chút sai lầm liền vạn kiếp bất p h ụ đây cũng là lúc trước hai vị lôi đế thành cao nhân biết được triệu mục tu luyện thiên lôi quyết lúc lại lộ ra kinh ngạc nguyên nhân Bởi vừa ì tu luyện cái đồ chơi này thực tại thể luyện quá nguy l này những công cái chơi có khác có pháp hiểm, đồ sự bởi vì như vậy nhiều năm như vậy tu luyện thiên lôi quyết người l ắ c đắc không có mấy càng đừng đề cập có người lại thành thời gian nhoáng một cái nguyệt dư từ ngón tay chạy qua một tòa phương b i ê n vượt qua ngàn dặm trong hải đảo ư ứng dãy núi chỗ cao nhất lạc thần lôi dày đặc mặc dù đêm đã khuya nhưng nơi đây nhưng như cũ sáng như ban ngày triệu mục toàn thân bị lạc thần lôi bao khoả giống như tắm dựa tại trong lôi hải toàn thân quần áo đã sớm bị đánh cho không còn một mảnh nhưng lạc thần lôi ở tại trên thân cũng không lưu lại rõ ràng v ấ t tích đông triệu mục chân phải đ ạ p một cái trên thân d à y đặc lôi hồ đều tan đi cảm thụ được tình huống thân thể một lát sau hắn cười nỉ h nó nói đây chính là thiên lôi quyết tầm thứ sáu đại viên mãn trạng thái sao hắn cảm giác nhục thân của mình cường độ tăng lên rất nhiều hiện tại nếu là lại cùng cơ tân ý để đ ố i chiến hắn có hơn chín thành nắm chắc đánh tan người sau ân đây là ngay tại triệu mục cao hứng rất nhiều từ thiên lôi bên trên lấy được đoàn kia công pháp trong trí nhớ b ỗ n nhiên tách ra một đạo lưu quang hóa thành một đoàn hào quang một loại lôi hệ thuật pháp thần cấm xét đánh có chút ba khí nhưng cũng có chút trụ u ni bị ủ triệu mục nhắm mắt c h ầ m n g ầ m ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi bắt đầu tu luyện cái này đến từ thiên lôi quyết thích phối võ kỹ mấy ngày sau triệu mục mở mắt nhìn qua cách đó không xa năm ngón tay cánh nết lòng bàn tay trong nháy mắt trải rộng màu vàng nhạt lôi hồ, nhẹ nhàng hơi vung tay một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện màu vàng tại cách đó không xa trên cự m ụ c tre trời rơi xuống trực tiếp đem tán cây nổ vỡ nát uy lực này rất có thể a nhìn trước mắt thành quả triệu mục khỏe miệm lộ ra một vòng ý cười đây là sơ bộ nắm giữ lại không chế cường độ tình huống dựa theo hiệu quả này hắn suy đoán cái này có chút chú ưu ý bị ủ thần cấm xét đánh hẳn không phải là lục phẩm võ kỹ đơn giản như vậy làm không tốt có thể theo thiên lôi quyết tăng cường mà tăng cường đang lúc triệu mục đắc ý thời điểm bên hai truyền đến một đạo có chút xấu hổ giận dữ tiếng mắng ngươi còn biết xấu hổ hay không bại lộ cuồng chương 759, bắt giặc t r ư ớ c bắt vua chương 759, bắt giặc t r ư ớ c bắt vua ngươi một cái cuồng nhìn lén còn lý luận a triệu mục hướng phía nàng thụ dễ n g ó n giữa mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy người vô liêm sỉ ta tiêu linh tịch khí đỏ bừng cả khuôn mặt tia tay ném đi qua một mảnh bãi đen biếu môi nói ngươi cần phải điểm mặt đi triệu mục đ n g bay một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng bị nhìn hai mắt mà thôi hắn dù sao cũng không tổn thất cái gì từ trong càn không giới lấy một bộ y phục mặc tốt sau đi vào dưới núi truy ma hải bất luận cái gì một mảnh trên lục địa rơi thần lôi đều m ư ờ i phần dày đặc bất quá nữ phi tặc phất tay h á o đoạn ảnh tạo nghệ phi phạm chỉ cần nhàn nhã tàn bộ liền có thể nhẹ n h õ m tránh thoát tất cả rơi thần lôi ngươi vừa rồi đó là cái gì vó kỹ tiêu linh tịch có chút hiếu kỳ nhìn xem triệu mục sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu tựa như quên đi vừa rồi phát sinh sự tình xét đánh thuật thần cấm xét đánh cái tên này thực sự quá trụ hữu n g bị hụ để triệu mục có chút khó mà mở miệng dứt khoát liền gọi xét đánh thuật thông tục dễ hiểu trường ngự lôi đình tu luyện công pháp cũng biến thái đến cần gặp phải xét đánh n g ư ờ i tại cái này tu la ma hại tuyệt đối là phần lớn người g h é t nhất một cái kia nếu như không tất yếu vừa mới cái kia xét đánh thuật hay là ít dùng đi ân đối với tiêu linh tịch thiện ý nhắc nhở triệu mục hay là rất được lợi địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đình mặc dù đang thi triển thời điểm cũng lôi hồ lấp lóe nhưng trên thực tế cũng không phải là thuần túy lôi hệ pháp môn vẹn vẹn chỉ là có được một bộ phận lôi hệ hiệu quả thôi mặc dù xét đánh thuật so sánh cùng nhau tại đồng bậc tình hôn dưới đến tột cùng ai thắng ai kém không cách nào phân biệt nhưng làm thuần túy lôi hệ pháp môn xét đánh thuật tại khát chế t à túy phương diện có thể nói là toàn thắng tịch diệt lôi đ ỉ n h người sau nói đúng ra là một môn quyền pháp kỳ thật lấy quyền nhập đạo người phát huy ra thực lực muốn so triệu mục loại này vào lôi tri đại đạo cẩn mạnh vật liệu thu thập đủ không có lôi long ngư gan cùng tiên lôi hoa nào có dễ dàng như vậy thu hoạch lôi long ngư là ít có yêu thú hệ lôi tốc độ kia cực nhanh lại thêm hay là tại mặt biển phía dưới cho dù là ta cũng rất khó đổi kịp mà lại nói đến chỗ này lúc, tiêu linh tịch có chút hề phải nói ở trong biển nhất là tu la ma hải bên trong thực lực của ta ít nhất bị áp chế ba thành trở lên coi như thật đổi kịp cũng rất khó nhẹ nhõm s ă n g giết về phần thiên lôi hoa vậy cũng là rơi thần lôi dày đặc nhất địa phương chung quanh tuy nói không có yêu thú thủ hộ có thể những cái kia rơi thần lôi ta căn bản gánh không được cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi t i ê n tâm lôi long ngư cùng thiên lôi hoa ở đâu ta đều nắm chắc triệu mục hỏi có bao nhiêu yên tâm số lượng lớn đủ chỉ cần n g ư ơ i luyện chế đan dược năng lực đủ mạnh không chỉ ngươi ta đủ liền ngay cả ngươi cái kia cô vợ trẻ cũng đủ rồi đi triệu mục cũng không nói nhảm lập tức liền để nữ phi tặc chỉ đường gần nhất một chỗ thiên lôi hoa ngay tại trên hòn đảo này t r u n g quanh rơi thần lôi dày đặc giống như tinh mịn m ạ n nghệ triệu mục cuối cùng minh bạch vì sao biết rõ vị trí tiêu linh tịch cũng lấy không được cái đồ chơi này thân p h á p mạnh hơn không có điểm lôi kháng căn bản là không có cách nào mà tới gần chờ một lát triệu mục vứt xuống hai chữ này sau liền chính đại q u a n minh đầy hướng phía trước lôi q u a n dậy c khu vực mà đi thiên lôi hoa vẹn vẹn chỉ là lục phẩm cấp bậc linh thực bao trùm tại chung quanh nó rơi thần lôi tự nhiên cũng không có vượt qua lục phẩm cường độ g i a hỏa này đục thân là thật biến thái a nhìn xem bị rơi thần lôi đánh trúng lại bình yên vô sự thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhữ chặt triệu m ụ tiêu linh tịch lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh nàng liền nhỏ giọng chửi nhỏ m ộ t câu hôn đàn này quả nhiên là cố ý lộ cho ta nhìn thời k h ắ c này triệu mục h o dù là chịu mấy chục trên trăm lần rơi thần lôi trên người quần áo cũng không có cái gì tổn hại dấu hiệu mà vừa mới nhưng kỳ thật tiêu linh tịch hoàn toàn hiệu lầm đang tu luyện thiên lôi quyết thời điểm. triệu mục hết sức chăm chú đương nhiên sẽ không phân tâm chú ý trên người quần áo nhưng giờ phút này khác biệt thành thạo điêu luyện tình h ô n g i ớ i làm sao có thể còn bạo áo hắn lại không cái gì bại lộ đam mê không bao lâu triệu mục liền gặp được t i ê n lôi hoa hình dáng bộ dáng phổ thông giống như một đoá hoa h ư ớ n g dương chính là phía trên không có hạng dừa mà là từng đạo thật nhỏ lôi h ồ nhìn xem có chút thần dị triệu mục không có cái gì do dự trực tiếp hái đoá này t i ê n lôi hoa đem nó cất vào h ồ p ngọc mặt khác đây này triệu mục một lần nữa rơi vào tiêu linh tịch bên cạnh một bộ đội nhiệm vụ bộ dáng đi theo ta hai ngày sau triệu mục vẫn đi theo nữ phi tập tại truy mã hải đổi tới đổi lui thiên lôi hoa thu hoạch trọn vẹn mười hai đó sau đó chính là lôi long ngư bởi vì thiên lôi hoa đô sinh trưởng tại lôi đình dày đặt chỗ cho nên chín thành chín xuất hiện ở trên lục địa mà lôi long ngư thì là tại trong b ù n g biển không bao lâu hai người tại một mảnh sóng cả mánh liệt hải vượt đứng lơ lửng giữa không trung nơi này triệu mục chỉ chỉ phía dưới sâu không thấy đáy hải lên ân tiêu linh tịch gật đầu nói phía dưới này là một đầu rất lớn r a n h biển ta ở chỗ này phát hiện một đám lôi long ngư trong đó lục phẩm cũng không dưới hai mươi đầu bất quá bất quá cái gì bất quá nơi này có một đầu rất hiếm thấy lôi long ngư vương đã siêu thoát ra lục giai mặc dù còn không có triệt để bước vào thất giai nhưng cũng kém không có bao nhiêu người phải cẩn thận tiêu linh tịch nhắc nhở dưới tình huống bình thường lôi long ngư mặc dù chỉ là lục phẩm yêu thú nhưng yêu thú cùng nhân loại một dạng cũng sẽ nghịch thiên mà đi tìm kiếm nghị cách đột phá huyết mạch gông cùng x ư ê n xích xuất hiện hướng thất giai nhảy lên lôi long ngư vương không tính là gì chuyện hiếm lạ mà đi triệu mục không những không e ngại cái này lôi long ngư vương thậm chí còn kích động hãn luyện linh phương diện mặc dù còn dừng lại ở trên không minh cảnh trung kỳ nhưng thiên lôi quyết t ầ n g thứ sáu đã tu luyện đến đại viên mãn luyện thể phương diện là thật sự không minh cảnh đại viên mãn vượt biên phiêu chiến c h â n chính yêu thú cấp bảy có lẽ còn muốn cân nhắc một chút nhưng một đầu còn chưa triệt để đạp phá huyết mạch gông cùng xiềng xích lôi long n g ư vương sợ trái c h ứ n g à, thật muốn đánh b ấ t quá chạy luôn có thể chạy trốn được mang theo tiêu linh tịch xuống biển chính như nữ phi tặc lời nói bình thường phía dưới có một đầu rộng lớn ránh biển dưới mặt biển tia sáng lờ mờ nhưng đôi này triệu mục mà nói cũng không có quan hệ gì cơ thanh nguyện thiên phú đồng thuận làm hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mặt biện phía dưới tr đầu này danh biển có lẽ có chỗ đặc biệt đủ loại hải thú làm cho người hoa mắt liền ngay cả hải sinh thực vật cũng mười phần tươi tốt trải qua tiêu linh tịch đề điểm triệu mục rốt cuộc tìm được lôi long ngư một khối g ặ p đền cự thạch hậu phương đã san hô trong kẽ h hở có một đầu cất dấu hình sợi dài hải thú thô nhìn rất giống một đầu cự hình cá trình biển bất quá lưng nó bộ có một đầu giống như lưỡi đao gai n g ư ợ n còn có mi tâm vị trí có một đầu lóe ra lôi hồ đ ộ c rác lôi long ngư vương tại vị trí nào đến đều tới triệu mục tự nhiên muốn kiến thức một chút cái này lôi long ngư vương đồng thời cũng phán đoán bên dưới có thể hay không giải quyết nếu có năm chắc liền bắt giặc trước bắt đua mặt khác nhỏ yếu chờ một lúc lại xử lý t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ngươi thật đúng là người điên t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ngươi thật đúng là người điên trực tiếp săn giết lôi long ngư vương tiêu linh tịch bị triệu mục lời nói giật này mình liên tục không ngừng nhắc nhở đường k i n h thường đây là đang trong biển n g ư ơ i ta thực lực cũng sẽ ở trình độ nhất định bị áp chế muốn săn giết bình thường lôi long ngư cũng khó khăn thống chi ngư vương lôi long ngư mặc dù không tính là yêu thú nào vương tộc nhưng tại truy ma hải bên trong thực lực của bọn nó vẫn thật là cùng cùng g i a yêu thú vương tộc không có nhiều khác biệt thậm chí bởi vì quen thuộc hoàn cảnh cũng có thể ở một mức độ nào đó mượn dùng lạc thần l ô i b i lực thực lực làm không tốt đều có thể đổi kịp cùng g i a yêu thú hoàng tộc nàng một cái không minh cảnh trung kỳ cuối cùng có thể bắt giết vài đầu lục giai sơ kỳ lôi long ngư liền m ư ờ i phần thỏa mãn ai có thể nghĩ tu vi cùng nàng giống nhau triệu mục mở miệng chính là lôi long ngư vương món đồ kia nàng gặp sợ là đến bay đầu liền chạy tại trên địa bàn của người ta liền xem như phất tay á o đoạn ảnh giống bốc k h i đều không nhất định có thể chạy thoát liền ngư vương ở đâu nói đi không phải gặp triệu mục vẫn như cũ kiên trì tiêu linh tịch nhịn không được nhắc nhở một tiếng người cái tên này có phải hay không quên chính mình cũng chỉ có không minh cảnh trùng kỳ tu vi cái tia lôi long ngư vương cũng cơ hồ có thể so với tứ cửa cảnh đánh như thế nào người đây không phải đang nói đùa sao người có phải hay không quên ta linh thể song tu chỉ dựa vào luyện linh tu vi vậy khẳng định không dám tự ý t r e o chọc lôi long ngư vương nhưng ta còn luyện thể à chịu nhiều ngày như vậy lôi luyện thể phương diện đã có không minh cảnh đại viên mãn tiêu chuẩn không tin triệu mục bay đầu mắt nhịn gặp tiêu linh tịch vô ý thức lắc đầu hắn không nói hai lời ánh mắt hoa chặt một đầu vị trí tương đối vắng vẻ lục giai sơ kỳ lôi long ngư thân hóa lôi đỉnh đó là từ lôi ra trong tay có được tốc độ tăng phúc bí pháp tuy nói bí pháp này tiêu hao có chút lớn nhưng nếu là phối hợp phất tay h á o đạn o ảnh tốc độ nhanh kinh người lại thêm lục giai lôi long ngư đối với bây giờ triệu mục mà nói bất quá là tiện tay có thể giết n g ư ợ c kế thôi vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt triệu mục liền dắt lấy một đầu lôi long ngư một lần nữa về tới tiêu linh tịch bên cạnh mà đầu kia lôi long ngư đã bị hắn giết chết dễ như chở bàn tay lộc cộc tiêu linh tịch nuốt một cái h ế t hầu ngước mắt nhìn xem triệu mục hơi có vẻ mong đợi nói ngươi cái kia gặp phải xét đánh liền có thể luyện thể công pháp có thể dạy cho ta không ta có thể phá lệ dạy ngươi đạo kinh nói thật nàng là thật thèm luyện thể nhưng thật ra là tuyệt đại bộ phận tu sĩ lựa chọn hàng đầu dù sao cái đồ chơi này ở trong cùng g a i chín thành chín khả năng so luyện linh mạnh sở dĩ từ bỏ hoàn toàn là bởi vì cơ hội toàn bộ công pháp luyện thể đều cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên đến trèo trống lại quá trình tu luyện muốn so luyện linh khó khăn thậm chí thống khổ mấy lần gấp mấy chục lần, thậm chí mấy, trăm lần mấy ngàn lần nói thật tiêu linh tịch trước đó là có chút t r ư ớ n g mắt luyện thể dù sao đạo kinh loại này vô thượng chân kinh đủ để cho nàng đi đến đ ỉ n h phong nhưng bây giờ nhìn triệu mục chiến lực còn có chỉ cần gặp phải xét đánh liền có thể tăng trưởng luyện thể tu vi ai không tâm động a trước tự phế tu vi đi ta công pháp luyện thể này cần từ một kẻ phạm nhân bắt đầu ngươi xác định không có nói bừa nói nhảm từ một kẻ phạm nhân liền bắt đầu gặp phải xét đánh ân gặp triệu mục gật đầu tiêu linh tịch nhìn hắn ánh mắt trở nên cổ k h á i không gì s á được sau một hồi mới ông đ ĩ môi nói ngươi nha thật đúng là cái đồ biến thái tên điên từ p h à m nhân liền muốn gặp phải xét đánh khó trách tốt như vậy công pháp tại tu tiên giới hiếm ai biết không phải không người luyện mà là luyện người đều chết nhục thể p h à m thai gặp phải xét đánh có thể còn sống sót hy vọng có thể so với nàng không có chút nào gông cùng xiềng xích bay thẳng thành tiến cảnh sát xuất vô hạn tới gần bằng không tên điên sao thư triệu mục khép cười một tiếng coi như năm chính mình rác r ư i kia tư chất không tu luyện cái này thì lôi chỉ sợ đến nay còn bị vây ở tôi thể cảnh đ ầ u tu tiên muốn là tranh với trời không điên như thế nào thành công hiện tại được rồi nhanh lên dẫn đường triệu mục ma quyền sát trưởng Nghĩ, nghĩ so、m làm làm? yên tâm những ngày lôi long ngư ta đều lặng lẽ mỏ xuống linh hồn ấn ký chạy không thoát nhìn ra tiêu linh tịch ý nghĩ triệu mục nên miệng cười một tiếng giải thích nói ngược lại là cái kia lôi long ngư vương không chớp giải quyết hết sẽ ảnh hưởng ta săn giết m ặ t khác lôi long ngư nói như vậy ngươi luôn có thể m ì n h b ạ c đi nam nhân miệng gặt người quỷ hy vọng ngươi không có hụ ta tiêu linh tịch uy hiện nói ngươi nếu dối gạt ta ta liền cắn chết ngươi yên tâm triệu mục lòng tin mười phần đem vừa săn giết đầu này lôi long ngư cất kỹ cái kia đi thôi lôi long ngư vương còn tại chỗ càng sâu chỗ kia lạc thần lôi phi thường dày đặc ta chỉ có thể mang ngươi ra ngoài đây còn lại liền dựa vào chính ngươi ân hai người thuận hải bên không ngừng xâm nhập nhưng cũng không có bởi vì chiều sâu tăng lớn quét sạch tuyến t r ờ tối hải v i ê n phía dưới lạc thần lôi xa so với mặt biển dày đặc lấp lóe q u a n g mang đủ để chiếu sáng hải v i ê n vừa bởi vì như vậy cho dù là xâm nhập hải v i ê n phía dưới vẫn như cũ sinh cơ mạnh mẽ đại khái lặn xuống gần nửa canh giờ hai người tới một chỗ khá lớn trên bình đại nơi này lạc thần lôi đã phi thường dày đặc có thể so với triệu mục tu luyện thiên lôi q u y ế t hòn đảo kia tiêu linh tịch giờ phút này chính không ngừng né tránh tin tức manh mối thần lôi cái đồ chơi này chịu một chút gánh không được không nói xác định vững chắc đến bạo áo tuy nói trên người nàng có có thể kháng lôi đình bảo ý ỉa nhưng loại này đồ vật chân quý nàng làm sa cũng chỉ có bên trong chính là ở đây hướng tây nam hướng phía trước đại khái năm trăm dặm hướng xuống còn có khoảng ba mươi dặm vị trí n g ư ờ i đây làm sao phát hiện phát hiện ngoài ý muốn tôi h ta ở phía trên tìm tới đám kia lôi long ngư thời điểm nó vừa lúc ở kiếm ăn bắt giết hải thú ta là bám theo một đoạn mới cuối cùng xác định vị trí của nó b ấ t quá phía dưới lạc thần lôi quá thân thiết tập ta chỉ có thể dựa vào gần đến khoảng cách nó còn có năm mươi dặm vị trí lại tới gần liền sẽ bị phát hiện chỗ kia đối với ta mà nói quá nguy hiểm triệu mục minh bạch đối với nữ phi tập mà nói l ạ thần lôi nguy hiểm xa so với đầu kia lôi long ngư vương càng lớn người ở chỗ này chờ ta xuống dưới cho ăn đừng đón đánh đánh không lại liền t r ư ở n g ta vẫn chờ ngươi luyện đ ằ n đ ầ u yên tâm bước xuống hai chữ này triệu mục quay người hướng phía chỗ càng sâu mà đi mặc dù biết triệu mục có cực mạnh tốc độ tăng phúc bí pháp nhưng tiêu linh tịch hay là vô ý thức siết chặt nằm đấm ta lo lắng tên hôn đảng kia làm gì khẳng định là bởi vì đan dược đúng rồi còn có ban sơ g i a hỏa này khi dễ ta ta nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại hắn muốn chết ta cũng chỉ có thể lấy roi đánh thi thể cái này nhiều không thú vị tiêu linh tịch tại nguyên c h â nói thầm cũng không biết đang nói linh tinh những thứ gì chương bảy trăm sáu mươi mốt không nói võ đức chương bảy trăm sáu mươi mốt không nói võ đức dựa theo tiêu linh tịch cho phương vị triệu mục cẩn thận từng ly từng tí một mình xâm nhập ngoài miệng mặc dù nói lôi long ngư vương chỉ thường thôi nhưng triệu mục trong lòng đối với nó không có nửa phần khinh thị hoàn toàn tương phản hắn đối với đây cơ hồ có thể so với thất giai lôi long ngư vương tương đương coi trọng bởi vì đến tột cùng đánh thắng được hay không chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn dù sao có trời mới biết đầu kia lôi long ngư vương có hay không tránh thoát huyết mạch gông cùng xiến xích chân chính bước vào thất giai như đã thuế biến hoàn thành cái kia không cần nghĩ quay đầu liền chạy tứ cực cảnh cùng không minh cảnh ở giữa hồng câu đến tột cùng lớn bao nhiêu triệu mục thâm có trải nghiệm cho dù phá ba thì như thế nào vẫn như cũ không cách nào vượt qua đầu này hồng câu dù sao có thể lấy không minh cảnh tu vi tại tứ cực cảnh dưới tay thành công đặc b ệ n h liền có thể danh dương tứ phương trở thành bạn người kính ngưỡng siêu cấp yêu nghiệt loại trình độ này hạ nhược hy có thể làm được nhan quy nguyện có thể làm được diêm băng khanh cũng có thể làm đến có thể nói cùng hắn có liên quan một đám nữ tử trên cơ bản cũng có thể làm đến thậm chí còn có thể đón lấy tứ cực cảnh mấy chiêu lại quay đầu chạy nhưng nếu là còn chưa bước vào thất giai vậy sẽ trở thành hắn tốt nhất c ủ i luyện thiên lôi t ầ n g thứ sáu vừa mới đại viên mãn hắn còn phải một đoạn thời gian mới có thể triệt để phát huy ra thực lực bản thân mà muốn rút ngắn thời gian này mang theo nhất định áp lực chiến đấu là lựa chọn tốt nhất đây mới là triệu mục để mắt tới lôi long ngư vương nguyên nhân lớn nhất xâm nhập tiếp tục thâm nhập sâu Xì xì xì rơi thần lôi càng phát ra dày đặc thậm chí bắt đầu siêu việt trên hòn đảo tần suất bất quá cường độ cũng không có tăng lớn bao nhiêu mặc dù đổ nhiều cũng sẽ đau nhức nhưng cũng không tạo được tính thực chất tổn thương thử tìm tới ngươi liên tiếp vòng qua mấy cái con sau triệu mục tầm mắt cuối cùng rốt cuộc xuất hiện một đầu h ả i thú trình thể ngoại hình cùng bên ngoài những cái kia lôi long cá không l i ợ c mấy rõ ràng nhất khác biệt ngay tại ở toàn thân trên dưới đường vân cùng trên đầu sừng bên ngoài những cái kia lôi long cá là trắng xanh đan sen đường vân mà đầu này lôi long ngư vương thì là kim lam sắc trên đầu sừng cũng không còn là một cái mà là ba cái chỉ là so với mi tầm lục rác hai bên mang theo đường vân màu vàng sừng rõ ràng ngắn một gốc dạng lại mũi nhọn mượt mà không có cái gì sắc bén cảm giác rất hiển nhiên còn tại trưởng thành bên trong trừ cái đó ra lôi long ngư vương hình thể cũng mười phần khổ ít nhất cũng phải là phổ thông lục giai lôi long cá gấp ba trở lên triệu mục phỏng đoán các loại đầu này lôi long ngư vương toàn thân đường vân triệt để lộ sắt thành kim lam sắc lại hai cái sừng sinh trưởng hoàn thành nó liền có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiến g xích chân chính bước vào thất giai nhìn nó tình huống trước mắt khoảng cách một bước này hiển nhiên đã không xa giống đang lúc triệu mục dò xét thời điểm lôi long ngư vương bỗng nhiên cảnh giác lóe ra lôi quàng con ngươi nhìn chăm chú h ắ cái c này đều có thể phát hiện biến cố này để triệu mục tâm sinh cảnh giác đầu này lôi long ngư vương mặc dù không có thuận lợi đột phá huyết mạch gông c ù n xiến xích bước vào thất giai nhưng kỳ thật lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn bởi vì dưới tình huống bình thường khoảng cách này lợi dụng đồng thuận quan sát cho dù là những cái kia phổ thông tứ cửa cảnh đều rất khó phát hiện cái này lôi long ngư vương cảm giác có chút quá nhạy cảm ầm ầm ngay tại lôi long ngư vương có hành động sau nó nguyên bản ngồi xếp bằng địa phương đ ỗ n g nhiên một đạo so chung quanh cản g mạnh một bậc rơi thần lôi lấp l ó e y oanh minh có chút ý tứ vậy mà theo ta đi một cái đường đi triệu mục xem như thấy rõ cái này lôi long ngư vương thuế biến huyết mạch phương thức đơn giản t h ú bạo chính là mượn nhờ rơi thần lôi đến t h ế biến cùng hắn tu luyện thiên lôi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ầm ầm ầm nơi đây địa hình phức tạp khắp nơi đều làm ạ n h mẽ đâm tới măng đá hòn đá lôi long ngư vương hình thể khổng lồ vừa mới động liền xoắn nát m ả n g lớn măng đá hóa thành đá vụn n h a u n h a u chìm xuống đến hay lắm để cho ta xem ngươi đến c ũ n g có bao nhiêu lợi hại triệu mục ma q u y ề n sát trưởng kích động n g u y ê n yêu thú công kích luôn luôn đơn giản thô bạo lôi long ngư vương trực tiếp một cái dã man va chạm chạy triệu mục mà đến tấm kia mở miệm to như chậu máu hiển nhiên là muốn đem hắm một bún、bớt. triệu mục trong mắt lóe ra hưng phấn không những không lùi thậm chí đều không t r á n h né bay thẳng đến phía trước phóng đi đụng xong vương trực tiếp đụng vào nhau đông đông đông lôi long ngư vương lực lượng vượt qua triệu mục tưởng tượng cơ hồ tại đụng nhau trong nháy mắt hắn liền bị đụng liên tục lùi lại phía sau lưng đụng gãy một cây lại một cây măng đá của đá thể tu cùng lấy đục thân nổi danh yêu thú tác chiến thuần túy bạo lực bí học quá s ứ ca nhìn như chật b ậ t kỳ thực vô hại tạm thời rơi vào hạ phong không những không có để triệu mục kiếm kỵ ngược lại càng hưng phấn lên liền t h ả i mạnh như vậy mới bán phân phối hắn làm bồi luyện đông đông đông phanh phanh phanh trong nháy mắt liền giao thủ trên trăm c h i ê u chỗ này bình đải cơ hồ một phần ba địa phương đều bị một người một thú san thành bình điệm hô hô triệu mục trùng điệp thở dốc hai cái đầu lôi liếm lắp khỏe miệng máu tươi trên người chiến ý chẳng những không có bởi vì rơi vào hạ phong mà biến yếu ngược lại mạnh hơn ba phần đông một đầu mang theo lôi hồ cự hình cái đuôi quét ngang mà đến triệu mục không nói hai lời năm ngón tay thành q u y ề n ẩm ẩm tịch diệt lôi đỉnh ra chỉ bên dưới quyền phong mang theo sấm xét văng dội cùng cái đuôi lớn chạm vào nhau đạc đạc trừng triệu mục liên tiếp lui vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân、hình. mà cái kia lôi long ngư vương lần thứ nhất lộ ra vẻ khiết sợ cảnh giới này thấp hơn nhiều nó người loại vậy mà chống đỡ một k í c h này thậm chí phanh triệu mục trận một cước đá ra vậy mà đưa nó cái đôi lớn đạp trở về làm nó người kết thúc tại lôi long ngư vương so đèn lồng còn lớn hơn con ngươi nhìn soi mói triệu mục có chút lười biếng vẻ vẻ cổ cánh tay một bộ ta muốn bắt đầu nghiêm túc bộ dáng lục gia yêu thú liền đã có không kém trí tuệ huống chi đầu này lôi long ngư vương gần như sắp vượt qua đến tất giai trí tuệ hiển nhiên không kém gì nhân loại nó cảm thấy mình bị vũ n h ụ giống n h ấ hai phát bại tiếng gào thét bay thẳng triệu mục diện cửa lôi long ngư vương trợt lần nữa trùng sát mà đến tới tốt lắm triệu mục trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn vừa mới đánh nhau đã để hắn đại khái quen thuộc trước mắt cảnh giới lực lượng căn cứ phán đoán của hắn hắn cùng đầu này lôi long ngư vương chiến l ự c đoán chừng tại chia bốn sáu giá vẻ h ắ n bốn xúc sinh sáu đúng vậy tinh khiết thực lực b a t r ạ n g kết cục cơ hội nhất định hắn không phải là đầu này lôi long ngư vương đối thủ dựa theo suy đoán của hắn đầu này lôi long ngư vương đến tất d à i chỉ sợ cũng chính là lâm môn một cất sự tỉnh lại thêm đây là đang trong hải dương chính như tiêu linh tịch nói như vậy thực lực của hắn còn nhận lấy nhất định áp chế ba thành quá bất hợp lý một thành không sai bịt lắm bất quá so với ngu dốt yêu thú làm nhân loại hắn có thể mượn nhờ ngoại lực tỉ như nói thần binh lợi khí lại tỉ như nói trận pháp phù lục phanh phanh phanh trong thời gian ngắn song phương lại phá hủy mấy trăm chiêu hô hô hô triệu mục bị đánh liên tục thở hồn hệ liên tục bại lui còn như vậy làm tiếp cũng chỉ có thể chạy trốn lại một lần bị đánh hướng về sau trượt mấy chục bước cuối cùng đâm vào trên đá lớn triệu mục khẽ thở dài trong lật tay một cây nặng giáo xuất hiện ở trong tay lôi long ngư vương thoáng sửng sốt một chút tựa như đang nói ngươi không nói vo đức t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai h u n g manh xét đánh t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai h u n g manh xét đánh do tử tiêu kinh lôi một luyện chế mà thành nặng giáo tuy không phải bản mệnh linh khí nhưng là căn cứ nhu cầu của hắn luyện chế lại thêm từ võ tinh được địa linh châu sau phí hết to lớn tâm tư hỗ trợ rèn đúc đối với triệu mục mà nói dùng đơn giản không nên quá thuận buồm xuôi gió ông lôi hồ lấp lóe nặng giáo giờ cao đỉnh đầu lương eo bốn lượn g đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đập tới không mang theo mảy may kỹ xảo chính là thuần vị cứng rắn làm đây cũng không phải triệu mục tiến công tùy ý, mà là hắn xác thực không có học qua cái gì thư pháp thậm chí liền ngay cả cái này nặng giá Cũng một m lôi long ngư h vương hiển nhiên là đã nhận ra khí tức nguy hiểm toàn thân lôi hồ lấp lóe táo bạo không gì sánh được đầu hai bên b â i cá giống như linh hoạt hai tay bình thường dỡ cao khỏi đầu chồng chất lên nhau ngạnh xinh xinh gánh vác cái này nhất chậm giáo ông anh va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng trong chốc lát bắn ra mở kích thích to lớn mạnh nước ẩm vỡ vụn vô số m a n g đá cột đá một chút tránh không kịp hải thú trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ dẫn tới đại lượng hải thú thốt vệ h ắ c thật đúng là khó đánh a sau một kích triệu mục bị đẩy ra rơi vào trên một khối đá vụn đang dùng linh khí tình h ù n g dưới vậy mà đều không chiếm được nửa phần tiện nghi ngược lại là ẩn ẩn chọc g i ậ n đầu này lôi long ngư vương khiến cho thực lực càng lên hơn một t ầ n g lầu lại đến ta còn cũng không tin triệu mục cầm trong tay n ặ n giáo đạp nát dưới chân đá vụn lần nữa kích xạ mà đi đông đông đông vùng biển này trong nháy mắt hóa thành hỗn loạn chiến trường đê trí hải thú cũng rốt cục bắt đầu chạy trốn từ phía ngắn ngủi bất quá hai phút đồng hồ cũng đã có mấy chục chỗ bình đại bị một người một thú đánh b ỡ nát lôi long ngư vương nguyên bản nơi ở cũng đã bị triệt để hủy đi song phương đều có chút thương thế nhưng rất rõ ràng triệu mục chịu thiệt tổn hại bất lợi lớn hơn một chút cơ hồ có thể so với thất giai lôi long ngư vương thật đúng là khó làm a triệu mục bị m ệ t m ỏ i quá sức trên thân cũng có mấy chỗ rõ ràng thương thế đan điền linh lực lại một lần nữa bị tiêu hao hầu như không còn chỉ có thể lấy ra linh thạch cực phẩm khôi phục nhanh chóng nặng giáo tuy tốt nhưng trình độ lớn nhất vung ra sử dụng đối với linh lực tiêu hao cũng vô cùng khủng bố phải biết triệu mục đan điền dung lượng xa so với tu sĩ cùng giai lớn không phải mấy lần mà là chí ít gấp mấy chục lần trên lệ nhưng dù cho như thế ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ giao thủ liền đã để hắn vận dụng hai lần linh thạch thực phẩm nhân loại đáng chết lôi long ngư vương miệng nói tiếng người đột nhiên bắt đầu t o à n thân b ú c lên màu xanh trắng con mang còn mang theo một chút vầng sáng màu vàng đó là lôi điện một loại hoàn toàn khác với rơi thần lôi lôi điện cc năng lượng lấp lóe cơ hồ trong chốc lát lôi long ngư vương đỉnh đầu ba cái sừng bắt đầu lấp lóe đặc thù lôi hồ cuối cùng hóa thành một cái v i ê n cầu Si si si trong chốc lát một đạo vô cùng kinh khủng ánh sáng năng lượng kích xạ mà đến triệu mục thật giống như bị khóa chặt căn bản không có cách nào để tránh đây là chuyển ra thủ đoạn cuối cùng a đánh lâu như vậy triệu mục đối với đầu này lôi long ngư vương thực lực cũng đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng mạnh hơn hắn nhưng mạnh không được quá nhiều hắn đang tiêu hao lôi long ngư vương hiển nhiên cũng không có khả năng không tổn hao gì khẳng đánh phải biết xuất sinh này nhưng không có linh thạch c ự c phẩm dùng để khôi phục linh lực nó đây là lo lắng cho mình bị máy chết quyết định tốc chiến tốc thắng a loại này đại chiều triệu mục cũng không dám chọi cứng không chết cũng phải trọng thương hắn lập tức từ trong cản khôn giới lấy ra một thanh đen như mực dù che mưa đây là chưa từng lương đạo sĩ nơi đó giành được đạo cưng dù thuộc về công phòng nhất thể địa phẩm linh khí oanh cầm trong tay linh thạch c ự c phẩm triệu mục hướng phía đạo cưng dù điền c u ẩ n rót vào linh lực lấy trình độ lớn nhất phát huy nó năng lực phòng ngự đặt đ ạ p trưng ánh sáng năng lượng tiêu hao hầu như không còn triệu mục nắm cán dù hai tay cứng ngắc run lên cả người hơi run dậy sắc mặt rõ ràng chẳng bệnh mặc dù có đạo cưng dù tương trợ cũng đã đem hắn làm thành bộ dáng này đủ để có thể thấy được đại chiêu này lực sát thương một bên khác lôi long ngư vương t ự a n h ư đang mắng mẹ bình thường há to mồm a ba a ba nhân loại v ô s xỉ đầu tiên là một cây nạp giáo hiện tại lại là một cây rủ quá làm trái quy tắc nó tại vùng biển này chờ đợi mấy trăm năm thấy qua nhân loại như cá giết sang sông nhưng lại chưa từng gặp được biến thái như vậy nhân loại trong tay còn có nhiều như vậy bà bối thả lôi điện đúng không hư h g vậy cũng nếm thử lão tử triệu mục một hơi hấp thu xong trong tay linh thạch c ự c phẩm còn lại linh lực năm ngón tay hơi c o n lôi quang lấp lóe thần cấm xét đánh Si si si triệu mục cũng sẽ không k h á c h khí trình độ lớn nhất thi triển xét đánh thuật một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện lăng không rơi xuống tinh chuẩn không gì sánh được đánh trúng lôi long ngư vương theo sát lại liên tiếp rơi xuống mấy c h ụ c đạo ầm ầm dày đã quanh t ạ c cho lôi long ngư vương mang đến tính thực chất tổn thương khiến cho tiếng gào thét không ngừng ầm ầm ầm xét đánh thuật vẫn còn tiếp tục nhưng x u ấ t sinh này xoay người vậy mà hướng hẻm núi chỗ càng sâu mà đi h ắ c muốn chạy đã chậm triệu mục cũng không nghĩ tới xét đánh thuật còn mang theo thật thương hiệu quả lại đem cái này lôi long ngư vương dọa cho sợ lần thứ nhất chiếm thượng phong hắn há có thể tù không phải vậy vết thương trên người coi như nhận không hóa thành bột mịn linh thạch thực phẩm cũng lãng phí không lôi long ngư vương tốc độ s á t thực nhanh có thể triệu mục cũng không phải ăn cơm khô lôi ra nơi đó có được tốc độ tăng phúc bí pháp phối hợp phất tay h áo đ o ạ i ảnh đủ để cho hắn đổi kịp tiêu hao không nhỏ lôi long ngư vương sau gần nửa cách giờ mười phần chật vật triệu mục từ hải bên chỗ sâu nhanh chóng tăng lên phía sau còn có một đầu đốt đèn lồng cự hình miệng rộng cá đang truy đổi thất giai ma linh cá tại nguyên chỗ chờ đợi tiêu linh tịch thấy thế khiếp sợ chừng lớn hai con người triệu mục ra hỏa này đã làm gì ạ còn g ơ i n ố c lấy làm gì tranh thủ thời gian chạy a bên hai truyền đến triệu mục truyền n g ô n tiêu linh tịch lập tức biến mất nguyên đ ị a đánh nhau nàng không được nhưng chạy trốn ngay cả triệu mục ở trước mặt nàng cũng chính là cái đệ đệ trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh thật sự là khổ t á m đời triệu mục một mặt đắm chát trải qua một phen truy sát lôi long ngư vương mặc dù bị hắn cho săn g i ế t thành công nhưng ai có thể nghĩ đến trở về trên đường vừa vặn đụng phải đầu này thất dai ma linh cá cái đồ chơi này là có tiếng tàn bạo nhìn thấy nhân loại liền săn rết mới đầu triệu mục còn muốn lấy đối kháng một chút kết quả ba chiêu đều không có chịu qua liền bị đánh thổ huyết chân chính yêu thú cấp bảy căn bản cũng không phải là hắn có thể khiêu khích chỉ có thể quay đầu chạy may cái này ma linh cá cùng lôi long ngư vương khác biệt tốc độ cũng không nhanh không phải vậy người bị thương nặng hắn muốn mặc bệnh sợ là đến tiêu hao một g i ọ t t ử vận tật h t u y ể n c h ọ n vẹn chạy trốn mấy ngàn dặm thẳng đến nhảy lên một hòn đảo lúc mới khó khăn lắm đào thoát ma linh cá truy sát ngươi thế nào tiêu linh tịch lập tức tiến lên nâng lên triệu mục tiêu hao q u ả lớn còn bị thương không nhẹ đến bê quan một đoạn thời gian chúng ta rời đi trước rơi ma hải còn lại lôi long cá chờ ta khỏi bệnh trở lại xăng i ế t t u t ta mang ngươi rời đi tiêu linh tịch gật đầu lập tức đỡ lấy triệu mục hướng rơi ma hải bên ngoài mà đi chứ y trăm sáu m triệu mục ngươi được hay không a chứ y trăm sáu m triệu mục ngươi được hay không a bảo thuyền b o n g thuyền triệu mục như là một đầu như chó chết có quất lấy ma linh cá loại quỷ đồ vật này đơn giản so trong truyền thuyết còn muốn hung tàn kém chút đem hắn đầu xem như tham ăn đ ầ u giáp ba một mục nhai n á t a n à, may nặng giáo đủ cứng kháng trụ thanh kia bất quá cho dù thoát thân cũng bị khiến cho mình đầy thương tích nếu không có bên ngoài có tiêu linh tịch tiếp ứng lúc này sát xuất lớn đến gặm từ vận thần tuyển bảo đảm mạng、trõ. trước đó bởi vì người mang mấy đại vạc cái đồ chơi này triệu mục dùng căn bản không đau lòng cũng không có việc gì uống hai nhỏ thẳng đến trước đó vài ngày mới ý thức tới cái đồ chơi này có thể nói là dùng một giọt thiếu một giọt dù sao tuyển nhãn c h ọ n vẹn bỏ ra mấy vạn năm thời gian mới một lần nữa tụ mãn cái kia tuyển nhãn bị hắn cùng hạm được hy hai người trước sau chân hao không còn một mảnh hiện tại tụ tập có thể hay không có hai mươi giọt cũng không tốt nói mà lại chỗ kia cho dù đã từng bình yên vô sự rời đi triệu mục cũng không muốn lại mạo hiểm đi vào một lần quá nguy hiểm đúng tiêu linh tịch ngồi xổm ở triệu mục bên cạnh gặp người sau mở người nhẹ nhàng ở tại trên mặt v u a xuống thúc giục nói ngây ngốc lấy làm gì há một a a triệu mục cũng không còn thêm hém i ệ n g nữ phi tặc cho hắn rót một loại không biết tên linh dịch cửa vào lạnh vuốt đấu xương nhưng vào bụng sau lại như là nón o dương chiếu sạn g dược lực chạy qua toàn thân cả người cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dược dịch này phẩm cấp không thấp có giá trị không nhỏ nhắm lại làm gì còn gì nữa không tiêu linh tịch lại lấy ra một bình tân dược một bên hướng triệu mục trong miệng rót một bên nói bầm đây chính là l a n lộn treo nhẹ nhàng dịch cùng tứ cực lưỡng sinh h o à n đều là có giá trị không nhỏ thánh dược c h ữ a thương Bảo ngươi chớ t r e o chọc lôi long ngư vương ngươi không phải đi hiện tại tốt lôi long ngư vương không có săn giết thành công còn đem chính mình làm thành bộ dáng này hưởng phí hết hai ta bình linh dược ngươi có biết hay không đây là ta từ lao đầu tự chỗ nào thuận tới số lượng có hạn dùng một bình t i ế u một bình nghĩ linh tinh cái gì ta cái này còn không phải là vì giúp ngươi mới bị thương sao triệu mục lẩm bẩm một câu lại nói ai có thể nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy gặp được ma linh cá loại này t á n tận thiên lương đồ vật còn có a ngươi hai bình này linh dược không lỗ chính mình xem một chút đi tiêu linh tịch mang theo nghi hoặc từ triệu mục trong tay tiếp nhận một viên càn khôn giới thần thức xâm lấn bên trong nằm một chút thiên lôi hoa còn có đó là lôi long ngư vương càn khôn giới bên trong nằm hai đầu lôi long ngư trong đó tương đối thật nhỏ đầu kia chính là mới đầu triệu mục tiện tay săn g i ế t đầu kia lục giai sơ kỳ mà ở tại bên cạnh có một đầu hình thể lớn gấp ba bốn lần ngoại hình còn có rõ ràng khác biệt lôi long ngư không phải lúc trước nhìn thoáng qua lôi long ngư vương lại là cái gì nếu không muốn như nào hai bình linh dịch thật là có hiệu mới uống hết không có hai câu nói công phu triệu mục liền đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy hán tựa ở trên hàng rào biếu môi nói nếu không phải gặp được ma linh cá loại quỷ đồ vật này ta căn bản không đến mức chật vật như thế ngươi thật là không hợp thói thường tiêu linh tịch dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn triệu mục trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá vắt hết góc chỉ có thể đụng tới không hợp thói thường hai chữ này lôi long ngư vương cho dù không phải chân chính thất phẩm cũng kém không có bao nhiêu bình thường không minh cảnh đại viên mãn có thể từ trong tay nó đào tẩu liền đã rất đáng gầm rồi cùng nó tiếp vài chiêu tiếp bại trở ra liền có thể xưng là thiên tài nếu có thể đánh bại hoàn toàn được xưng tụng tiên phú yêu nghiệt h ạ n g người có thể triệu mục vậy mà thật săn g i ế t thành công phải biết đánh bại cùng săn g i ế t cái kia hoàn toàn cũng không phải là một cái tốc độ điểm ấy nhìn triệu mục cùng ma linh cá liền biết tại thất giai ma linh mặt cá trước triệu mục cơ hồ không có sức hoàn thủ mặc dù chật vật chút nhưng cuối cùng vẫn thoát đi miệng cá nói cách khác đánh bại đơn giản đánh g i ế t lại rất khó tiêu linh tịch hiện tại nghiêm trọng hoài nghi triệu mục năng cùng phổ thông mới vào tứ cực cảnh tu sĩ so triệu một chút dù sao tại đ á y biển đối với hắn thực lực có áp chế mà ma linh cá nhưng lại tăng thêm lại thêm vừa mới cùng lôi long ngư vương làm xong đỡ vốn là suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế tự nhiên tạo thành vừa rồi bộ kia thiên về một bên tình huống vẫn được triệu mục dương dương cười đắc ý nói đức hạnh tiêu linh tịch hừ nhẹ một tiếng ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống vừa mới mang theo triệu mục chạy trốn linh lực của nàng cũng tiêu hao rất nhiều đến mau chóng khôi phục mới được dù sao nơi này là tu la ma hải hơn nữa còn là truy ma hải bên ngoài tính nguy hiểm quá cao vừa bởi vì như vậy mới cho triệu mục cho ăn trên người n à n g cơ hồ tốt nhất linh dược c h ữ a thương về phần dược hiệu nhìn giờ phút này triệu mục trạng thái liền biết cơ hồ có thể nói là khởi tử hồi sinh vừa mới còn giống như giống như chó chết vậy triệu mục giờ phút này đã có thể đứng lên ngồi xuống minh tưởng sắc mặt tái nhật cũng rõ ràng nhiều m ộ t tiêu huyết sắc hai ngày sau tiêu linh tịch sớm đã khôi phục triệu mục vết thương trên người cũng khôi phục bảy tám phần đi lại đi săn giết lôi long ngư ngươi có thể chống đỡ được mạnh cỡ nào rơi thần ôi vì cái gì hỏi như vậy lôi long ngư vương gan dùng để phối phổ thông thiên lôi hoa quá lãng phí ta trước đó đang tìm kiếm thiên lôi hoa thời điểm gặp được một đoá biến dị thiên lôi hoa bất quá nơi đó rơi thần lôi rất mạnh mạnh cỡ nào có lẽ có thể so với t h ấ t phẩm có thể thử một chút nếu như không được chờ ta luyện linh đội kịp luyện thể thời điểm lại đ ế lấy t ố t t h ư ơ nghị n g t ố t sau hai người lập tức trở về trước đó vùng hải bước kia lúc này không có xâm nhập hải bên đương nhiên sẽ không gặp lại đáng chết ma linh cá san giết lôi long ngư mặc dù làm ra một chút động tĩnh nhưng tổng thể tới nói coi như nhẹ nhõm liền xem như lục gia đình phong lôi long ngư thực lực cùng lôi long ngư vương so ra cũng kém tám đầu đ ư ờ n phố triệu mục hoàn toàn có thể nhẹ nhõm săn rết mười hai đầu lôi long ngư một đầu lôi long ngư vườn mười hai đoá thiên lôi hoa dưới mắt còn kém một đoá biến dị thiên lôi hoa biến dị thiên lôi hoa chỗ đá ngầm tại truy mã hải chỗ càng sâu nơi này rơi thần lôi rõ ràng mạnh một cái cấp độ triệu mục ngẫu nhiên thử một chút cường độ đau đau nhức hơn nữa còn rõ ràng thụ thương vất quá cường độ hẳn là còn chưa tới thất phẩm cấp độ chí ít tại vận chuyển thiên lôi tình mục giới hắn còn có thể khám trụ thế nào có thể làm sao ta thử một chút triệu mục không nói nhảm dẫm lên p ấ t tay á o đạo ảnh hướng phía dạng đá ngầm mà đi tận khả năng tránh né trên đường gặp phải rơi thần lôi bất quá trở lên dạng đá ngầm đằng sau hắn lại không thể hoàn toàn tránh cho rơi thần lôi â m ầm dày đ ặ t rơi thần lôi giống như trọng truy bình thường nện ở trên thân làm cho triệu mục một cái lảo đảo kém chút không có ngã s ắ p xuống tê đau đớn kịch liệt chuyển đến làm cho triệu mục nghe răng trận mắt lại xem xét khá lắm thịt đều chạy à. mắt nhìn biến dị thiên lôi hoa vị trí bất quá hơn mười triệu khoảng cách hẳn là có thể hai tới tốc chiến tốc thắng đi triệu mục cắn răng một cái lập tức sử dụng tốc độ tăng phúc bí pháp bay thẳng thiên lôi ho ầm ầm liên tiếp rơi thần lôi làm hắn toàn thân phát run đắc thủ vất quá vận hạnh cuối cùng vẫn thuận lợi ngắt lấy lập tức trở về t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố tiến giai thất phẩm luyện đan sư đường t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố tiến giai thất phẩm luyện đan sư đường sau ba ngày rơi ma hải ngoại vi tòa nào đó không biết tên trên đảo nhỏ triệu mục hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nguyên linh trong lò biến hóa tuy nói lục phẩm đan dược đối với hắn hôm nay mà nói sớm đã dễ như t r ở bàn tay sự thật cũng là như thế phía trước tất cả lôi tấn đan cùng lạc vân đan chẳng những tỷ lệ thành đan phát r ầ n đan dược phẩm chất cũng là cực、dai. nhưng bây giờ trong lò đan luyện chế lôi tấn đan lại hơi có khác biệt bởi vì đây là dùng lôi long ngư vương gan luyện chế đến gần vô hạn thất phẩm linh t à i độ khó luyện chế tuyệt không phải bình thường lục phẩm đan dược nhưng so sánh vì thế triệu mục đã hao phí một ngày một đêm thời gian hiện tại đã đến một bước cuối cùng ngưng đan tiêu linh tịch ngay tại bên cạnh khẩn trương nhìn xem thậm chí ngừng thở sợ quáy dày đến triệu mục lôi tấn đan cùng lạc vân đan đối với tu luyện đạo kinh có cực lớn phụ trợ tác dụng càng đừng đề cập lôi long ngư vương cùng biến dị thiên lôi hoa luyện chế lôi tấn đan cùng lạc vân đan đây chính là ngay cả lão đầu ông long nguyên linh lô bỗng nhiên bắt đầu rung động phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh đây là thành đan điểm báo trước muốn thành sao tiêu linh tịch ở trong lòng âm thầm đang mong đợi không bao lâu ông nguyên linh nắp lò con chậm c h ạ m phiêu lên lơ lửng ở một bên trong lò bắn ra một trận k i a sáng trói mắt khi quan g mang lui tán hóa thành tám viên thuần kim sắc đan g ăn dược đây chính là lôi long ngư vương gan luyện chế lôi tấn đan sao quả thật có rất lớn khác biệt tiêu linh tịch nỉ non tự nói trước đó lôi tấn đan đều làm màu bằng nhạt mà đây cũng là thuần kim sắc khác biệt chi rõ ràng một chút có thể thấy được nhưng mà vừa đúng lúc này tiêu linh tịch đột nhiên n g ầ n g đầu cái này nhìn lên trên trời bỗng nhiên dày đặc mây đen tiêu linh tịch có chút mộng đây chính là mai lục phẩm đan dược mà thôi à làm sao đem tiếp lôi đều làm ra tới lui x a một chút đây là thiên phạt triệu mục lập tức nhắc nhở mặc dù hắn cũng không biết rõ cái này lục phẩm lôi tấn đan tại sao lại dẫn tới kết v â n nhưng lấy hắn cùng thiên phạt nhiều lần liên hệ kinh nghiệm đến xem không siêu ba cái hô hấp thiên phạt liền sẽ rơi xuống quả nhiên ngay tại tiêu linh tịch rút đi tiếp theo một cái t r ớ c mắt kinh khủng tiên phạt l ă n không xuống triệu mục liền canh giữ ở bên cạnh điểm ấy cường độ thiên phạt đối với hắn mà nói có chút thương tổn nhưng không nhiều dù sao bây giờ đã đem thiên lôi tu luyện đến tầng thứ sáu đại viên mãn liên thân thể này đều đã miễn cưỡng có thể khiêu chiến đến lúc đó đột phá tứ cực cảnh thiên tiếp thiên phạt không có mắt sẽ chỉ một vị loạn oanh loạn nổ chỉ cần là thiên phạt phạm vi bên trong một cái cũng đừng nghĩ trốn cũng ngay đối mặt rơi xuống thiên phạt triệu mục tiện tay vung lên trực tiếp đem nó đánh nát một màn này đều cho tiêu linh tịch nhìn ngây người tuy nói thiên phạt có đẳng cấp có thể ngươi đây có phải hay không là cũng có chút quá bất hợp lý đương nhiên nàng cũng không có vì vậy để triệu mục đi bảo vệ cái kia tám viên lôi t â đan bởi vì kiếp lôi đối với đan dược mà nói cũng là tăng trưởng phẩm chất một cái đường tắt thậm chí có thể nói đối với có thể gây nên tiên phạt đan dược mà nói da lò cũng không phải là một bước cuối cùng chịu đựng tiên phạt khảo nghiệm mới là ccc liên tiếp kiếp lôi rơi xuống hết thể t á m đạo trong đó năm mai trong nháy mắt hóa thành cho tàn nhưng còn sót lại ba viên lại quang mang càng lòng trọng hơn đây là triệu mục hơi s ữ n g sở có chút ngoại ý muốn nói thất phẩm hắn rõ ràng khoảng cách thất phẩm luyện đan sư còn kém xả lắm làm sao lại luyện chế ra thất phẩm đan dược nữa nha nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp không phải thất phẩm nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn thành là thất phẩm dược hiệu này đem đan dược thu nhập lòng bàn tay triệu mục cẩn thận chú đáo chỉ chốc lát sau cho ra kết luận như vậy vì sao như vậy đại khái là bởi vì vật liệu luyện chế đan lô thiên phạt chờ chút các loại nhân tố chờ chút thiên phạt triệu mục đống nhiên ý thức được chính mình giống như tìm được tiến giai thất phẩm luyện đàn sư con đường cho ta nhanh cho ta người cái nữ nhân mua xuẩn rời đi trước nơi đây rồi nói sau cái gì kiếp lôi đưa tới không ít người đang đến gần bên trong, trong đó không thiếu tứ cực cảnh tồn tại ách cái kia đi mau nghe chút lời này Tiêu linh tịch sao dám dừng lại thêm, triệu một linh lại biến lúc dừng này cùng triệu cùng một chỗ mục sao dám m ấy t tung vô ảnh. Quả nhiên, trên đảo nhỏ rất vô vô Quả ảnh. nhiên, nhỏ nhanh liền đảo ấ có m đạo thân ảnh ráng là â m một hết thể 5 cái, thuần cái, sắc đều l tứ thấp cảnh, cảnh cũng có, phần hơn nhưng về rơi đan ề u cách x xa a tại q u sát. Đây đàn là hương có người ở chỗ này luyện đan có thể gây nên t h i ê n p h ạ t ít nhất cũng phải thất phẩm luyện đan sư ạch thất phẩm luyện đan sư à không thể trêu bảo không thể trêu bảo à còn tưởng rằng là thiền tài địa bảo gì xuất thế đâu không có ý nghĩa đi đi nếu mồm năm miệng m ư i nói nhao nhao rời đi không còn quan tâm tình h u n g nơi này thất phẩm luyện đan sư bọn hắn cũng không dám đắc tội một bên khác khi đến an toàn địa điểm sau triệu mục liền lập tức đem lôi tấn đan giao tất cả cho tiêu linh tịch đều cho ta nếu không muốn như nào triệu mục hỏi ngược một câu đồng thời lại bổ sung đối với tu luyện đạo kinh ngươi có trợ giúp đối với ta đoán chừng trợ giúp không lớn khó như vậy lôi tấn đan tự nhiên được lợi dụng tối đại hóa cho lúc trước ngươi những cái k i a phổ thông ta đập hai viên nhìn xem hiệu quả là được rồi ngươi có phải hay không muốn ngụ ta cái gì ngươi đối với ta tốt như vậy khẳng định là muốn ngụ ta triệu mục không còn gì để nói đồng thời đưa tay đặt ở nữ phi tặc trên c h á n nói không có phát s u ấ t ta làm sao nói hết mê sảng ngươi tiêu linh tịch luất b e triệu mục tay cũng nghiêm túc nói tay lấy ra ta sẽ không để cho ngươi thua t h i ệ t các loại ngừng triệu mục đưa tay ra hiệu thản nhiên nói trước ngươi không phải dùng chân quý linh dược cứu ta sao ta đám này lộ ra ngươi một chút rất bình thường một mã là một mã ta đó là vì lôi tấn đan cùng lạc vân đan tiêu linh tịch mười phần cố chấp nói chờ ta tìm tới lao đầu tử từ hắn chỗ ấy thuận điểm đổ tốt cho ngươi đừng có thể tuyệt đối đừng triệu mục bị giật này mình từ nhà mình sư phụ nơi đó trộm đồ kín đáo đưa cho nam nhân khác hắn sợ là sẽ phải bị đạo thành trò truy sát không được nhất định phải cầm ngươi không biết lôi tấn đan cùng lạc vân đan đối với tu luyện đạo kinh người tầm quan trọng lao đầu tử sẽ lý giải anh gặp nữ phi tặc cố chấp như thế triệu mục cũng lời lại quên phất phất tay nói đi tùy ngươi vậy ta muốn luyện chế lạc vân đan ngươi tránh xa một chút lần này sát xuất lớn đồng dạng sẽ khiến thiên phạt đi tiêu linh tịch gật đầu lui xa triệu mục lập tức tay bắt đầu lựa chế lợi dụng biến dị thiên lôi hoa luyện chế lạc vân đan trình độ khó khăn cơ hồ cùng vừa rồi lôi tấn đan không có sai bi chương bảy trăm sáu mươi lăm lấy thân báo đáp chương bảy trăm sáu mươi lăm lấy thân báo đáp cái này đạt được lạc vân đan cùng lôi tấn đan sau tiêu linh tịch cũng không có trực tiếp nuốt tu luyện mà là tại cách đó không xa chú ý triệu mục khai lò luyện đan bởi vì g i a hỏa này vội vàng để nàng ý thức được đối phương khả năng cố ý liệu bên ngoài thu hoạch cần trước tiên hấp thu mặc dù cách xa trước đó luyện chế lạc vân đan h ồ n đảo nhưng nàng sợ triệu mục làm ra động tĩnh quá lớn cho nên hay là lựa chọn cho hắn hộ pháp nếu có biến cố có thể trước tiên dẫn hắn rút đi sau đó liền thấy làm cho người kinh ngạc một màn chỉ gặp g i a hỏa này tại luyện chế đan dược thời điểm vậy mà liên tiếp không ngừng dẫn tới thiên lôi lôi tượng trưng cho hủy diệt chính là tất cả thuộc tính bên trong sát phạt cùng hủy diệt ý chí là cường liệt nhất tồn tại dùng để chiến đấu tốt nhất thuộc tính có thể triệu mục g i a hỏa này vậy mà dùng để luyện đan là tiến giai thất phẩm luyện đan sư tốt nhất đường tắt chính là đi ra con đường của chính mình có thể bình thường mà nói đều là tại luyện chế trên thủ pháp tiến hành cảng mộ cũng không có ai như vậy thô bạo dùng thiên lôi rèn luyện dược dịch sẽ không phải thật làm cho g i a hỏa này cho biến thành đi nhìn xem triệu mục hết sức chăm chú làm như có thật bộ dáng tiêu linh tịch nỉ h non lẩm bẩm nếu thật sự là như thế vậy hắn tất nhiên là đạo này từ xưa đến nay người thứ nhất dùng thiên lôi rèn luyện d ư ợ dịch đừng nói đến thử chính là muốn đều không có người hướng nơi này nghĩ tới bởi vì căn bản không làm được a đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn từ xưa đến nay lôi hệ người tu luyện liền ít càng thêm ít mà luyện đan sư cơ hồ chín thành chín xuất từ hỏa một thuộc tính người mang lôi hệ luyện đan sư đơn giản chưa từng nghe thấy bởi vì cho dù lôi hỏa xong thuộc tính hoặc là lôi một lôi hỏa một chờ chút cũng đều sẽ lựa chọn chủ tu lôi thuộc tính dù sao tại phương thế giới này lôi thuộc tính là tuyệt đối vâng dạ không ai sẽ đần độn lãng phí thời gian đi kiêm tu mặt khác thuộc tính dù sao được không bù mất đương nhiên trọng yếu nhất chính là không lôi kém xa khống chế thuộc tính ngũ hành tới nhẹ nhõm cần có linh hồn chi lực có thể nói khủng bố thống chi triệu mục gia hỏa này còn không phải tự thân hắn cô động mà ra lôi điện mà là dẫn tới thiên lôi kỳ thật triệu mục cũng nghĩ nhưng hắn trước mắt căn bản không biết r a xét đánh thuật cùng t ị n h diệt lôi đình vậy cũng là dùng để chiến đấu sử dụng lại hắn đối với lôi thuộc tính thâm canh toàn bộ thêm điểm ở trên luyện thể luyện đan thuần tuy chính là luyện linh h ạ t chủ hắn còn phải suy nghĩ một chút mới được hiện tại hoàn toàn là có linh cảm không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một phen thôi dẫn lôi hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ đương nhiên dẫn lôi cơ h ồ là qua thân thể của hắn một lần lấy cường độ linh hồn của hắn nhưng thật c có khi tức m bình ổn hiển nhiên cũng không có bởi vì nổ lô mạ thủ thương vừa bởi vì như vậy tiêu linh tịch mới không có đánh gãy trọn vẹn qua mười ngày triệu mục rốt cuộc thu hồi nguyên linh lô đương nhiên thất phẩm đang dược luyện chế hiển nhiên không thành công người cái này tiêu linh tịch rối ra ngón tay tại triệu mục mi tâm n u ố t một cái lòng bàn tay lập tức một mảnh đèn nhánh hay là đi trước tắm một cái đi ân triệu mục gật gật đầu hướng phía trên hòn đảo nơi nào đó đầm nước mà đi trước khi đi còn về đầu đối với tiêu linh tịch n é t miệng cười một tiếng ngươi cũng không nên đi theo nhìn lên a a a a tiêu linh tịch kém chút không có bị tức đ i ê n mắng to ai muốn nhìn ngươi tắm r ử a a ha ha tuy tự lưới buồng thiên đ i ê n gặp triệu mục c h ắ p tay sau lưng cười lớn hướng đầm nước mà đi thậm chí còn đi mấy bước thiếu một kiện ý phục nhìn tiêu linh tịch thẳng mắng chửi người theo phù phù một tiếng triệu mục nhảy vào đầm nước mà tiêu linh tịch cũng ăn vào lạc vân đ a n cùng lôi tấn đan bắt đầu tu luyện hoa chìm vào trong nước r ử a giấy sạch sẽ triệu mục từ dưới nước nổi lên chậm rãi bơi tới bên mở ngồi dựa vào trên tảng đá lớn mặc dù khoảng cách luyện chế ra thất phẩm luyện đan sư còn cần đi rất xa đường nhưng ít ra chứng minh ta con đường này có thể đi được không thư h ữ sau đó chính là khổ luyện cùng kinh nghiệm tích lũy cùng sửa đổi không ngừng cái này mười ngày, triệu mục khi thắng khi bại khi bại khi thắng làm không biết mệnh nếm thử luyện chế thất phẩm đ a n dược lãng phí linh dược linh thảo nói ít cũng giá trị mấy vạn mai linh thạch thượng phẩm. nhưng hắn không có chút nào đau lòng cũng một chút cũng không có cảm thấy thất bại không chỉ có bởi vì hắn m u ố n là không thiếu linh thạch càng bởi vì đạt được muốn đáp án t i ể u nha đầu này còn trách đẹp mắt chính là vóc người này triệu mục bên cạnh mắt mắt nhìn chìm vào tu luyện tiêu linh tịch một mặt chật chật nói cái này đều hai năm qua đi còn chỉ có hơi lớn như vậy xem ra là tiên tiên không đủ a xem ở nàng tự phát làm hộ pháp cho ta p h â n hưởng có cơ hội cho nàng tìm một phần có thể nợ nang phương diện này đàn phương đưa nàng chút giải một trường soạt triệu mục rất nhanh từ trong đầm nước này ra cũng đổi bộ sạch sẽ y phục về phần tiêu linh tịch thì vẫn tại luyện hóa lôi tấn đan cùng lạc vân đan bất quá bởi vì nàng chỉ là nuốt phổ thông lôi tấn đan cùng lạc vân đan tốc độ luyện hóa rất nhanh vẹn vẹn chỉ là ba canh giờ không đến liền mở mắt xem ra thu hoạch không nhỏ a gặp tiêu linh tịch khỏe môi bệnh lên bộ dáng triệu mục cười nói một câu ân tiêu linh tịch mười phần cảm kích nói lần này là thật nhiều thua l â u ngươi nếu không có trợ giúp của ngươi ta cũng không cách nào đạt được cái này lôi tấn đan cùng lạc vân đan vừa mới vẹn vẹn chỉ là phổ thông lôi tấn đan cùng lạc vân đan liền đã để cho ta thu hoạch không ít cái k i a do biến dị thiên lôi hoa hợp lôi long ngư vương luyện chế ra tới lạc vân đan cùng lôi tấn đan chỉ sợ nàng là thật rất cảm tạ triệu mục bất luận lạc vân đan hay là lôi tấn đan đều không phải là đơn giản đáng dược bình thường luyện đan sư liên thành đan năng lực đều không có liền xem như đan đạo tạo nghệ thượng thừa lục phẩm luyện đan sư muốn luyện chế thành công sát xuất cũng nhỏ chi lại nhỏ giống triệu mục dạng này chẳng những có thể thành đan lại tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược đều không thể bắt vẻ hiếm thấy rất nói thật tiêu linh tịch lại mở miệng cầu hỗ trợ thời điểm cũng không nghĩ tới có thể được đến nhiều như vậy lôi tấn đan cùng lạc vân đ vốn cho rằng có cái ba năm m ai cũng rất tốt ai có thể nghĩ sẽ có được nhiều như vậy vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta làm sao ngươi muốn cho ta lấy thân báo đáp tiêu linh tịch sách e o t h ò n hất cầm lên có chút chế nhạo nói ngươi cái sắc phôi đầy đầu liền điểm này sự t ì n h lại nói ngươi không phải mắng ta trước bình sau tấm sao làm sao hiện tại không chọn lấy không có chuyện giải khát là được triệu mục n é t miệng cười một tiếng ngươi nói cái gì ha ha không có gì triệu mục không còn trêu ghẹo nữ phi tặc mà là nghiêm mặt nói ta muốn đi đại trần đ ả o thượng mua sắm luyện chế thất phẩm đan dược linh tài các loại mua x o n g sau liền muốn về phi tiên đ ả o ngươi thứ ai mà thèm đi theo ngươi giống như tiêu linh tịch b ữ m u ngôi nói bạn cô nương muốn tìm cái địa phương bế q u a n đi chương bảy trăm sáu mươi sáu tiến giai tứ cực cảnh chương bảy trăm sáu mươi sáu tiến giai tứ cực cảnh lần này đi ra thời gian quá lâu triệu mục từ đại trần đ ả o bổ sung xong luyện chế thất phẩm đan dược linh t à i sau liền lập tức quay trở về phi tiên đ ả o về phần tiểu phú bà chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại ăn bất quá nói thật hắn hiện tại căn bản không dám đi ở trên nào bởi vì chỉ i ê n vận nguyên nhân hắn lên đảo bắp chân cũng nhịn không được run lên cái gì ngươi nói chỉ i ê n vận hòa ái dễ gần ha ha tu la ma hải thứ nhất nữ m a đầu ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là danh hảo này sẽ chống giống mà đến đây đi làm toàn bộ đại lục dết chóc thường xuyên nhất địa phương có thể bị mang theo thứ nhất nữ m a đầu giống thiên ma tông loại này siêu nhất lưu tông môn tông chủ nhìn thấy chỉ i ê n vận đều được nhượng bộ lui binh không dám tùy tiện trêu chọc mặc dù đối với chỉ i ê n vận quá khứ không hiểu rõ lắm nhưng cũng lẹ tẻ đã nghe qua một chút nàng từng một người độ diệt mấy cái nhất lưu thế lực thậm chí kém chút đem một cái siêu nhất lưu thế lực cho dết xuyên phải biết đây chính là một người a lại lân cận mà nói hắn nhưng là thấy tận mắt hát thủy hà cơ nhà gia chủ cơ nhất nguyên bị t r ị yên b ậ n đánh hùng hùng h ổ hổ chạy trốn chiến lược này khủng bố như vậy trở lại phi tiên đ ả o sau triệu mục phát hiện cơ tân ý lìa vẫn như cũ ở vào bế quan bên trong hắn cũng không có trước tiên lựa chọn luyện đàn mà là phục d ụ n g lôi tấn đan cùng lạc v ấ n đan tuy nói không có tu luyện đạo kinh nhưng căn cứ tiêu linh tịch lời nói vẻ mẹn học được phất tay háo đoạn ảnh tình hùng g ớ i vẫn như cũ có thể từ đó đạt được chỗ tốt không nhỏ đương nhiên tại trong biển hoa khoanh chân ngồi xuống triệu mục không có cái gì do dự trực tiếp đem một viên lạc vân đang cùng lôi tấn đan ném vào trong nghiệm đ a n dược tại tiếp xúc nước bọt trong nháy mắt liền hóa thành hai cỗ năng lượng lưu chuyển toàn thân triệu mục nhắm mắt vật công lấy phất tay h á o đoạn ảnh phương thức vận chuyển cảm giác phát hiện thật là có hiệu quả đại khái là bởi vì không có tu hành đạo kinh nguyên nhân hắn hấp thu tốc độ luyện hóa rõ ràng so tiêu linh tịch trầm m ộ t bậc t r ọ n vẹn bỏ ra gần nửa ngày thời gian mới từ trong tu luyện tỉnh lại hữu dụng triệu mục năng rõ ràng cảm giác được phất tay h á o đoạn ảnh tăng lên nhất cổ tắc khí trực tiếp bắt đầu lần thứ hai nước lần này vẹn vẹn chỉ tốn ba canh giờ không đến liền đem đạn dược hấp thu xong tất về phân kết quả làm cho triệu m hiệu quả mặc dù cũng vẫn được nhưng rõ ràng không bằng lần thứ nhất phục d ụ n g xem ra thật chỉ có thể phục d ụ n ba biên phát giác được loại biến hóa này triệu mục cởi nhẹ lần thứ ba phục d ụ n g đan dược lần này chưa tới một canh giờ hắn liền mở hai mắt ra cũng không phải là hấp thu dược lực tốc độ tăng lên mà là đặt đến một cái quá trị dược lực không có cách nào tiếp tục hấp thu chỉ có thể ngưng tụ đến lòng bàn tay sau đó loại bỏ bên ngoài cơ thể chí ít lãng phí ba thành dược lực quả nhiên không có khả năng vượt qua ba biên triệu mục n h ỉ non tự nói bất quá trạng thái ngược lại là rõ ràng không giống với lúc trước liền để ta đi thử một chút tăng lên qua đi cái này phất tay h á o đoạn ảnh đến tột cùng lại biến thành như thế nào triệu mục trong mắt tràn đầy kích động mắt nhìn vẫn không có động tĩnh p h ò n g trúc hắn lập tức thôi động phất tay h á o đoạn ảnh hướng phía lân cận dây núi mà đi siêu cơ hội như một trận vô hình chi phong giống như biến mất nguyên đ ị a non nửa khác sau khi hắn lần nữa trở lại nguyên đ ị a lúc cơ tân y lia đã xuất quan tại nguyên chỗ chờ đợi xem ra ngươi lần này ra đảo thu hoạch không nhỏ gặp triệu mục vẻ mặt tươi cười cơ tân y l i nói như vậy ân triệu mục một cái lắc mình đi vào nữ nhân bên cạnh ôm mờ eo của nàng cười nói thiên lôi đã thành công tu luyện tới tầm thứ sáu đại viên mãn thân pháp trên có tiến bộ không ít mà lại ta còn tìm đến tiến giai thất phẩm luyện đan sư con đường chúng ta h ả i tử có hy vọng có thể ăn được cựu sinh tiên la đan vất vả bởi vì tính tình nguyên nhân cơ tân y đi trên mặt rất khó lộ ra dáng tươi cười nhưng nàng có thể cảm giác được triệu mục bỏ ra đem bên mặt nằm ở người sau trong ngực có chút cảm kích nói thì thật ta vẫn là rất may mắn người đây như thế nào trải qua trong khoảng thời gian này ở chung triệu mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cơ tân y đi loại biểu hiện này đây chính là cái bề ngoài l ạ nhạt nội tâm khát vọng ấm áp tiểu nữ nhân chỉ là qua nhiều năm như vậy chỉ có triệu mục đi một mình đi vào hơn nữa còn là lấy cuồng bạo như vậy phương thức sinh ra gặp nhau nếu không có như vậy chỉ sợ triệu mục đem hết tất cả một liếng cũng đừng hòng để cơ tân y k h u ô n mặt tươi cười đối lái cái kêu bảy ngày bảy đêm còn có cái này bảo thai trong bụng làm ra mười phần mấu chốt tác dụng nói theo một ý nghĩa nào đó hắn còn phải cảm tạ tiện nghi sư bá cùng hôn nguyên quá rõ cùng đám kêu cao tầng đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu được về tính số sách dù sao ai cũng không nguyện ý bị xem như người khác quân cờ hắn không muốn cơ tân y càng không lớn khoảng cách đột phá tứ c ự c cảnh chỉ kém lâm môn một c ư ớ c có lẽ có lẽ cái gì ngươi người này vẫn rất hỏng ha ha triệu mục cười to hai tiếng đem cơ tân y đi chặn ngang ôm ngang túi đầu nhìn đối phương hai t r ò n g mắt lạnh như b ă n g cười nhạt nói nương t ử xin mời giúp ta tu luyện tiên h lung chi khí bữa tối còn kém không ít đương nhiên càng quan trọng hơn là để cơ tân y đi hãy mau chóng đột phá tứ c ự c cảnh sau ba tháng phong trúc phía trên một đạo năng lượng bàng bạc phóng lên tận trời triệu mục ở bên ngoài chắp hai tay sau lưng mà đứng lộ ra nụ cười hài lòng trải qua hắn hơn hai tháng cố gắng rốt cục trợ cơ tân y đ i xuyên phá t ầ n giấy g cửa sổ kia thuận lợi bước vào tứ c ử cảnh sau đó chỉ cần tốn hao một chút thời gian vững chắc cảnh giới liền có thể trở thành b à n g cực cảnh cao thủ bất quá hơn hai tháng này ta cũng được ích lợi không nhỏ a tiên lung chi khí bữa tối c h í ít đạt đến sáu thành đoán chừng lại có cái non nửa năm hắn liền có thể tại cơ tân y đi trợ giúp bên d ư ớ i triệt để đem tiên lung chi khí hoàn thiện tuy nói cho dù là hoàn chỉnh tiên lung chi khí cũng so ra kém tiên linh lung nhưng lại có thể làm cho hắn có một chút tiên linh lung mới có năng lực chuyện này với hắn mà nói là một cánh tay đắc lực cũng là thời điểm nên bắt đầu suy nghĩ tiến giai thất phẩm luyện đan sư cái này sẽ thời gian gần ba tháng hắn cùng cơ tân y đi cơ hồ một lát chưa phân cách là nên hảo hảo tỉnh táo một chút bất quá so với tiểu phượng hoàng cái kia mấy chục năm cơ tân y hay là kém xa cũng không biết tiểu phượng hoàng hiện tại như thế nào nói thật triệu mục thật rất muốn hoàng nghe thường chỉ là rất đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ chỉ yên bận bọn người cho dù biết nên như thế nào tiến về bộ t ộ c phượng hoàng tại hải ngoại địa bàn cũng sẽ không cáo chi với hắn trước tiên đem cựu sinh tiên la đan cho luyện chế ra tới、đi. đem những tiền não này tia quật ngã sau đầu triệu mục lấy ra nguyên linh lô lập tức bắt đầu suy nghĩ luyện chế t h ấ t phẩm đàn dược hắn hiện tại đã không phải là đi loạn con ruồi không đầu mà là có minh xác đường đi đối với hắn hiện tại mà nói tiến giai t h ấ t phẩm luyện đàn sư chỉ cần tích lũy kinh nghiệm không hề đứt đoạn hoàn thiện con đường của chính mình mà hết thẻ này chỉ cần thời gian chương 767, t i kiếp lôi chương 767, t i kiếp lôi nửa năm sau trong phòng trúc trên giường cơ tân y đ lìa lụa mỏng lửa đậy dựa vào tại triệu mục trong ngực đôi chòng mắt kia vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trong đó lại có một tiệng ư n g trọng cùng sầu lo lặng yên hiện, hiện. người sau này nhất định phải coi trường hợp h o a n tông người dựa theo bình thường mà nói không có cơ duyên to lớn nàng muốn thuận lợi bắt được bước vào tứ cực cảnh cơ hội nói ít cũng phải hao phí mấy năm quan cảnh đây không phải nói nàng tiên phú không bằng võ giao trí lưu mà là nàng đi đường đi không g dầu mới là nàng xác thực biết triệu mục thân thể đặc thù dù sao nàng có thể thuận lợi tỉnh lại tiên linh l u n g đối phương c ư công c h í vĩ có thể tuyệt đối không nghĩ tới nó thân thể đặc thù đến loại trình độ này cùng song tu vậy mà không thua gì một trận cơ duyên to lớn để nàng tại trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi tích lũy đầy đủ cũng thuận lợi bắt lấy đột phá cơ hội ân triệu mục chăm chú gật đầu y thật tại chỉ yên v ậ n nhắc nhở hắn rời xa mộ nguyện giao thời điểm hắn liền đã triệt để coi trọng ma nữ này khả năng thật không phải đổ dỡn mà là thật muốn ă n hắn bất quá đại khái là trong lòng có kiếm kỵ lại hoặc là không thể hoàn toàn xác nhận hắn tính đặc t h ủ cho nên mới chậm chạp không có đặc t h ủ chỉ là hắn chết đều không nghĩ ra vì sao thân thể của mình sẽ như thế đặc t h ủ bàn tay vàng không đều đ i ể m tại linh hồn cường độ lên sao ngươi muốn đột phá sao ân cơ tân y lìa gật gật đầu nói triệu mục thật rất cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này bỏ ra nếu không có người ta muốn thuận lợi bước vào tứ c ự p cảnh tối thiểu phải hao phí 5 năm năm quang cảnh người ta vợ chồng một thể làm gì nói cảm ơn triệu mục đưa tay khoác lên cơ tân ý gì trên b ờ eo c ư ờ i n h ạ t nói mà lại đối với loại phương thức tu luyện này ta cũng vui vẻ ở trong đó không phải sao thú chi trong khoảng thời gian này không chỉ người thu hoạch không ít dựa vào sự giúp đỡ của người trong cơ thể ta tiên lung chi khí đã hoàn thiện tiếp cận t á m thành có lẽ lại có tầm năm ba tháng liền có thể triệt để thành công chờ ta bế quan sau khi đột phá địch toàn tâm toàn ý giúp ngươi hoàn thiện tiên lung chi khí có lẽ không cần tầm năm ba tháng một tháng là đối ủ Vậy không không tháng hử, mình thân năm Ngươi ngươi được, được. đ tầm biết thể ba là là với nam nhân lớn bao nhiêu bao l ự cái hấp này triệu mục cũng không có cơ bước mà là bị mờ eo của nàng đứng dậy hoang đường nửa năm đã kết thúc sau đó cũng đừng có cái dày cơ tân y lìa đột phá tứ cực cảnh người bề con đi ta cho ngươi hộ pháp Tốt. gặp triệu mục tiện tay phủ thêm một kiện áo choàng thoải mái bóng lưng rời đi cơ tân y không nói gì nữa cảm tạng bởi vì người trước nói rất đúng bọn hắn là vợ chồng không cần phải nói tạ ơn ông ngay tại triệu mục rời đi phòng trúc không bao lâu liền có hùng hồn năng lượng ba động chuyển đến mặc dù có thể cảm giác được không quá ổn định nhưng hắn cũng không lo lắng bởi vì cơ tân y liền nói qua tại tích lũy đầy đủ tình huống dưới nàng thuận lợi đột phá tứ cực cảnh sát xuất v ư ợ qua chín tháng tám về phần thai nhi có tiên linh lung phù hộ hoàn toàn không cần lo lắng cũng nên lấy tay đột phá thất phẩm luyện đàn sư mắt nhìn p h ò n g t r ú c sau triệu mục thu hồi ánh mắt bắt đầu làm chính mình sự tỉnh phi tiên ở trên đảo cơ hồ không có nguy hiểm cái gọi là hộ pháp kỳ thật sự tất yếu không lớn so sánh với nhau cựu sinh tiên la đ à n càng thêm b ứ c thiết dù sao cơ tân ý có thai đã nhanh mười lăm tháng dựa theo cô vợ trẻ cảm giác coi như chậm thêm cũng sẽ không vượt qua hai năm lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm như nửa năm sau còn không có cách nào mà thuận lợi đột phá thất phẩm luyện đan sư vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm chỉ yên vận tương trợ về phân điểm này sự tỉnh tại hai từ trước mặt hoàn toàn không tính là gì bắt đầu luyện đan triệu mục lấy ra nguyên linh lô tại khoảng cách phòng trúc không xa trong biển hoa nhóm lửa l ử a đan lần này mua sắm linh dược linh tải số lượng khổng lồ đầy đủ hắn trả đạp hơn nửa năm khai lò nổ lô tổng kết lại mở lô lại nổ lô lần nữa tổng kết dòng giã thời gian ba tháng triệu mục một mực tại thất bại cùng phục bản trung độ qua lãng phí linh dược linh tải giá trị cơ hồ có thể so với con số trên trời đã siêu triệu viên linh thạch t h ư ợ n g phẩm mặc dù khi thắng khi bại khi bại khi thắng nhưng thu hoạch viễn siêu đ ằ n trước dưới mắt cũng chỉ kém lâm môn mực ước liền có thể thuận lợi đột phá thất phẩm luyện đ ặ n đ ặ triệu mục tiện tay đem lòng bàn tay phế đan vứt bỏ một bên trên mặt mặc dù tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng này ánh mắt lại sáng l ạ thường bởi vì thành công gần trong gắn thớt lại mới chỉ bỏ ra hắn thời gian ba tháng so dự liệu nhanh gần gấp đôi bất quá vừa đúng lúc này phòng trúc phương hướng chuyển đến động tĩnh ân đây là làm một cố năng lượng màu trắng bạc phóng lên tận trời trên trời vậy mà bắt đầu tụ tập k ế t vân làm cho triệu mục trong lòng giật mình chuyện gì xảy ra đột phá tứ cực cảnh v ậ y mà đưa tới kết lối cơ tân y di trọn vẹn ba tháng chưa xuất quan liền đã để hắn nghĩ hoặc dù sao lúc trước tên ngốc sư thì đột phá tứ cực cảnh liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản vẹn vẹn chỉ là cùng hắn ngủ mấy ngày mấy đêm liền thành mà bây giờ thậm chí ngay cả kiếp lôi đều lấy ra dưới tình huống bình thường độ kiếp cảnh phía dưới người tu luyện cho dù là đại cảnh giới đột phá cũng không có khả năng gây nên thiên phạt giống cơ huyền như thế dẫn tới thiên phạt hoàn toàn là tự mình tìm đường chết lại hoặc là nói là cố ý hành động một chút thiên phú yêu nghiệm giả xác thực sẽ bi quá hóa liều cố ý đi đường này nhưng cơ tân ý rõ ràng không phải chủ động vì đó các loại đó là phát giác được không thích hợp triệu mục lúc này mở ra đồng thuật hắn phát hiện cái tia đạo trùng tiên màu trắng bạc trong cột ánh sáng vậy mà hàm ẩn lấy một tia thuần kim sắc năng lượng lôi thuộc tính chẳng lẽ lại vâng hắn lập tức hiểu được kiếp lôi xuất hiện khả năng cùng cơ tân y để bảo thai trong bụng không nhỏ c o n hệ khó trách lôi đế thành cái kia hai cái tiền bối coi trọng như vậy thì ra đứa nhỏ này so với hắn lao tử còn muốn châu a triệu mục có chút rợ khóc rợ cười ông tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tại hắn nhìn soi mói cơ tân y từ trong phòng trúc đi ra cũng trước tiên rời xa nơi đây h ư ớ n g phía phía trước dây núi mà đi rõ ràng là không muốn bị kiếp lôi bị bọn hắn tiểu ra triệu mục không do dự lập tức xa xa đuổi theo kiếp lôi này mặc dù nhìn mười phần của bố nhưng hắn cũng không sợ hãi nếu là cơ tân y đi thật gánh không được hắn tuyệt đối xông đi vào cứu người sở dĩ không tới gần hoàn toàn là lo lắng cho mình sau khi tiến vào kiếp lôi cường độ sẽ tăng lên tại chuyện này bên trên cơ huyền tiểu tử kia thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ âm âm lớn bằng cánh tay kiếp lôi lăng không xuống chiếu sáng đại địa đồng thời cũng làm cho triệu mục rất là rung động bởi vì đạo này kiếp lôi cường độ đã tới gần hắn tu luyện t i ê n lôi tầm thứ sáu đại viên mắn lúc cuối cùng đạo thứ ba cường độ đã mười phần không hợp thoại không phải lôi hệ thể tu rất khó gánh vác lần này quả nhiên cơ tân y bị một kích này đánh cho bị thương không nhẹ khỏe miệng rõ ràng gặp đỏ chương bảy trăm sáu mươi tám tiến giai thất phẩm chương bảy trăm sáu mươi tám tiến giai thất phẩm triệu mục song quyền nắm chặt tâm lập tức nắm chặt ở cùng nhau bên trong triệu đánh cho là vợ hắn mà cùng hai tử không khẩn trương mới là lạ, lạ đạo thứ nhất giống như này c ư ờ n g đại vậy cái này phía sau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cơ hồ trong nháy mắt đạo kiếp lôi thứ hai liền tại hắn nhìn soi mói rơi xuống cường độ cùng đạo thứ nhất ngang hàng vượt qua không ít lần thiên phạt triệu m ụ kinh nghiệm phong phú lúc này đánh giá ra đợt thứ nhất kiếp lôi hẳn là có ba đạo sau đó lại tăng lên cường độ hết thảy ba đợt chung chín đạo kiếp lôi vượt qua nhất phi t r ù n g tiên không độ được hồn quy tiên ầm ầm lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống cơ tân y ở lúc này chật vật không chịu nổi bất quá có thể cảm giác được khí tức của nàng vẫn như c ũ bình ổn cũng không có hỗn loạn nói cách khác nàng còn có thể kiên trì chớ sợ chớ sợ triệu mục đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ hắn nhưng là l ớ p đ ố i phương không ít từ vận thật tuyền hơn nữa còn đưa qua đi đất áo cưới trừ cái đó ra cơ tân y chính mình tất nhiên cũng không ít bảo vật tứ cực cảnh thiết kiếp rất mạnh nhưng đối với hắn nhà cô vợ trẻ mà nói vấn đề không lớn đợt thứ hai kiếp lôi đúng hạn mà tới cường độ tăng lên mấy lần vẹn vẹn đạo thứ nhất liền để cơ tân y đi phun máu phè phè khí tức rõ ràng hỗn loạn không ít nàng lúc này lấy ra chân quý đ a n dược chữa thương phục d ụ n khí tức trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục b ì n h ổ n ầm ầm theo sát liên tiếp hai đạo kiếp lôi rơi xuống cơ tân y khí tức đều trở nên có chút để bài lần này nàng rốt cục lấy ra từ vận thần tuyển đảm bảo tê hô mặc dù biết kiếp lôi này không cần sợ nhưng trông thấy cơ tân y l i bộ dáng này triệu mục vẫn là không nh sau đó chính là đợt thứ ba kiếp lôi cường độ hẳn là sẽ có một cái lớn tăng lên nhất định phải mượn nhờ bảo vật đến mạnh mẽ chống đỡ triệu mục kinh nghiệm phong phú liếc mắt liền nhìn ra đợt thứ hai kiếp lôi cường độ cũng đã là cơ tân y có thể tiếp nhận cực hạn đợt thứ ba không có khả năng n ạ n h kháng nhất định phải mượn nhờ ngoại v ậ t quả nhiên đợt thứ ba kiếp lôi vừa ra cái kêu kinh khủng k h í tức hủy diệt liền ngay cả triệu mục đều cảm giác tê cả ra đầu tê nhìn chân trời rơi xuống lôi điện trắng kiện triệu mục hít sâu mờ hơi loại trình độ này kiếp lôi sợ là ngay cả ta cũng không dám m ạ n kháng ngay tại triệu mục sầu lo thời khắc một viên toàn thân đen nhánh vô sự bài bị cơ tân y lìa ném đến giữa không trùng cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một khối trăm trượng bông to lớn đen kịt phiên đá ầm ầm kiếp lôi rơi xuống trực tiếp đánh nát khối này vô sự bài b ấ t quá kiếp lôi tại xuyên thấu khối này vô sự bài sau cường độ mắt trần có thể thấy giảm xuống mặc dù so đợt thứ hai kiếp lôi mạnh hơn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh một đường rơi vào cơ tân y lìa trên thân mặc dù cho nàng mang đến thương không nhẹ nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi không chế quả nhiên chính nàng bảo bối cũng không ít ngay tại đạo kiếp lôi thứ tám rơi xuống trước giờ cơ tân y đi trong tay xuất hiện một thanh nhìn như giản dị tự nhiên cây rủ chống ra đằng sau có không h i ể u ánh sáng lưu chuyển vậy mà ngạnh kháng một đạo kiếp lôi mà không nát nhưng có thể rõ ràng nhìn ra đ ó lấy một đạo kiếp lôi sau giấy kia rủ liền thật trở nên giản dị tự nhiên sau đó nên hậu thổ áo cưới đi vô hạn tới gần thiên phẩm linh khí trong thời gian ngắn ngăn lại một đạo kiếp lôi hoàn toàn không là vấn đề quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt cơ tân y đi trên thân liền hiện ra một thân áo cưới đỏ thấm đúng là hắn tặng cho hậu thổ áo cưới âm âm cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống mặc dù sắc mặt hơi có vẻ chấm bệnh khoe miệng cũng tấm h ra máu tươi thậm chí khí tức cũng có chút hối loạn nhưng tổng thể mà nói cũng không lo ngại tiếp vân bắt đầu tiêu tán trong n g á y mắt triệu mục liền lập tức tiến lên đem cơ tân y ôm ngang mà lên không có sao chứ không ngại cơ tân y l i ề khẽ lắc đầu nói chỉ cần điều tức một đoạn thời gian liền có thể khôi phục vậy thì tốt rồi triệu mục gật đầu lập tức ôm cơ tân y trở về phòng trúc ba ngày ba đêm sau cơ tân y chậm rãi chận mắt khí tức trên thân đã triệt để bình ổn rất hiển nhiên cảnh giới đã bức chắc độ kiếp mang tới thương tích cũng đã khỏi hẳn không giống với triệu mục cơ tân y đi trên người bảo y mặc dù không có nhiều ngăn cản kiếp lôi tác dụng nhưng cũng sẽ không bị kiếp lôi đánh hỏng cho nên từ đầu đến cuối cơ tân y hồn trên thân dưới quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại nhưng trên người vết máu vẫn như cũ nàng từ trong nhà đi ra đi vào bờ sông nhỏ căn bản không thèm để ý gần trong gang t ấ t triệu mục từng kiện chút bỏ quần áo nghệ bước tùy tiện bộ pháp bước vào dòng suối nhỏ nàng liền dựa vào tại bên bờ quan sát triệu mục luyện đan đây là muốn thành cơ tân y kinh ngạc phát hiện triệu mục vậy mà đã đi tới một bước cuối cùng n g ư n đan không minh cảnh tu vi tiến giai tác phẩm luyện đan sư đây chính là mười phần hiếm thấy tình huống nhưng mà ngay tại đan dược sắp triệt để ngưng tụ thời khắc đột nhiên nổ tung bịch nổ lô triệu mục bị một cố khí lãng đẩy ra mấy trượng xa toàn thân dính đầy lô bụi bất quá hắn cũng không có sau khi thất bại nhục trí ngược lại là lộ ra hai hàng rõ ràng rằng nên miệng cười to ân vừa mới hết sức chăm chú luyện đ a n không có phát hiện nổ lô đằng sau mới phát giác được cơ tân y, y chẳng biết lúc nào đi tới trong dòng sông nhỏ hắn lập tức từ dưới đất bỏ dậy một bên hướng trong sông đi một bên kéo trên người y phụ phù thả người n h ả lên rơi vào trong sông hai ba lần liền tới đến cơ tân y gì ở bên cạnh thất bại không có việc gì cùng lắm thì tìm người khác hỗ trợ đi cơ tân y gì trấn an đồng thời cũng động thủ giúp triệu mục thanh tẩy thân thể động tác tự nhiên cảm xúc ổn định giống như chân chính lao phu lao thê sự thật cũng là như thế trong khoảng thời gian này hai người tiếp xúc thân mật rất rất nhiều sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cơ tân y gì mặt ngoài lạnh nhạc nhưng trong lòng sớm đã tiếp nạp triệu mục triệu mục đối với cơ tân y gì thái độ cũng sớm đổi mới chân chính coi nàng là thành nữ nhân của mình không vừa mới nổ đô chỉ là ta tại bài trừng ngưng đan thức nhiều nhất b ấ t quá bảy ngày ta hẳn là liền có thể luyện chế ra thất phẩm tụ linh đan thật ân triệu mục không gì sánh được khẳng định gật đầu nói nhiều nhất qua một tháng nữa ta nhất định có thể đem cựu sinh tiên la đan luyện chế ra đến vất vả cơ tân y lìa đưa tay khoác lên triệu mục đầu bay lạnh lùng trong con ngư ơ i g i a n nan hiện ra một vòng v ẻ đau lòng nàng rất rõ ràng ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành thất phẩm luyện đan sư triệu mục bỏ ra bao nhiêu mà hết thẻ này cũng là vì nàng vì con của bọn hắn hai tử là may mắn nàng cũng là sau năm ngày sáu mai toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng đan dược lơ lửng tại trên lò lượt đan triệu mục ánh mắt lộ ra một vòng ý cười nỉ nó nói cuối cùng là thành sau đó liền nếm thử luyện chế càng nhiều loại hơn loại thất phẩm đan dược các loại luyện chế thất phẩm đan dược dễ như t r ở bàn tay sau liền có thể bắt đầu luyện chế cựu sinh tiên la đan hắn đã đạt thành một cái gần như không thể nào g chép ngắn ngủi hơn một năm không đến thời gian hai năm liền một đường lên thẳng thất phẩm luyện đan sư nói một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đều không đủ đương nhiên có thể đồng thời có triệu mục loại điều kiện này cũng hiếm thấy trên đời Cương đại đến biến thái linh hồn. có thể c h è o chống hắn không ngừng nghỉ điên cuồng luyện đan tuy nói hắn luyện đan mới hai năm không đến nhưng khai lỏ số lần chỉ sợ so người khác mười năm thậm chí hai mươi năm còn nhiều trừ cái đó ra thiên phẩm luyện đan sư bản chép tay cũng không phải tùy tiện một người có thể có còn nữa tài phú khổng lồ hoàn toàn không cần lo lắng cây mạt dược có thể luyện chương 769, s o n g hỷ lâm môn chương 769, s o n g hỷ lâm môn hai tháng sau tại luyện chế thành công mấy chục c h ù g t h ấ t phẩm đan dược sau triệu mục rốt cuộc quyết định bắt đầu luyện chế cựu sinh tiên la đan cơ tân y ở một bên hộ pháp cựu sinh tiên la đan bởi vì do cựu phẩm tiên la làm chủ tài nguyên nhân luyện chế muốn so bình thường thất phẩm đan dược khó khăn rất nhiều phi tiên đảo mặc dù cũng không có nguy hiểm nhưng cũng vẫn tồn tại như cũ phi đ i ề u tẩu thú nàng đến ngăn chặn hết thể sẽ đánh nhiều đến triệu mục khả năng dầm dầm dầm nguyên linh lô giấy lên hừng hực đan hỏa triệu mục hết sức chăm chú quan sát đến đan lô tình huống làm độ nóng trong lò đạt tới phù hợp trạng thái sau hắn lập tức đem chuẩn bị s o n g linh dược bắt đầu từng cái gia nhập đầu tiên thứ nhất dạng tự nhiên là gốc kia cựu phẩm tiên la đây là luyện chế cựu sinh tiên la đan lớ cho dù trong lòng có niềm tin rất lớn nhưng thật đến bắt đầu luyện chế thời khắc triệu mục tâm hay là khẩn trương đến nắm chặt cùng một chỗ bởi vì đây là cho hắn cùng cơ tân ý hài tử sử dụng còn có lại chỉ có một lần một gốc cựu phẩm tiên la không cho phép bất kỳ sai lầm nào hô hô đan hỏa bao khoả cựu sinh tiên la bình ổn thiêu l ố t l ấ y có hiệu quả nhưng tốc độ cực c h ậ m thật không hổ là cựu phẩm linh thực quả nhiên khó mà luyện hóa nhìn xem hao phí to lớn tâm thần vẫn như c ũ chỉ luyện hóa không đến ba thành cựu phẩm tiên la triệu mục thật sâu cảm khái một câu bất quá khó khăn đi nữa cũng phải kiên trì hô hô tiếp tục bình ổn đưa vào đan hỏa thời gian từng giây từng phút trôi qua nhật nguyện luân chuyển hao phí tới tận hai ngày một đêm mới rốt cục đem cái này cựu phẩm tiên la luyện hóa thành rực dịch. dịch ngay tại lúc này triệu mục không dám thất lễ lập tức đem còn lại linh t à i từng cái đầu nhậm hô hô so sánh với cựu phẩm tiên la những này thất phẩm linh t à i độ khó luyện chế liền muốn giảm xuống không ít vẹn vẹn chỉ tốn mấy canh giờ liền đem luyện hóa đến triệu mục muốn trạng thái sau đó chính là một bước mấu chốt nhất dung dịch ngưng đan tê hô triệu mục liên tiếp hít thở sâu nhiều lần điều chỉnh tốt trạng thái sau rốt cục lấy t ngưng ngưng cho ta ngưng còn kém một điểm còn thiếu một chút thành triệu mục lúc này thôi động đan hỏa đem ngưng tụ thành đan dược bao quanh bao khỏa tiến hành một bước cuối cùng thành đan đây là ở một bên cho triệu mục hộ pháp cơ tân y gì phát hiện đỉnh đầu đống nhiên bắt đầu hội tụ mây đen không đây không phải là phổ thông mây đen mà là k ế p vân sắc mặt nàng đ ộ i biến đối với triệu mục nhắc nhở coi chừng là đặc tiếp không cần lo lắng ta sớm có sở liệu triệu mục trả lời một câu sau chậm dãi đem đan hỏa thu hồi ông nguyên linh lô đông nhiên bắn ra một vòng màu đỏ vàng qua mang theo sát phóng lên tận trời xuyên tấu qua q u a n mang có thể nhìn thấy một viên kim hồng quân quanh tròn triệu đ a n dược chính chất chứa trong đó cựu sinh tiên la đan cuối cùng là luyện thành sau đó chính là kết lôi đối mặt đăng kiếp triệu mục ti không chút nào h o ả n g độ kiếp đối với hắn mà nói liền cùng về khoái hoạt quê quán một dạng thúng chi căn cứ bản chép tay ghi chép cựu sinh tiên la đàn, đan đ a n thành một viên độ kiếp không lo cho dù không có hắn can thiệp viên này cựu sinh tiên la đan cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua đăng kiếp ầm ầm cơ hồ trong t r ớ c mắt vừa tụ lại k ế p vân liền ngưng tụ ra một đạo thiên phạt đột nhiên rơi xuống ầm ầm kiếp lôi chính giữa đan dược nhưng triệu mục dùng đồng t h u ậ t quan sát một chút thí sự không có ngược lại nguyên bản bóng loáng trên đan dược xuất hiện nhàn nhạt đường vân ầm ầm lại một đạo t i ê n phạt rơi xuống vẫn như cũ thí sự không có theo sát đạo thứ ba rơi xuống sau kiếp vân tiêu tán ánh sáng tán đi một viên mặt ngoài tràn ngập vân vân màu đỏ vàng c u ố n dao đan dược lơ lửng giữa không trung ha ha <cười> thành triệu mục không nói hai lời với tay liền chấp nhận cựu sinh tiên là đan nạp nhập lòng bàn tay lập tức nhảy đến cơ tân y ở bên cạnh đem đan dược dao cho trong tay nàng cơ tân y không nói gì lập tức nuốt trong bụ trong i cái ế p theo một t bản ụ n hiền nhiên, g rất tất c dược lực là đều vào rơi r thai bảo o t g bụng trí thủ. Cảm giác như thế nào? Trong bản chép ả m giác n ư thế Trong h nào? bản c tay vẹn vẹn chỉ ghi chép luyện chế thủ pháp quá trình còn có đan dược tác dụng nhưng cũng không ghi chép sau khi dùng thuốc phản ứng ân thoáng trầm ngâm một lát sau cơ tân y đìa đưa tay vuốt ve bụng dưới thản nhiên nói nàng giống như rất hưng phấn vậy xem ra có hiệu quả triệu mục n i t miệng cười một tiếng nguyên bản căng cứng tinh thần lập tức trầm tính lại thẳng tắp tại trong biển hoa nằm xuống cơ tân y thì sớm đã thành thói quen hắn loại hành vi này lúc này tòa hạ đem đầu của nam nhân phóng tới trên đùi của mình nghe quen thuộc lại mùi thơm m ê n g ư ờ i triệu mục rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ c h ọ n vẹn qua hai ngày hai đêm hắn mới khó khăn lắm tỉnh dậy có thể thấy được vì luyện chế cái này cựu sinh tiên la đan hắn tiêu hao lớn bao nhiêu hiện tại nên ta giúp ngươi a triệu mục một mặt không rõ ràng cho lắm không đợi hỏi ra lời miệng liền bị ngăn chặn cái này khiến hắn hai mắt trợt tròn cơ tân y còn giống như là lần đầu tiên chủ động hh tu luyện không có nhận hợp hoan tông song tu bí pháp lần nữa cho hai người mang đến ích lợi cực lớn đương nhiên tu vi tranh lệch không nhỏ tình huống d ư ớ i cơ tân y đi có thể lấy được chỗ tốt hiển nhiên kém x a trước đó nhưng triệu mục khác biệt h a o tốn không sai biệt lắm ba tháng bộ dáng hắn rốt cục tại cơ tân y đi trợ giúp bên dưới thuận lợi hoàn thiện tiên lung chi k h í tháng bảy linh lung hơn kỳ thật có thể do hai người cộng đồng l u y ệ n hóa tựa ở triệu mục trong ngực cơ tân y g i đ ã y n g nhiên mở miệng để hắn lập tức minh mạch người sau y tứ ngươi tử vừa mới bắt đầu liền làm tính toán như vậy không cơ tân y lắc, lắc đầu nói ngay từ đầu ta là muốn cho một mình ngươi luyện hóa cái này tháng bảy linh lưng hơn vậy bây giờ triệu mục rất là tò mò nhìn xem cơ tân y gì hai con ngươi ta nghĩ k ý việc tốt lấy vì ngươi cũng vì nàng cơ tân y gì một bàn tay khe vớt triệu mục bên mặt một tay khác thì là khoác lên trên bụng của mình nàng thừa nhận nàng thay đổi trừ cho người nhà đòi một lời giải thích bên ngoài nàng còn muốn vì người đàn ông này còn có b à o thai trong bụng mà sống triệu mục nói đúng người có thể có cửa hận nhưng lại không thể chỉ có cửa hận ân ta nghe ngươi ngươi chủ đạo chính là tốt cơ tân y gì mặt lộ cười yếu t t trong lần tay tháng bảy linh lung vân lơ lửng tại hai người phía trước không bao lâu liên bắt đầu đồng tâm hiệp lực luyện hóa bình thường mà nói muốn luyện hóa một kiện đế binh cần thiết thời gian tối thiểu phải lấy năm đo lường số thậm chí tuyệt đại bộ phận đạo khí căn bản không có khả năng bị người vì luyện hóa nhưng tháng bảy linh lung vân không giống với triệu mục có cường đại đến biến thái linh hồn mà cơ tân y để người mang tiên linh lung tại hai người hợp lực phía dưới vẹn vẹn chỉ tốn một tháng không đến liền thuận lợi đem đạo khí này luyện hóa vận này liền lưu tại bên cạnh ngươi đi triệu mục rất rõ ràng cơ tân y tại sinh sản song sau tất nhiên sẽ rời đi tuyệt không có khả năng từ bỏ trở về cơ g i a bởi vì nơi đó con nàng còn chưa hoàn thành trách nhiệm ân cơ tân y thì không có cự tuyệt vui vẻ đáp ứng ôn tồn một lát sau vợ chồng hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cơ tân y lìa trên bụng nếu là nhớ không lầm tiểu g i a hỏa này đ ợ i tại trong bụng mẹ đã vượt qua hai năm đây là muốn cùng na trá so với ai khác kéo dài hơn sao t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lâm b u ồ n t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lâm b u ồ n thời gian n h ó á n g một cái lại qua ba tháng một ngày này cơ tân y lìa bụng rốt cục có độc tính ta giống như muôn sống à nhanh như vậy ngươi chờ một chút ta đang phi tiên n g o à i đ ả o chuẩn bị hai cái bà đỡ cái này đi đem các nàng mang vào đừng thế nào gặp cơ tân y rìa nắm mình tay triệu mục quay đầu nghi ngờ nhìn nàng một cái không cần cơ tân y rìa đ ô n g như cười dẫn trách ngươi có phải hay không t r ò n váng ta một cái tứ cực cánh tu sĩ sinh sản chẳng lẽ còn cần bà đỡ sao đ ú n g triệu mục một bàn tay đập vào trên trán của mình thật đúng là hắn phạm ngu xuẩn vậy ta có thể giúp ngươi làm chút gì không cần ngươi tại ngoài phòng chờ lấy liền tốt phanh không đợi triệu mục lần nữa há mồm nói chuyện cửa liền bị nốt hắn ở bên ngoài trong sân đi qua đi lại tâm tình khẩn trương không thôi tiểu phượng hoàng đến tột cũng có hay không cho hắn sinh con hắn không rõ ràng cho nên tại hắn nơi này cơ tân y sắp sinh hạ chính là hắn đứa bé thứ nhất ai lần thứ nhất làm cha không khẩn trương thời gian từng giây từng phút trôi qua có thể bên trong sửng sốt không có gì động tĩnh chuyện gì xảy ra vậy mà một chút thanh âm đều không có triệu mục đối với chuyện này một chút kinh nghiệm đều không có tại trong sự nhận thức của hắn sản phụ sinh nợ không nên rất b ấ t vả sẽ còn gào thét sao đang lúc hắn giấu hỏi đầy đầu thời điểm bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận to do tiếng khóc vất quá còn chưa chờ hắn đẩy cửa vào l i ê n phát giác được trời hiện ra dị tượng đó là một cái tắm rửa ở trong ánh c h ấ p thánh khiết nữ thần đây là trời sinh dị tượng triệu mục khắp khuôn mặt là vui sắc s ư ơ n g sờ nói xem ra đứa nhỏ này thiên phú không được a thu nạp tâm tư hắn lập tức xông vào trong phòng cơ tân y đi ả n một bộ đầu đ ầ y mồ hôi mọi mệnh không chịu nổi bộ dáng bên cạnh nằm ngửa một cái toàn thân đỏ bừng chính hoa hoa khóc lớn bé gái cũng rốn a t ố t triệu mục gật gật đầu lập tức cẩn thận từng ly từng tí chặt đứt nữ nhi cùng rốn sau đó dùng nước cấm đưa nàng trên thân dọn dẹp sạch sẽ cùng sử dụng chuẩn bị sòng chăn nhỏ gói kỹ cũng không có luôn c u ố n tay chân bởi vì những đồ vật cơ sở này triệu mục tại trong mấy tháng này sớm đã lặp lại luyện tập vô số lần sớm đã hình thành cơ bắp ký ức nhìn xem triệu mục thành thạo dáng vẻ cơ tân ý lìa lộ ra hiểu ý dáng tươi cười cha mẹ còn có bội bội ở trên trời thấy cảnh này hẳn là cũng sẽ thay ta cao hứng đi đem hải tử cho ta không có việc gì ta ôm liền tốt ngươi trước khôi phục một chút ngươi cái đồ đần nàng đói bụng à. À, a a a triệu mục lập tức tiến lên đem nữ nhi phóng tới cơ tân y lìa bên cạnh nói thầm một tiếng về sau có người cùng ta đoạt khẩu phần lương thực、vì cơ tân y lìa lập tức bị chọc giận quá mà cười lên dạy dỗ không cần ở trước mặt con gái nói những này h ắ c h ắ c triệu mục biết miệng cười một tiếng sau đó nhanh chân rời đi phòng ở đến cho cô vợ trẻ đi làm ít đ ồ bồi bổ thân thể trước cửa dòng suối nhỏ bên trong cá không sai trong núi rừng g i ã thú cũng là đại b ổ đang phi tiên đ ả o ở hai năm triệu mục đã sớm phát hiện nơi này khắp nơi là bảo những ngày tiếp theo triệu mục một mực tại chiếu cố cơ tân y lìa nặng không phải triệu mục đấy mà là cơ tân y lìa trải qua hai tháng tu dưỡng cơ tân y lìa cũng đã khôi phục như lúc ban đầu khách quan trước đó nàng t ự h ổ càng đẹp mấy phần triệu mục bóp lấy thời gian khoảng cách ba mươi tuổi vẹn vẹn chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm một ngày này hắn hướng cơ tân y đ i ề mở miệng nói cùng ta về toái tinh thành đi ta cùng mẹ thời gian ước định nhanh đến hải tử còn nhỏ cần ngươi chiều cố ta biết ngươi muốn rời đi nhưng ít ra cũng phải đợi nàng dứt sữa đằng sau đi còn có thê tử xấu mà dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng c ũ n g phải nếu là ta chỉ đem lấy y đ i ề n ặ p trở về mẹ ta nàng không gặp được con râu chỉ sợ đến đầy sân đuổi theo tà đánh không cần lo lắng sẽ bị cơ gia phát hiện Ta trì tỷ tỷ xuất sẽ đi cầu tỉ tỉ thủ, vì n g ư ơ i đi xóa hết thẻ vết t í cơ h không nhường chút tuyệt một biết đối được người sẽ n i vì tân a đứa sinh gái. con hạ một đứa con gái. Cơ tân y đi ở gật đầu vui vẻ đáp ứng cái gì ngươi vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy cái này khiến triệu mục cảm thấy ngoài ý mớn không tốt sao cơ tân y thì hỏi ngược một câu tốt tốt tốt đương nhiên được triệu mục cười lớn gật đầu sau đó lập tức đi thu dọn đồ đạc bất quá nửa canh giờ liền thu thập xong mang theo thế nữ lên bảo thuyền lần này về t o i tinh thành hắn còn phải đem tiểu phú bà mang lên vừa vặn để mẹ đến chị mộ vượt giao về phần tên i gốc sư tỷ có trở về hay không hắn không xác định phải hỏi qua chỉ yên vận mới biết được cái gì ngươi nói là tại sao không hỏi diêm b ă n g khanh cái kia tên i gốc chỉ cần hắn mở miệng coi như sẽ chậm trễ chính sự cũng sẽ hấp tấp đi theo thời gian dài như vậy đi qua cũng không biết chỉ tỷ tỷ hết giận không có lần trước xấu hổ c h à n g cảnh còn rõ mồn một trước mắt mặc dù theo thời gian trôi qua hắn không đến mức vừa nghĩ tới chỉ yên vận trong đầu liền hiện ra cái kia tuyển chuyển dáng người nhưng vẫn như cũ có chút tâm thần bất định tu la ma hải thứ nhất nữ ma đầu a đã từng một người tiêu diệt một cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực còn có một cặp nhất lưu nhị lưu thế lực thôi đưa đầu cũng là một đau rụt đầu cũng là một đau làm triệu mục bản thân tâm lý kiến thiết sau khi làm xong lập tức ra tốc tiến về chỉ yên vận ẩn cư hòn đảo hai cái hòn đảo cách xa nhau không xa không bao lâu bảo thuyền liền thuận lợi cập bờ dẫn người lên đây đi mộ nguyệt giao đã rời đi đang lúc triệu mục xoắn suýt muốn hay không mang theo cơ tân y gì à mẹ con cùng tiến lên đảo lúc bên hai vang lên chỉ yên vận thanh âm thiện n g h nhạc mẫu đã rời đi vậy thì tốt có a nói thật triệu mục là thật có chút không chịu được nổi mộ người giao đi thôi lên đảo ân cùng lần trước tới khác biệt lần này cái thứ nhất tới nên tiếp cũng không phải là an lâm tiểu nữ nô mà là tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ cùng một chỗ võ giao hiển nhiên không biết cơ tân y l i a tồn tại khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên lập tức sửng sốt cũng không phải là bởi vì triệu mục bên người có người mới mà là cơ tân y l i ề trong ngực ôn cái hải nhi cái này cơ tân y lỉa còn có ta cùng nàng nữ nhi triệu y lỉa nặc triệu mục hào phóng giới thiệu từ cơ tân y lỉa nguyện ý cùng hắn về nhà một khắp kia trở đi hắn liền biết tại trong phạm vi nhất định đối phương là nguyện ý công khai hai người quan hệ rất hiển nhiên tiểu phú bạt tại trong phạm vi này chờ chút không phải cơ thanh nguyện sao tiểu giao giao thức gốc cơ tân y thì là cơ thanh nguyện cũng là a võ giao phục nhà nàng cái này tướng công thật đúng là đi đến chỗ nào đều có thể mang nữ nhân về nhà mà lại người ta còn bật chạy đừng nói cùng phòng ngay cả hải tử đều có Có thể nàng hay là cái tấm thân sử nữ a cơ tân y gì rất nhanh liền bị võ giao cùng diêm bằng khanh vây quanh nàng rất không thích hướng loại không khí này ánh mắt hướng triệu mục xin giúp đỡ An t ân m tiểu phú bà c ù g g tên n ố cơ sư so người người ư tỉ rất tốt, về sau đều là người một nhà, n g đều đều về là i phải cũng tân h nghiệm thích hướng không cho ử này. loại Triệu mục t cơ ký y rìa đáp lại một câu triệu mục nói đúng nàng đến thử nghiệm cải biến không chỉ có vì mình cũng vì triệu mục cùng nữ nhi theo khoảng cách từ từ nhỏ dần nhịp tim cũng không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh rõ ràng đã nhanh lạng quên hình ảnh giờ phút này lại càng thêm rõ ràng nước da như ngọc như thác nước màu tím nhạt đến eo tóc dài còn có cái kia tẳng đều không giấu được p h o n g luận đáng chết ta đây là đang suy nghĩ gì đổ vật kém chút đỏ ấm triệu mục trực tiếp đưa tay cho mình một bàn tay lập tức cố gắng hết sức đem những ý nghĩ này từ trong đầu ném ra bên ngoài tại một trận kịch liệt tâm lý đấu tranh sau hắn rốt cục đứng ở trước cửa tiểu viện như trên vệ một dạng cửa khúc khóa bên trong chuyền đến dốc rách tiếng nước chạy nhưng cũng không phải là chạy nhỏ dọn dòng suối mà là tới hoa cỏ động tĩnh quả nhiên vừa mới bước vào sân nhỏ liền thấy một đạo huyện c h u y ể n t h â n ảnh chính xoay người cho tường viện bên cạnh hoa hoa thảo thảo tới nước v á y tự nhiên rủ xuống đưa tay dùng sức ở giữa màu tím nhạt ánh trăng váy bị thẳng băng hiện lộ ra một cái kinh người t r ò n triệu lộc cộc triệu mục sắc mặt đột biến hắn thật không phải cố ý thật sự là tới bất quá làm cho triệu mục ngoại ý muốn chính là nghe được động tĩnh sau chỉ yên vận vậy mà không nổi giận chỉ là bình thản lên tiếng chào hỏi sau đó một bên tới nước một bên chúc mừng nói hải tử tiên p ũ không tội tên h cứ gọi là gì triệu y yển nặc ân chị yên v ậ n buông xuống bầu nước hướng phía triệu mục dạo bước đi tới đưa tay chỉ bằng đ à nói ngồi đi vậy mà không có truy cứu y tứ triệu mục sửng sốt một chút theo sát mừng rỡ như điên sớm biết như vậy vậy hắn hơn một năm nay thời gian tranh cãi dám a hô trùng điệp nhẹ nhàng thở ra sau h ắ n tại chỉ yên vận tay trái phương toa hạng cũng thẳng thắn thỉnh cầu nói chỉ tỉ, tỉ ta t muốn x i n ngươi g i ú p một chuyện che lấp tiểu nữ o a kia trên người thiên cơ ách triệu mục sửng sốt một chút bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng không khó nghĩ đến kết quả là gật đầu nói â đúng vậy bởi vì một chút nguyên nhân nàng tạm thời còn không thể rời đi nàng cùng ta d i ụ c có một nữ sự tình lại không tốt bị cơ gia phát giác cho nên chỉ có thể cầu chỉ t h tỷ hỗ trợ bởi vì người mang tiên linh lung nguyên nhân cơ gia đúng cơ tân y thì cũng không phải bình thường coi trọng làm không tốt vừa ra tu la ma hải liền sẽ bị phát hiện chuyện này về phần tại tu la ma hải hát thủy hà cơ nhà còn không có lá gan này hướng nơi này đưa tay không phải là bởi vì nơi này có c h ỉ liên bận mà là nơi này gọi tu la ma hải n g ư ờ i sau này chuẩn bị đem nữ nhi đưa đi địa phương nào cái này chỉ liên bận lời nói đem triệu mục cho đang hỏi bởi vì hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này mang theo trên người hiển nhiên không thực tế bởi vì hắn thường xuyên du tẩu tại bên bờ sinh tử mang theo nữ nhi quá nguy hiểm lưu tại lao nương bên người có vẻ như có thể thực hiện nhưng chi tỷ tỷ có đề nghị triệu mục lần g đầu nhìn về phía c h i yến ậ n hắn không tin đối phương sẽ vô duyên vô cớ nhấc lên nhà mình nữ nhi tìm một cơ hội đem người đưa đi lạc lôi sơn đi người nữ nhi này lôi hệ thiên phú phi phạm không có cái gì địa phương so lôi đế thành cáng thích hợp nàng lạc lôi sơn lần trước tại hư côn bảo chu bên trên gặp phải người thần bí quả nhiên từ khi tiến vào tu la ma hải sau bên cạnh mình phát sinh hết thảy đều bị t r ị yên vận nhìn ở trong mắt minh m ạ c h triệu mục nhẹ gật đầu đối với t r ị yên vận hắn hay làm mười phần tín nhiệm dù sao có thể làm cho ngốc qua sư tỷ người thân cận không nhiều chi tỷ tỷ lần này trở về ta có thể mang sư tỷ đi sao ân t r ị yên vận gật đầu đồng thời lại đối hắn nói ra ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi tới toái tinh thành triệu mục một mặt mộng tình huống như thế nào t r ị yên vận đây là bị ngốc qua sư tỷ nằm đi đương nhiên hắn không hỏi nhiều có chị yên vận đi theo chí ít trên đường đi hệ số an toàn sẽ lớn không ít lại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới giúp cơ tân ý đi che lấp thiên cơ cũng càng có bảo hộ hôm sau nguyên bản nằm ngoài trên bàn tiểu bạch trắng đ ỗ n g nhiên dỗi lưng một cái theo như x ư ơ n g bạch quang lấp lóe hình thể tại trong chớp mắt biến lớn hàng ngàn hàng và lần triệu mục bọn người nhảy lên rơi vào trên lưng nó tiểu bạch trắng tốc độ cực nhanh so cái kia hư côn bảo chu còn lợi hại hơn nhiều lại căn bản không lo lắng bị tu la ma hải hoàn cảnh đặc thù ảnh hưởng như vậy đi đường không chênh lệch nhiều nửa tháng rốt cục đã tới t h i tinh h à n h nhờ vào tề đạo vinh lão gia hỏa này giao tình người triệu g i a tại toái tinh thành nhận lấy đ á i ngộ tốt nhất trong gia tộc những người kia không ít cũng bắt đầu tu luyện nghiễm nhiên cùng năm đó cái kia phản tục tiểu gia tộc hoàn toàn khác biệt không tính to lớn nhưng lại cũng đủ lớn cũng t h o ả i m á i trong tòa nhà khi triệu mục mang theo cơ tân ý gì bọn người đi vào lúc l a o lương doan thu nguyện cái thứ nhất chạy đến tiểu t ử túi ngươi còn biết trở về a mấy năm không thấy doan thu nguyện đều muốn chết con trai bất quá khi thấy nhi tử lần này mang về trọn vẹn bốn cái nữ tử bên trong một cái thậm chí trong ngực còn có một cái tạ lấp lúc trong mắt thẳng t ò ánh sáng về phần vì sao không có đem chỉ yên bận tính ở bên trong đó là bởi vì doan thu nguyện biết được nàng là ai nàng có thể không cảm thấy nhi tử bản lánh lớn đến có thể đem cái này tu la ma hải thứ nhất nữ ma đầu cầm x u ố n g trình độ mẹ mẹ diêm băng khanh cùng võ giao cùng doan thu nguyện đều là người quen cũ gặp mặt trước tiên liền một trái một phải sẽ tới tiểu nữ nô nhìn thấy doan thu nguyện trước tiên thật là con người hơi co lại tựa hồ là đã nhận ra cái gì không đúng về phần cơ tân y yểu lộ lạnh nhạt nhưng bước chân lại tại không ngừng trước sau di động hiển nhiên là do dự không chừng muốn lên trước nhưng lại không dám doan thu nguyện đại khái là phát hiện tình huống này lập tức cười tiến lên đón danh con đây là cháu gái của ta gọi người triệu mục đưa tay lặng lẽ vô vũ cơ tân y rìa m ư n g e o nhỏ giọng lắc lắc lỗ hai của nàng mẹ ai doan thu nguyệt lập tức trong bụng nở hoa gặp cơ tân y rìa đem cháu gái đưa qua liên tục không ngừng tiếp nhận cùng tồn tại sắp đầu tiến đến cháu gái m i tâm nhắm mắt sau đó kinh ngạc mở mắt ta tôn nữ này mà khó lường a bọn hắn mạch này linh hồn tự nhiên bị giam cầm đến có một cái thích hợp thời cơ mới có thể xua tan cầm cố phát huy ra chân chính thiên phú có thể cái này nhìn xem không có mấy tháng cháu gái linh hồn không gian chi kiên cố linh hồn cường độ độ cao cơ hồ không có so nhi tử kém bao nhiêu hiển nhiên là trời sinh không nhận giam c ầ m mẹ đây là con dâu của ngươi cơ tân y hiền còn có ngươi cháu gái triệu y hiền nặng t ố t t ố t t ố t d o a n thu n g u y ệ t ngay cả hồ bà chữ tốt cha đâu lâu như vậy không có động tĩnh triệu mục có chút h i ế u kỳ đưa m ộ i m ộ i của ngươi đi đến ra tu luyện thứ đồ chơi gì mà m ộ i m ộ i ba năm trước đây ra đời gọi triệu tịnh ngươi còn không có gặp qua đâu cha ta hắn cũng không tệ a ha ha hôn t i ệ u tử trò cưới ai đây doãn thu nguyện bản nghiêm mặt mắng một câu nhưng cũng không gặp tức giận biểu lộ chương bảy trăm bảy mươi hai hồng lục sắc tiểu dược hoàn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai hồng lục sắc tiểu dược hoàn doãn thu n g u y ệ t ôm cháu gái mới đầu còn thật c a o hứng thẳng đến trông thấy an lâm nàng không lộ ra dấu vết mắt nhìn sau liền hung hăng trừng nhi t ử một chút để triệu mục lơ ngơ không phải mẹ ngươi t r ư n g ta làm gì ta lần này không nhưng lại mang cho ngươi trở về một vóc tức thậm chí còn mang theo cái cháu gái ngươi không nên hảo hảo khích lệ ta một phen sao và bỗng nhiên bị doãn thu nguyện ôm cháu gái oa b a khóc lớn lên cơ tân y lỉa liên tục không ngừng nhận lấy sau đó tại triệu mục cùng đi đi trong phòng khi bọn hắn sau khi rời đi, doan thu n g u y ệ t nụ cười trên mặt lập tức thu liễm võ dao cùng diêm băng khanh vẫn như cũng làm bạn tại nàng hai bên chỉ yên bận thì là ôm tiểu bạch trắng ngồi ngay ngắn ở một bên trên băng ghế đá tựa như rất nghe triệu mục lời nói thực hiện tốt một cái bảo tiêu chức trách ngươi là thiên linh đại lục người doan thu n g u y ệ t có chút ánh mắt bất tiện h rơi vào an lâm trên thân là an lâm căn bản không có che giấu ý tứ bởi vì nàng đồng dạng phát hiện đối phương không bình thường thậm chí triệu mục cái này mẹ hoàn toàn vượt ra khỏi nàng với cái thế giới này n h ậ biết vô số năm trước thiên linh đại lục xâm lấn phương thế giới này thời điểm đã t ừ n g đối với nơi này người làm qua kỹ càng hiểu rõ mà d o a n thu nguyệt trên người dị trạng rõ ràng không tại cổ tịch ghi chép phạm vi bên trong nói cách khác năm đó thiên linh đại lục tiền bối xâm chiếm nơi đ â y lúc cùng loại d o a n thu nguyệt người như vậy căn bản là không có xuất thủ qua nói cách khác vùng thiên địa này thực lực kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy có thể nơi này năng lượng thiên địa rõ ràng tại suy yếu bình thường mà nói thực lực cũng không như thiên linh đại lục mới đ ố i có thể hết lần này tới lần khác nơi này xuất hiện doãn thu nguyệt còn có chỉ yên vận loại cấp bậc này nhân vật cũng xuất hiện Phải biết, cho chỉ biết, dù đem y ê người vận n p h ó nói linh đại lục, đó cũng t h ngươi h địa cao cười cười t n ngươi ngươi nghĩ Thu n t ắ c h ỏ nhiều như vậy làm gì thật muốn sợ vật nhỏ này tổn thương con của ngươi chẳng để nàng cho ngươi sinh cái tôn từ tôn nữ vừa vặn cũng cho ta nhìn một cái hôm nay linh đại lục người cùng chúng ta phương thế giới này người kết hợp có thể sinh ra dạng gì yêu nghiệt một bộ màu đen cao quý váy dài mậu nguyện giao không biết từ c h ỗ nào xuất hiện đưa tay chọn an lâm trước cầm thon t r e o tức nói khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp là ngay cả ta đều đấu kỵ à thật xinh đẹp sinh ra hải tử khẳng định rất xinh đẹp an lâm biết mậu nguyện giao là võ gia mẹ nhưng cũng không tiếp xúc qua làm sao cũng không nghĩ tới đó là cái như vậy không đứng đắn nữ nhân không hổ là ma nữ so sánh với nhau chí yên vẫn đơn giản chính là nghiêm chỉnh đừng lại nghiêm chỉnh người đứng đắn đừng đến cái dối doan thu nguyện chừng đối thủ cũ một chút cảnh cáo nói ngươi đừng đánh mục nhi chủ ý không phải vậy đừng trách ta không k h á c h khí thứ đối với doan thu n g u y ệ t uy hiếp mộ n g u y ệ t giao căn bản không quan tâm hai tay ôm ngực cười n h ạ t nói ngươi lại không lỗ lã con của ngươi cũng không mất mắt gì ta cũng không mất mắt gì tất cả đều vui vẻ sự tình ngươi như vậy khẩn trương làm gì ha ha doan thu n g u y ệ t cười lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới mộ n g u y ệ t giao lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa một viên toàn thân hồng lục song s ắ c c u ố n dao dược hoàn xuất hiện nhìn xem an lâm đạo an nó ta cũng thật sự là phục ta chính là cái bình thường không minh cảnh các ngươi có cần phải dạng này phòng ta sao An Lâm lắc sâu thật thở dài, đại ầ u ấu, nói, húng chi, mẫu, ta thế nhưng là con trai ngươi chi, trai thế bám ta là đ dược ba ngày hai đầu gặm ta tới, ngươi liền không gặm hai tới, đầu ta sợ doan ư ợ này hưởng độc, thu n g u y ệ t sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm b ấ t quá rất nhanh diêm băng khanh liền làm lấy mặt nàng làm biểu thị cho ăn ngươi xoẹt xẹt gặp diêm băng khanh ánh mắt quét tới làm cho người im lặng ký ức lại xông lên đầu còn chưa tới kịp đợi nàng nói xong cổ tay liền bị cắt đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống một cái bình s ứ bạch ngọc lập tức xuất hiện tiếp ở phía dưới không có lãng phí một dọn tiếp non n ử a bình dáng vẻ diêm băng khanh liền tại trên vết thương lau một chút dược cao v õ dao thì tiến lên nặn ra an lâm miệng đem một viên bổ khí huyết đan dược nhét vào đi vào hai người phối hợp để doan thu nguyệt t h i ế t lặng thì ra mặt chữ trên ý nghĩa đại dược ca ăn diêm băng khanh đem doan thu nguyệt dược hoàn nhét vào an lâm trong tay gặp an lâm không có động tác nàng trực tiếp đem màu mực trưởng kiếm bắt ngang tại an lâm trên cổ người ta an lâm bị tức muốn chết nữ nhân viên này thật là rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể đem dược hoàn、bớt. không sai biệt lắm qua một khắc đồng hồ r á n g vẻ cổ tay không ngoài sở liệu lần nữa bị cắt lại tiếp một bình nhỏ sau đó cầm đi cho chị yên bận kiểm nghiệm b a n g khanh không cần viên thuốc này không độc lấy lại tinh thần d o a n thu nguyệt đúng riêng b a n g khanh vẫy v â y tay sau đó nhìn an lâm hỏi ở đâu ra đồng tâm sâu độc con của ngươi tại hợp h o a n tông nhân t ì n h cho hợp h o a n tông d o a n thu nguyệt cảm thấy mình đối với nhi t ử hiểu rõ thực sự quá í t làm sao còn cùng hợp h o a n tông nhắc lên quan hệ hơn nữa còn là đồng tâm sâu độc loại vật này phải biết loại vật này trình độ chất quý viễn siêu tưởng tượng đừng nói bình thường hợp h o a n tông đệ tử liền xem như hợp h o a n tông t r ư ở n g lão thậm chí tông chủ đều không nhất định cầm ra được coi như cầm ra được cũng không nhất định có thể bỏ được nàng luôn cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong hợp h o a n tông đám kia nữ nhân yêu mị không có một cái là loại lương thiện mặt ngoài anh anh anh sau l ư n g âm hiểm âm có thể trở thành sở đến đứng đầu nhất siêu nhất lưu thế lực một trong có thể đơn giản mới là lạ đúng vào lúc này triệu mục liếm môi một cái trước một b ư ớ c t ừ trong nhà đi ra nhìn xem hiện trường kiếm b ạ n nỗ trương chẳng diện hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thế nào chủ nhân an lâm tựa như là biến thành người khác một dạng giống như lũng nịu con mèo nhỏ bình thường cọ đến triệu mục trên thân thiếu làm yêu triệu mục không e rẻ ở tại trên mông gỗ một cái dù sao lúc trước hắn ngay trước diêm băng khanh đám người mặt đều trực tiếp g ặ m qua tiểu nữ nô đồng tâm sâu độc là chuyện gì xảy ra còn có cái này thiên linh đại lục người tiểu tử ngươi mới rời khỏi nhà mấy năm đến cùng làm chuyện gì h ợ p hoan tông người ngươi cũng rằm dính mô cùng ta từng cái nói tới doan thu n g u y ệ t nắm luốt nhi tử lốt hai dắt hắn vào phòng diêm băng khanh đau lòng muốn ngăn cản lại bị võ giao cho ngăn lại nhắc nhở tỉ tỉ ngươi muốn làm gì mẹ đánh triệu mục n g ư ờ i còn muốn đậu thủ không phải a diêm băng k h a n h lắc đầu nói mẹ tức giận nói bóp lỗ hai của ta liền tốt ta có thể thay thế triệu mục bị phạt an lâm thấy thế ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu khí tinh còn diễn nghiện đúng không chương bảy trăm bảy mươi ba thương ngô sơn chương bảy trăm bảy mươi ba thương ngô sơn doãn thu nguyệt đương nhiên sẽ không thật bóp như tử triệu mục cũng chỉ là chủ động phối hợp thôi vào trong nhà doãn thu nguyệt liền buông l ò n g ra như tử triệu mục cũng bắt đầu giải thích an lâm còn có đồng tâm cổ sự tình hòa thân tế thiên linh đại lục muốn bài trừ phong ấn hợp hoan tông nói xưa k i ê n n i ệ m cánh cửa và nóng nghe lời của con d o a n thu n g u y ệ t sắc mặt dần dần ngưng trọng lên đầu tiên tự nhiên là thiên linh đại lục xâm lấn một chuyện sớm tại vô số năm trước dị giới tựa như muốn xâm lấn qua vùng thiên đ ị a n à y lại không dừng một cái thiên linh đại lục đương nhiên so với địa phương khác viễn cổ dãy núi lửa phong ấn kia nhất là sinh động như linh tộc còn có hoang hải các loại phong ấn đã không biết bao nhiêu năm không có động tĩnh sớm đã thành vùng thiên đ ị a n à y tu sĩ lịch luyện tri điện cùng hỏa thần tế một dạng linh tộc còn có hoang hải các nơi nơi phong ấn cũng sẽ tổ chức một chút t h n h hội đương nhiên quy mô tất nhiên so ra kém hỏa thần、tế. bất quá đây không phải nói linh tộc thực lực không bằng tân tấn siêu nhất lưu thế lực hỏa thần điện mà là so sánh với nhau tiến vào linh tộc chỗ kia phong ấn còn có hoang hải các vùng yêu cầu muốn so viễn cổ dây núi lửa cao hơn nhiều nơi đó quá nguy hiểm người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào không giống hỏa thần điện không nớt tương cảnh đều có thể đi vào linh tộc các nơi phong ấn sợ là ngay cả tứ cực cảnh đều không có tư cách x ô n g loạn còn có cái kia cánh cửa và nóng thậm chí ngay cả nhi tử đều cảm thấy kinh hồn tán đảm cái kia tất nhiên là không tầm thường đồ vật dù sao nhi tử linh hồn cường đại cớ nào doan thu nguyện trong lòng rất rõ ràng linh hồn trong không gian ẩn chứa loại vật kinh khủng này cái này nói xưa k i ê n n i ệ m tất nhiên lai lịch phi phạm cũng không phải đệ tử tầm thường thậm chí nàng còn nghe nhi t ử nói trực tiếp từ hợp hoàn tông tông chủ nơi đó muốn ba dọn t ử vận thần tuyển là đối với giống hợp hoàn tông dạng này siêu cấp tông môn mà nói t ử vận thần tuyển s á t thực tồn tại nhất định số lượng tồn kho dù sao năm đó huyền thiên đạo tông tuyển nhãn trực tiếp bị hao làm cước đoạt khá nhiều người c h ỉ ít một cái bù lớn vài vạn năm đến mặc dù có tiêu hao cũng đều tại không chế bên trong duy nhất một lần ban thưởng ba dọn đó là cái cực kỳ khủng bố số lượng mẹ ngươi không cần như vậy sầu mi khổ kiểm trong lòng ta có bài mà nên sơ chuyện đột nhiên xảy ra nếu không lập tức làm quyết định làm không tốt ta hiện tại đã thua ở biên cổ dây núi lửa về phần cái kia nói xưa kiết niệm ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nàng cái kia hợp hoan tông yêu nữ xác suất lớn là thèm hắn thân thể chỉ cần có chỗ cầu liền có thể đối ứng g á y bẫy để nàng ngoan ngoan trở thành nữ nhân của mình không doan tu nguyệt t r ầ m rãi lắc đầu mẹ để ý cũng không phải là hợp hoan tông nữ hoa kia mà là thiên linh đại lục cái này an lầm đồng tâm cổ mặc dù đối với chúng ta mà nói vô giải nhưng đối với thiên linh đại lục người mà nói lại không nhất định cái này an lâm có lẽ có thể không nhận đồng tâm cổ ảnh hưởng nếu là có có thể nói ngươi liền đem nàng ngủ để nàng cho ngươi sinh đứa bé một nữ nhân có lo lắng lại muốn xuống tay với ngươi tóm lại là có điều cố kỵ triệu mục dở khóc dở cười thật không hổ là mẹ của hắn để an lâm mang thai vẫn là thôi đi hắn cũng không có ý định sớm như vậy liền muốn hài tử cơ tân y cái k i a đơn thuần là ngoài ý mớn tận sức tại để n g ố c qua sư tỷ mang thai đó là bởi vì đây là nàng một cái t r á c nhiệm trước tạm trời tu la ma tâm muốn thụ thai rất khó về phần nhiều lần cùng h ạ n được ghi sách đó chính là thuần t v y ác thú vị để đ ạ i nữ chủ cho mình sinh em bé có thể làm cho hắn thoải mái so sánh với nhau sự tình khác rõ ràng quan trọng hơn mẹ lại có hai tháng ta liền đến ba mươi tuổi năm đó lúc rời đi ngươi nói chỉ cần ta không minh cảnh vô địch liền để ta biết một ít chuyện hiện tại ta tự nhiên là đã đã đặt thành mục tiêu này ngươi có phải hay không chịu mục có chút mong đợi nhìn xem m n u thân có quan hệ với doan thu nguyệt lai lịch hắn thật cảm thấy rất hứng thú nhưng căn bản không ai đề cập với hắn không minh cảnh vô địch doan thu nguyệt khẽ lắc đầu không phải mẹ đã c á c ngươi ngươi kỳ thật còn chưa đủ nhưng so với những người kia ngươi lấy được tài nguyên đến đỡ ít đến thương cảm có thể đi đến hiện tại trình độ này đã rất đáng g ừ m rồi ngươi muốn thật m u ố n biết mẹ có thể nói cho ngươi đương nhiên mẹ là hy vọng ngươi đừng hỏi cứ như vậy mỹ mãn sống hết đời thế thiếp thành đàn con cháu đ ầ y đàn sao không quay t r ă n g không triệu mục k h ẽ lắc đầu nói mẹ ngươi nói thẳng đi dù sao cũng là cái người x u y ê n v i ệ t sao có thể sợ đâu t h ú n g chi hiện tại ngay cả đại nữ chủ đều đã cùng hắn chăn lớn cùng ngủ hắn còn có cái gì phải sợ vậy được đi doan t u nguyệt mỉm cười hiển nhiên là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhi từ quyết định này tại ngươi nhận biết bên trong phương thế giới này thế lực cường đại nhất có phải hay không siêu nhất lưu thế lực cùng loại với h ô n nguyên quá rõ cung hát thủy hà cơ nhà các loại chẳng lẽ còn có càng mạnh tồn tại triệu mục có chút kinh ngạc hắn đã đoán lao nương khả năng đến từ cái nào đó ẩn thế t ô n g môn có thể như thế nào đi nữa cũng sẽ không vượt qua siêu nhất lưu thế lực phạm chủ dù sao tiểu thuyết thiết lập như vậy bất quá nghĩ đến những thứ này năm hắn gặp được không chỉ một lần trong tiểu thuyết chưa nói cùng đồ vật chỉ có thể nói mấy triệu c h ư tuy nhiều nhưng lại căn bản là không có cách đem một phương thế giới khổng lồ đều miêu tả thậm chí liền ngay cả một góc của b ă n g sơn đều không có hiện ra hoàn toàn không sai tại cái gọi là siêu nhất lưu thế lực phía trên còn có chín đại thánh địa thánh địa triệu mục đ ỗ n g nhiên nghĩ đến an lâm tiểu nữ nô trong miệng thiên linh đại lục thánh địa hỏi cùng trời linh đại lục những thánh địa này so sánh như thế nào nếu là ước vạn năm trước thiên linh đại lục thánh địa là so ra kem chúng ta côn ngô đại lục thánh địa nhưng bây giờ có lẽ khó phân trên giới thậm chí khả năng đã hơi yếu một bậc thiên linh đại lục người cấp đoạt thành tính ước vạn năm ở giữa để thế giới trọn vẹn đề cao một cái cấp độ không chỉ đây cũng là bởi vì năm đó bọn hắn xâm lấn côn ngô đại l ụ c lúc chín đại thánh địa ngay cả phản ứng đều không có nguyên nhân bởi vì căn bản cũng không cần xuất thủ đến thì ra là đối thủ quá yếu thánh địa căn bản không để vào mắt bất quá mẹ vì sao ngươi là muốn hỏi vì sao bên ngoài cho tới bây giờ liền không có chín đại thánh địa nghe đồn đúng không không sai bởi vì chín đại thánh địa tự thành một giới ước vạn năm trước côn ngô đại lục cường thịnh thời điểm thánh địa cùng ngoại giới hay là bù đắp nhau nhưng theo côn ngô đại lục hoàn cảnh tu luyện dần dần, dần trở nên kém liền bắt đầu giảm bớt vậy mẹ ngươi chỉ là giảm bớt tiếp xúc cũng không phải không xuất hiện tại ngoại giới thánh địa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người đi ra ngoài lịch luyện chỉ là không người biết được nó thân phận thôi đương nhiên một chút truyền thừa thế lực cổ lão còn có cao cấp nhất siêu nhất lưu thế lực đều là biết thánh địa tồn tại còn có nhất định liên hệ triệu mục đại khái nghe hiểu chín đại thánh địa siêu thoát thế tục tự thành một giới căn bản cũng không tại côn ngô đại lục phía trên nay cũng không hiếm lạ dù sao chỉ cần đến thành t i ê n cảnh liền có thể mở tiểu thế giới không ở ngoài tiểu thế giới mạnh yếu thôi một chút lợi hại điểm siêu nhất lưu thế lực cơ hồ đều có được chính mình tiểu thế giới một thậm mẹ cái chí cái. nhiều ngươi Vậy đương ế n từ t h nhiên thương n nữ g t ngô tử t áo xanh ư ơ n sơn cũng không phải là chỉ có chúng ta tăng mạnh mỗi một mạnh bên dưới đều có thật nhiều thế lực phụ thuộc ngươi có thể hiểu thành là một cái hơi co lại hình côn ngô lại lục đương nhiên thực lực tổng hợp hiển nhiên là không bằng thánh địa tuy mạnh nhưng trên đại lục siêu nhất lưu thế lực cũng không phải ăn chay như hát thủy sông cơ gia hôn nguyên quá rõ cung các loại cho dù là tiến vào thánh địa cũng có thể nhận lễ n g ộ dù sao trong những thế lực này đều có thành tiên cảnh cường giả tồn tại n g h e đến đó triệu mục đống nhiên xen vào nói thánh địa có so thành tiên cảnh còn mạnh hơn tồn tại đây không phải ngươi bây giờ nên biết đến triệu mục nghe rõ thật có khó trách có thể trở thành thánh địa mẹ ngươi năm đó lại là bởi vì chuyện gì xảy ra mà câu nói kế tiếp triệu mục không nói có chút vũ nhục người bởi vì bình thường mà nói cha của hắn đừng nói kết bạn lão nương liền xem như ngay cả nghe nói cũng không có tư cách nghe nói chỉ có thể nói hai người duyên phận mạnh đáng sợ cùng bình thường g i a tộc tông môn một dạng thánh địa cũng tồn tại phe phái chi tranh năm đó doan g i a phe phái đấu tranh khá là nghiêm trọng mẹ chi mạch này bại doan g i a vì khôi phục nguyên khí liền chuẩn bị cùng thông thiên sơn cựu gia thông ra mẹ là được rất quân sáo cũ tình tiết không muốn trở thành hòa thân vật hy sinh cho nên lão nương chạy trốn chỉ bất quá tại bị truy sát lúc bản thân bị trọng thương sau đó cùng lao triệu kết bạn về sau hai người có hắn khó trách lao nương vừa rồi liên tục nhắc nhở, nghĩ thông hỏi、lại. Thì chín thánh địa thứ hỏi, nhiên những đó tục suốt mặt đột biết rồi ra cái cập con lao liên lại. là lên vừa địa 2A. sao kia, nương muốn ngươi, ngươi muốn năm ngươi ngươi Vậy vì với đối đại s mẹ đề ân u thèm ă đúng không?、Ấn. rất đơn giản linh hồn của ngươi thiên phú sánh vai lão tổ thậm chí khả năng so lão tổ còn muốn càng hơn một bậc ngươi nếu có thể trở lại thương nô sơn cũng đứng bước gót chân chúng ta mạch này không phải không cơ hội lại đem quyền lợi ở lại cái kia lại vì sao là ba mươi tuổi trước đó không minh cảnh vô địch Thương một thương tuổi trở xuống người trẻ tuổi, cái này, lang huyền thí luyện chính là thụ nhất thương ngô sơn tăng mạch cao tầm coi trọng thí luyện một trong, toàn bộ thương tham cảnh huyền, nhằm chính huyền chính mạch người người sơn sơn ngô lang ngô xuống này lang luyện ngô luyện ngô giới giới gia. cái coi có cao bộ bí là là là vào đều sẽ tham gia. khi nói đến đây doan thu nguyệt khẽ c ư ờ i nói chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc nổ đến thứ nhất liền sẽ nhận chú ý cho dù doan thiên đức không quen nhìn ngươi thương gia cùng ngu nhà cũng sẽ thích hợp bảo đảm ngươi chỉ có dạng này ngươi mới có thể tại thương ngô giới sơ bộ đặt chân cho nên ta lập tức liền muốn tiến về thương ngô giới không sai một người ân doan thu nguyệt gật đầu cũng lấy ra một viên toàn thân đen kịp mặc ngọc giao cho triệu mục trong tay đi thương nô giới tự có người sẽ cảm ứng được viên này mặc ngọc sau đó tới tiếp ngươi tiến về lang v i ê n thí luyện cái kia mẹ sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt con dâu cùng cháu gái ngươi không cần lo lắng không mẹ ai tính toán triệu mục cầm mặc ngọc sau liền quay đầu rời đi gặp nữ nhi tại ngóc hoa sư tị trong l ự c triệu mục kéo một cái cơ tân y để hướng trong phòng đi hiện tại có m u ố n không cơ tân y thì nói liền bắt đầu thoát y váy ta triệu mục vốn định trước tiên nói chính sự bất quá nhìn thấy một màn kia trắng non như ngọc ánh sáng lúc này nhịn không được nào tới một trận tiên vân phúc vũ sau cơ tân y đi tựa ở triệu mục trong ngực nhẹ dọc hỏi ngươi muốn đi đúng không ân triệu mục gật đầu nói còn có hơn một tháng chính là thương nô giới lang v i ê n thí luyện đây đối với ta còn có mẹ ta đều rất trọng yếu ta ngày mai liền phải xuất phát chuyến đi này không biết được bao lâu ta sẽ chở ngươi trở về lại đi cơ tân y diệ bỗng nhiên minh bạch vì sao triệu mục hôm nay mạnh như thế là bởi vì không nỡ nàng lo lắng trở về đến đằng sau không đạt được đây là cáo biệt chi ngươi đi cùng võ giao còn có diêm băng khanh táo biệt một phen đi thời gian không còn sớm ân khéo hiểu lòng người cơ tân y d i để triệu mục nhịn không được lại tới một lần thẳng đến lúc t r ạ n g vạm tối mới đi cùng ngốc qua sư tị còn có tiểu phú bà gặp nhau lần này võ giao không tiếp tục thất vọng thành công thoát khỏi t ấ m thân s ử nữ thân phận chỉ là rất đáng tiếc vừa mới động phòng hoa trúc ngày thứ hai liền phải cùng triệu mục phân biệt ngươi phải cẩn thận ân n g à y kế tiếp triệu mục từng cái cùng đám người tạm biệt quay người liền đi tái tinh thành siêu viễn cự ly c h u y ể n tống trận lần này đừng nói đến người thần liền liên thân bội bội cũng không kịp gặp một lần một tháng sau hán rốt cục đã tới một mảnh minh mông dãy núi thương nô rời lôi bảo chính là ở đây đừng nói người bình thường liền xem như thành tiên cảnh cao thủ muốn tìm được cửa vào đều không có khả năng nhưng triệu mục trên người có viên kìa mặc ngọc căn cứ mặc ngọc cảm ứng hãn thuận lợi bước vào thương nô giới oanh vừa mới đi vào triệu mục liền cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm năng lượng tiên h đ ị a trừ cái đó ra tựa hồ còn có một tia như có như không lực lượng thần bí đang lưu t r u y ề n có thể nói cùng ngoại giới thiên đ ị a hoàn cảnh có rất lớn khác biệt linh ký này nồng độ quá bất hợp lý ngay cả hôn nguyên quá rõ cung đều thúc ngựa không kịp không hổ là thánh điệu mục n h ỉ non một câu sau liền hướng về phía trước mà đi thương n g ô g i i lối vào mặc dù cũng không thủ vệ nhưng lại có một cái cự đại môn hộ đứng lặng thử một đạo yếu ớt lưu quang rơi vào triệu mục trên thân rất nhanh liền bị mặc ngọc hấp thu để triệu mục thuận lợi thông qua được môn hộ phía trước lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mênh mông sơn lâm thiên địa sự rộng lớn căn bản không thể nào rõ xét bất quá nơi này cũng không phải người nào đều không có triệu mục vẹn vẹn chỉ là đi về phía trước đường này liền thấy được một tòa quy mô không lớn thôn xóm tìm gian khách sạn ở lại sau triệu mục liền bắt đầu tư tư tán thưởng một cái thôn xóm nho nhỏ người vậy mà liền không thiếu hóa dịch cảnh tồn tại cũng không biết tiếp dẫn người của ta lúc nào sẽ đến lao nương nói qua lan g v i ê n thí luyện còn có nửa tháng hắn đi đường dùng ba mươi lăm ngày nói cách khác lưu cho hắn thời gian chỉ còn lại có mười ngày chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là nhắc tào tháo tào thao liền đến vừa mới nỉ non một câu một cái thân mặc màu xanh nhạt ánh trăng váy nữ tử liền xuất hiện ở trong phòng lặng yên không tiếng động xuất hiện triệu mục căn bản không có phát hiện nửa phần dò xét chi lực giống như c h â u đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa tê chỉ một cái trước mắt triệu mục liền biết người tới tu vi mười phần khủng bố tiểu tử ngươi cũng dám dò xét tu vi của ta Giống chương c h bảy trăm bảy mươi lăm kim giác ngân viên chương bảy trăm bảy mươi lăm kim giác ngân viên mẹ ta để cho ta tới tham gia lang huyền thí luyện nếu lao nương nói sẽ có người tới đón hắn cái kia trước mắt nữ tử này tất nhiên là h ư u phương triệu mục tự nhiên không có dấu diếm ngươi nói cái gì có thể nghe được nữ tử thanh â m hơi kinh ngạc không hẳn là mượn phần c h ấ n kinh mẹ ta để mẹ ngươi là doan thu nguyện ân triệu mục gật đầu sau đó nàng liền bị đánh đỉnh đầu mặt m ắ g một câu đem ngươi ánh mắt kiểm chế một chút ta là ngươi tiểu di ngươi muốn làm gì tiểu di phúc triệu mục kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra hắn là thật không nghĩ tới đến đón mình sẽ là lao nương mội mội mà lại càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là lấy cường độ linh hồn của hắn nhìn lén người khác từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi cho tới bây giờ không có làm cho đối phương phát hiện qua h ừ doan thu thủy hư nhẹ một tiếng ngươi đối với linh hồn chi lực vận dụng còn non non rất về sau đừng ngắn loạn chết như thế nào cũng không biết khu cụ triệu mục lúng túng ho nhẹ hai tiếng giải thích nói cái kia tiểu di ngươi hiểu lầm ta chỉ là hiếu k ỷ cũng không có mang theo bẩn t h ể u tư tưởng gió xét ngươi ý lời này của ngươi là ta không đủ xinh đẹp cái gì triệu mục có chút ngộng hàn tiểu di này mạch nao có phải hay không có chút quá tại thành kỳ mặt lộ lúng túng nói tiểu di k i ta là nên nhìn hay là không nên nhìn a nhìn ngươi cái đại đầu quỷ tới cho tiểu di hảo hảo nhìn một cái a triệu mục không dám ngẫu nghịch đối với cái này có chút nhạy thoát thậm chí như quen thuộc tiểu di chỉ có thể bị ép phục tùng sau đó tiểu di đừng nặn lại bóp liền sưng lên tiểu di t ó c tóc loạn tiểu di ngươi đừng chụp ta nách a ngứa tiểu di ngươi ngươi bỏ qua cho ta đi triệu mục khóc không ra nước mắt chính mình đây là gặp được cái gì thần tiên tiểu di à, thánh địa xuất thân người không nên đoan trang hiện thủ một bộ cao nhân diễn xuất sao kết quả hắn liền cùng cái yêu thích không vươn tay bảo bối bình thường bị d o a n thu thủy tử trên xuống dưới sờ s o ạ n mấy lần thậm chí ngay cả cái mông đều bị đập nhẹ nhàng hai bàn tay triệu mục cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu loại đãi ngộ này không sai không sai không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn là thể tu luyện thể một đạo bền trên đi coi như không tệ cho dù không kịp mấy tên kia cũng tốt vô cùng dù sao chúng ta d o a n ra chủ tu hồn đến nguyên lai、like、là đang kiểm tra thực lực của mình á ngươi thật sự là tiểu di ta không thể giả được d o a n thu thủy tùng mở triệu mục cười nói mà lại là thân tiểu di a không phải biểu cũng không phải đường ta cùng mẹ ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra chính là tuổi tắc e m có chút lớn đến có ba trăm tuổi đi tiểu di k ê u ngươi năm nay bao nhiêu tuổi lớn cháu trai ngươi chẳng lẽ không biết nữ hài tử tuổi tắc là không thể tùy tiện hỏi sao d o a n thu thủy đưa tay đem triệu mục gương mặt kéo giống như mặt bánh nướng bị cha đạp một phen sau d o a n thu thủy rốt cục nghiêm chỉnh lại hỏi mẹ ngươi hiện tại như thế nào tạm được tuy nói hơn ba mươi năm trước nhận qua rất nghiêm trọng thường dẫn đến tu vi tận tổn hại chỉ có thể làm người bình thường nhưng này thường có thể chị chỉ là tỉ, tỉ làm rất đúng chị thương sợ là lại được bị q u ấ y d ậ y tiểu di không nói trước những ngày ngươi cùng ta nói một chút lang v i ê n thí luyện đi kỳ thật d o a n thu thủy thản như nói ta cũng không đề nghị ngươi đi lang v i ê n thí luyện ngươi thực lực này đặt ở bên ngoài có lẽ vẫn được nhưng nơi này là thương nô giới ngươi triệu mục nghe rõ rất đơn giản liền ba chữ ngươi không được nhưng hắn không có khả năng từ bỏ trên lệnh rất lớn sao triệu mục hỏi thương gia có cái tiểu tử gọi thương minh giống như ngươi là không minh cảnh tu v i bất quá một năm trước hắn liền đã đánh bại hướng mười cái tứ cực cảnh sơ kỳ lại đều không phải là bình thường tứ cực cảnh sơ kỳ ngôi nhà có cái nha đầu gọi n g u nhược linh cũng là không minh cảnh so ngươi còn muốn nhỏ hai tuổi đồng dạng đã đánh bại không chỉ một tứ cực cảnh sơ kỳ thậm chí giao thủ tứ cực cảnh trung kỳ kiên trì t r ư ờ n g m ớ i chiêu lan g huyên thí luyện đối với toàn bộ thương n g ô giới người mà nói đều ý nghĩa trọng đại kỳ thật giống thương minh n g u nhược linh người như vậy có muốn hay không đạp phá tứ cực cảnh bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình một mực áp chế cảnh giới chính là vì lan g huyên thí luyện lần này tham gia thí luyện người bên trong giống bọn hắn dạng này áp chế cảnh giới không xuống một trăm cái mà tại lan huyên trong bí cảnh đột phá tứ cực cảnh là sẽ không bị ném ra tới ta nói như vậy ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào đi không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà ba mươi tuổi trước đó có thể bước vào tứ cực cảnh tại ngoại giới vậy cơ hồ là thiên tài đứng đầu tiêu chuẩn nhưng tại thương nô giới vậy mà vừa nắm một bò to chết không được là thánh địa khó trách lao nương liên tục thuyết phục tiểu di cảm thấy hắn không có phần thắng chút nào không có chuyện đến đều tới dù sao cũng phải kiến thức một chút triệu mục đối với cái này cũng không làm sao để ý từ khi xuyên qua đến nay hắn gặp phải n h â n cơ hồ đều mạnh hơn hắn huyền đế cùng lúc đi vào thời điểm không phải cũng là được kê một cái nhưng cuối cùng làm theo đại sát tứ phương nếu đã tới liền không có quay đầu trở về đạo lý nếu như thế vậy liền theo ngươi doan thu thủy cũng không nhiều lời cái gì mà là đem một viên đồng phụ giao cho cháu trai trong tay đây là tiến vào lang l i ê n bí cảnh bằng chứng nếu là ngươi có thể may mắn nổ đến thứ nhất tiết lộ lai lịch thân phận đến lúc đó không nhiều lắm vấn đề nhưng nếu là ta hiểu triệu mục lại không nốc thúng chi trước khi tới lão nương liền đã nhắc nhở qua thắng liền t h ả i mái đứng ra thua liền cụm đôi chạy về nhà núi xanh còn đó lo gì thiếu cụi đun câu nói này hắn so với ai khác đều lý giải đúng chỗ b ấ t quá doan thu thủy trầm ngâm một lát sau nắm lấy triệu mục liền hướng bên ngoài nhảy lên ai ai ai hai c h a ấ n đỗng nhiên bay lên không triệu mục liên tục kinh hô la lớn tiểu di ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào à đánh nhau doan thu thủy không nói hai lời thực lực dựa vào sở là sở không ra được ta tận mắt một chút ngươi chiến đấu không đợi triệu mục kịp phản ứng đầu đen rau muống hai cầu liền đã bị không đáng tin cậy tiểu di trực tiếp bước xuống mênh mông trong núi rừng phanh triệu mục liên tiếp mấy cái không chung q a y cùng t i ế t lực cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất ô ô chỉ là vừa hạ xuống liền nghe đến trầm thấp tiếng oanh minh từ nơi không xa chuyển đến vô ý thức ngẩng đầu lúc này sửng sốt dưới ánh trăng một đầu giống như, như ngọn núi nhỏ toàn thân mộng bạc đại tinh tinh chính ngồi xổm ở trước mặt hắn có thể so với như bạc nước lớn nhỏ con mắt nhìn thẳng hắn so ống khói còn tráng kiện hơn mấy phần lỗ mũi chính b ư ớ c lên x ư ơ n g trắng trên đỉnh đầu còn có hai cái nhỏ bé n ô ra kim giác ngân viên yêu thú hoàng tộc kim giác lộ bẻ hẳn là vừa trưởng thành thất giai sơ kỳ cũng chính là nhân loại tứ cực cảnh sơ kỳ nhân loại muốn chết viên hầu loại yêu thú vốn là thông linh cũng chi còn là thất giai kim giác nhân viên trí lực căn bản không kém gì nhân loại sớm đã có thể miệng nói tiếng người chương bảy trăm bảy mươi sáu doanh thu thủy t r o n g váng chương bảy trăm bảy mươi sáu doanh thu thủy t r o n g váng m u ố n chết không phải đại tinh tinh này ở đâu ra tự tin hắn s á t thực cùng tứ cực cảnh giao thủ qua có thể đó cũng là diêm băng khanh võ giao chi lưu căn bản cũng không phải là bình thường tứ cực cảnh v ớ i vặn lão tử cũng đã lâu chưa từng đánh nhau bao giờ triệu mục mắt lộ ra hôm quang từ khi truy mã hải săn giết sau hắn đã đem gần một năm rưỡi không có độc thủ cho dù độc thủ đối tượng kia cũng là cơ tân y lìa lúc trước tiên lôi tầm thứ sáu vừa mới tu luyện đến đại viên mãn luyện linh còn kém không ít cũng đã có thể đem sắp phá cảnh lôi long ngư vương săn riết hơn nữa còn là tại đối phương sân nhà t ỉ n h hùng dưới cùng cơ tân y lìa đoạn thời gian kia xong tu thu hoạch không ít luyện linh phương diện tu vi tầm tầm dâng đi lên còn có tiên lung chi khí triệt để hoàn thiện trước đó không lâu có cầm tiểu phú b à nguyên nhân còn có từ m ạ n tà châu bên trong lấy được chỗ tốt chờ chút thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu k h thật chính mình cũng không rõ ràng vừa v ậ n để đầu này kim g i á c ngân viên đi thử một chút phanh giống như như cự thạch hiện ra ngân quang nắm đấm rơi xuống đất một cố đục nhau sóng súng kích tứ tán thổi đến chung quanh cảnh lá tuân rơi rung động hù dọa bay l ẩ y t r ờ i chim quả đấm to lớn đem triệu mục vị trí đại địa đập l õ m đi vào có chút ý tứ tiểu tử này đ ụ c thân so ta dự liệu còn mạnh hơn quả nhiên chỉ dựa vào sợ là sợ không ra thực lực chân thận lơ lửng giữa không trung quan sát chiến trường tình huống doanh thu thủy hơi nết khoẹ môi lên, lên to con ngươi không được a theo trần mượn thanh n m vang lên nguyên bản thật sâu lóm vào mặt đất nắm đấm bị chậm rãi nâng lên triệu mục một tay chống lên kim giác ngân viên nằm đấm trên thân lông tóc không thương ồn ào tiểu côn trùng chết đi cho ta kim giác ngân viên tức giận lại lần nữa đưa tay bên dưới nệm lực lượng càng hơn trước đó một cái nho nhỏ không minh cảnh nhân loại cũng dám đến khiêu khích hắn đơn giản không biết sống chết dầm dầm dầm nhờ vào phất tay háo đoạn ảnh thăng cấp triệu mục hiện tại kỳ thật hoàn toàn có thể lợi dụng thân pháp cùng tốc độ đ u ô nghịch đầu này kim giác ngân viên chơi đem hắn trượt đến nổi điền sau nên ngang rời đi nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vì hắn cũng muốn biết mình bây giờ thực lực đến tột cùng đến như thế nào một cái trình độ không thể không nói tiểu di cho hắn tìm tốt đối thủ hắn sợ trường là luyện thể mà cái này thuộc về yêu thú hoàng tộc kim giác ngân viên vừa lúc cũng là lấy nhục thân thủ đoạn trữ danh một người một thú thuần phí nhục thân va chạm bắn ra động tinh khổng lồ trong c h ư ớ c mắt cũng đã đối oanh không dưới trăm triệu kết quả để triệu mục có chút kinh hỷ hắn biết mình thực lực lại tăng trưởng thêm một chút nhưng không nghĩ tới tăng trưởng nhiều như thế đối mặt tức giận kim giác ngân viên hắn vậy mà có thể miễn cưỡng ngạnh kháng xuống đến mà đây là tại thuần phí nhục thân va chạm tình h u ố n dưới phải biết hắn cho đến bây giờ cũng còn không động dùng công pháp võ kỹ đương nhiên đối diện kim giác ngân viên cũng thế thân là yêu thu hoạt động tự nhiên có trí nhớ truyền thừa các loại thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp sau đó nên làm thật triệu mục vặn vẹo xuống cổ tay tiếp theo một cái c h ớ p mắt trên q u y ề n phong liền tràn ngập ra từng k i a từng k i a hồ q u a n điện cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập bản thân chính là tịch d i ệ t lôi đỉnh oanh q u y ề n phong như sấm c h ớ p mắt đã tới kim giác ngân viên ý thức được không thích hợp hai tay giao nhau ngăn cản ầm ầm giống như, như một tòa núi nhỏ thân thể bị đánh bay hơn mười triệu rơi ầm ầm trên mặt đất sau ném ra một cái hô sâu kim giác ngân viên chỉ cảm thấy hai tay run lên lỗi hệ không sai triệu mục khoe miệng hơi nhét lên lúc này hắn là đánh có chút hưng khởi lại lần nữa nội sông mà đi to con tiếp tục tốt h bao nhiêu bồi luyện nhân loại đáng chết làm sao lại thành như vậy kim giác ngân viên rốt c ụ c coi trọng ha ha thương khoái song phương đánh t r ừ n g một nửa canh giờ triệu mục càng đánh càng mạnh bởi vì hắn bắt đầu dần dần quen thuộc thực lực của mình trái lại thân là yêu thú cấp bảy kim giác ngân viên lại là càng đánh càng kinh hãi nó cảm thấy không hợp lý rất không hợp lý một cái không minh cảnh nhân loại vậy mà có thể cùng hắn qua nhiều như vậy chiều đơn giản không thể tưởng tượng phải biết hiện nay nó cũng bắt đầu sử dụng trong trí nhớ truyền thừa kỹ xảo chiến đấu chiến lược tăng lên trí ít ba thành có thể liền không có cách nào mà thay vào đó cái tiểu công t r ù n g không sai rất không tệ doan thu thủy càng xem càng hài lòng nàng người cháu trai này biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình vô luận là kỹ xảo chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều khá cao minh đây cũng không phải là trong nhà ấm bồi dưỡng ra được đ o á hoa mà là chân chính tại trong sinh tử bỏ ra tới cừng giả nàng cảm giác luận chiến đấu kinh nghiệm chính mình khả năng đều không kịp cháu trai bởi vì có mấy khắp nơi để ý địa phương triệu mục lựa chọn đều vượt ra khỏi nàng nhận biết rất có chủng còn có thể dạng này a cảm giác khi trận chiến đấu này tiếp tục sau hai canh giờ kim giác ngân viên bắt đầu bắt đầu sinh thoái ý cũng không phải nói khiết đảm thậm chí bắt đầu liên tục bại lui lập tức liền muốn rơi vào hạ phòng mà là nó phát hiện trước mắt tên nhân loại này coi hắn là bồi luyện thúc có thể nhịn t h ầ m không thể nhịn hắn không làm nữa dù sao nó cũng giết không được cái này như là cá chạch bình thường c h â n trượt nhân loại còn không bằng trực tiếp chạy phanh phanh phanh kim giác ngân viên tiếp sức bay ngược sau xoay người chạy n ả y một cái chính là mấy trăm triệu xa tốc độ còn mấy khối không phải chạy như vậy a triệu mục một trận dợ khóc giờ cười đương nhiên hắn cũng không có đuổi theo ý tứ bởi vì ý nghĩa không lớn đầu kia kim giác ngân viên muốn giết hắn khả năng tiếp cận v ở i không nhưng tương tự hắn muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng càng đừng đề cập giết đuổi theo thì đã có sao không có ý nghĩa gì mượn nhờ vừa rồi hai canh giờ kia chiến đấu triệu mục đã đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của mình hoàn toàn có thể sánh vai tứ cực cảnh sơ kỳ nhưng muốn đánh bại cũng rất khó đại khái so tiểu di nói những tên kia hơi yếu một bậc nhưng tranh lệch hẳn là sẽ không kéo rất lớn mà đây là không vận dụng binh khí tình hống giới hắn tin tưởng có thể so với thiên phẩm vũ khí cho dù là thánh địa cũng không có khả năng nhiều đến có thể đại lượng phân phối cho tứ cực cảnh đệ tử không sai so ta dự liệu mạnh hơn nhưng muốn đoạt giải nhất hay là còn thiếu rất nhiều vừa rồi đầu kia kim giác ngân viên kỳ thật vừa mới trưởng thành cũng không đúng chắc thất giai sơ kỳ cảnh giới thực lực so bình thường tứ cực cảnh sơ kỳ yếu một ít bất quá bởi vì nó chính là yêu thú hoàng tộc ngược lại là có thể miễn cưỡng sánh vai phổ thông tứ cực cảnh sơ kỳ thậm chí càng mạnh một đường nhưng đối mặt vừa rồi đầu kia kim giác ngân viên đừng nói thương minh ngô nhược linh liền xem như những người khác có thể tại trong hai canh giờ thủ thắng cũng không dưới hai mươi người mà lại ngươi đang làm cái gì đồ vật ta doãn ra nhất mạch am hiểu nhất chính là linh hồn phương diện vừa mới chiến đấu ngươi vậy mà cùng kim giác ngân viên đơn thuần đấu sức đây không phải doãn thu thủy muốn mắng người tới có thể vừa nghĩ tới chính mình mới mới quen lớn cháu trai trực tiếp mắng có chút không tốt lắm hh triệu mục khép lời một tiếng tiểu di nói thật ta vừa mới kỳ thật cầm đầu kia kim giác ngân viên làm bồi lượt tới nó chính là phát hiện đ i ể m ấ y mới chạy trốn mà lại ta linh hồn này cường độ mặc dù không tệ nhưng ta cho tới bây giờ liền không có học qua tương quan công pháp hồn kỹ cũng vẹn vẹn chỉ có một cái có quan hệ với linh hồn bí pháp cũng chỉ có một loại thật sự là không biết ta cái gì doan thu thủy cứ thế ngay tại chỗ chương bảy trăm bảy mươi bảy càng đ ị a cùng thái hư luyện thần chương bảy trăm bảy mươi bảy càng đ ị a cùng thái hư luyện thần gặp doan thu thủy một mặt m ộ n g dáng vẻ triệu mục g i ấ u hỏi đầy đầu không phải có vấn đề gì không mẹ ngươi không có dạy triệu mục lắc đầu cái này doan thu thủy có chút s ứ n g sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi c h ậ t tự a h ồ nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại n ộ nói khó trách tỉ, tỉ để cho ngươi đến tham dự lang h u ề n tý luyện hai cái này có liên quan ân d o a n thu thủy nhẹ gật đầu lan g v i ê n thí luyện khôi thủ có thể được đến một lần tiến vào tàng địa cơ hội tàng đ ị a tàng đ ị a chính là năm đó tam tổ luận đạo chi đ ị a nghe đồn trong đó lưu lại tam tổ tinh diệu nhất huyền ảo công pháp chúng ta d o a n ra tiên tổ lưu lại tên là thái hư luyện thần tuy nói trong tộc bây giờ tu luyện thần nguyên trải qua cùng là một cấp bậc vô thượng chân kinh nhưng đời đời kiếp kiếp đều có nghe đồn thái hư luyện thần t h o á t thai từ thần nguyên trải qua nhưng lại có một tia siêu thoát vô thượng chân kinh phạm chủ khả năng triệu mục nghe rõ tam tổ tại tàng đ i ệ l u y n đạo đây là muốn làm ra so vô thượng chân kinh tầng thứ cao hơn công pháp cũng để cho mình n chỉ là tiểu di vì sao lão tổ không trực tiếp đem thái hư luyện thần truyền xuống ta đây cũng không rõ ràng không chỉ chúng ta d o a n ra thương gia cùng ngu nhà lão tổ cũng tương tự lưu lại qua đôi câu vài lời nhưng cũng không đem công pháp truyền xuống có lẽ tất cả bên trong duyên phận vấn đề đi cho nên mẹ ta không dạy là muốn cho tan đếm thử một phen cái này thái hư luyện thần nói chung đã là như thế bất quá ngươi muốn nổ đến thứ nhất khả năng sợ là cực kỳ bé nhỏ bởi vì thương minh cùng ngu nhược linh đồng dạng muốn tiến vào tàng đ i ệ thử qua mới biết được triệu mục nết miệng cười một tiếng luyện linh có về tảng luyện thể có thiên lôi duy chỉ có cái này luyện hồn chậm chạp không có công pháp cái này thái hư luyện thần hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp đem tới tay đương nhiên từ tiểu di trong lời nói không khó đoán ra nếu thật không có cách nào đạt được thái hư luyện thần lùi lại mà cầu việc k h á c cũng có thể tu luyện thần nguyên trải qua làm dọn o da đặt chân gốc d ễ thần nguyên trải qua áo rượu định sẽ không kém lan nguyên bí cảnh mới thiên cảnh sơn ngươi một đường hướng đông đi đường ba vạn dặm có một tòa tên là lâm thương thành trì nơi đó có trực tiếp truyền tống đến thiên cảnh sơn truyền tống trợn ngươi đưa ra đồng phủ liền có thể tiểu di muốn đi làm sao không nỡ tiểu di ách triệu mục lúc này sửng sốt hắn chính là thuận miệng nói nhưng đối mặt cái này không quá nghiêm chỉnh tiểu di hắn trùng điệp điểm đầu nói là ta không đỡ đương nhiên ta cũng không dám chậm trễ tiểu di chính sự tiểu di ta khi hắn đang muốn nói chúng ta hữu duyên gặp lại lúc lại nghe doan thu thủy bỗng nhiên vừa cười vừa nói đã ngươi không đỡ tiểu di kia liền đưa ngươi đi lâm thương khu cụ thế nào hương p ấ n ba bạn g i m đối với triệu mục mà nói không gần nhưng đối với doan thu thủy mà nói trước sau bất quá một canh giờ liền đã tới lâm thương nhưng mà này còn là một đường lựu dịu không ngừng tình hôn dưới nếu là toàn lực đi đường chỉ sợ còn muốn cắng nhanh lần này thật đi ngoài thành d o a n thu thủy thần sắc nghiêm túc nói tại ngươi cầm xuống khôi thủ trước đó thân phận không được bại lộ gây bất lợi cho ngươi ân triệu mục rất tán thành gật đầu tán đồng d o a n thiên nước cái tên này hắn đã nhớ kỹ trong lòng trong trước mắt d o a n thu thủy liền biến mất không thấy triệu mục lung lay đầu ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa lầm thương đây là một tòa phi thường khổng lồ thành trì giống như phụ phục ở trên mặt đất hồng hoang cự thú tựa thành to lớn mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào rất nhiều người hẳn là cấm a y gặp tất cả mọi người thành thành thật, thật đi tới vào thành triệu mục nói như vậy đạo bất quá rất nhanh hắn liền nhìn thấy một c ô toàn thân trắng như tuyết xa giá dẫm lên hư không c h i ề u trong thành mà đi đến triệu mục tự dễu cười một tiếng là ta nghĩ nhiều rồi vô luận đến địa phương nào đều có đặc quyền giai tầng l u n g l â y đầu thành thành thật thật vào thành hắn cũng không có dừng lại trực tiếp tiến về siêu viễn cự ly truyền tống trận chuẩn bị hôm nay liền xuất phát đến thiên cảnh sơn chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hôm nay đi không được xem ra cái này lan nguyên bí cảnh so ta trong dự đoán còn muốn lựa nóng triệu mục mắt nhìn trong tay thẻ số nhịn không được cảm khái một câu tiến về thiên cảnh sơn quá nhiều người bố trí một tòa cực xa truyền thống trận lại cực kỳ khó khăn v ẹ n v ẹ n một tòa cực xa truyền thống trận hiển nhiên không có cách nào tại trong một ngày đem tất cả mọi người truyền thống đến thiên cảnh sơn một n g h chín t á m bảy năm bốn dự tính ngày kia d ạ n g sáng bài này hào vẫn rất nhân tính hóa đem dự tính truyền thống điểm thời gian đều đánh dấu đi ra không có cách nào khác chỉ có thể chờ đợi hai ngày lâm thương thành rất lớn triệu mục tùy ý đi dạo đứng lên trong bất chi bất giác đi tới một đầu tràn đầy hàng vỉa hè phố dài lâm thương chỗ lâm thương bờ sông lương tựa phù đồ dây núi bất luận lâm thương sông hay là phù đồ dây núi đều là thí luyện sông sáo nơi tốt mà thí luyện kết thúc không ít người đều sẽ tiến đến thương ở thậm chí giao dịch dân dạ liền tạo thành dạng này phố dài lao nương nói không sai cái này thương n ô giới chính là cái phiên bản thu nhỏ côn ngô đại lục khác biệt duy nhất chính là côn ngô đại lục t r ă m nhà đua tiếng không có người nào có thể trở thành chủ nhân mà cái này thương n ô giới thì là lấy thương ngô sơn vi tôn a đi tới đi tới triệu mục đống nhiên dừng bước đạo hữu cần gì gặp triệu mục dừng lại chủ quán nước mắt hỏi mực câu thái độ lãnh đạo dù sao bọn hắn không phải chuyên nghiệp tiểu thương tảng đá t i ê u lai lịch ra sao triệu mục chỉ vào q u ầ y hàng nhất vùng men một khối lớn nhỏ cỡ hai nắm tay màu nâu xanh hòn đá hỏi ý đạo thứ này cùng lúc trước đen cực thạch cùng loại đồng thuận căn bản là không có cách x u y ê thấu rất có ý tứ p h u đồ dây núi nhặt nói thật ta cũng không biết là lai lịch gì hoàn toàn là bởi vì nó không có cách nào dò xét tình huống nội bộ cảm thấy mới lạ cho nên mới mang về làm sao giao dịch nếu là đạo hưu m ớ n tùy tiện cho cái một nghìn tám trăm mai linh thạch thượng phẩm liền có thể đây là một nghìn mai linh thạch thượng phẩm ta mới mặc dù không biết là cái quái gì nhưng một nghìn mai linh thạch t h ư ợ n g phẩm không mua được ăn t h ị t thòi không mua được mắt lửa chút linh thạch này triệu mục tịnh không để ý phải biết năm đó chỉ là từ mập m ạ p chết b ầ m trên thân liền tìm ra mấy trăm vạn linh thạch t h ư ợ n g phẩm còn có không ít linh thạch thực phẩm x à i không hết căn bản xài không hết đa bất quá đúng tại hai người chuẩn bị giao dịch t ớ i k h á c một đạo giọng nữ ở sau lưng vang lên vị đạo hữu này có thể hay không đem tảng đá kia để cùng tại hạ tại hạ nguyện ý lấy một nghìn mai linh thạch làm bồi thường triệu mục có chút bên cạnh mắt phát hiện là một cái áo trắng bay trắng còn tim hồ điệp bối tóc nữ tử cách ăn mặc có mấy phần không dính hồng trần xuất thế cảm giác nhưng phó trương anh khí phi phạm dung nhan t u y ệ thế t nhưng lại cho người ta một loại chân thực cảm giác mặc dù có chút kéo nhưng triệu mục cảm giác nàng tựa như là cái hành hiệp t r ư ở n g nghĩa nữ hiệp đạo hữu cất kỹ chủ q u á n căn bản cũng không có để ý tới hắn chỉ muốn hoàn thành giao dịch về phần mặt khác chính các ngươi đi c á i có đi với hắn không quan hệ đa t ạ triệu mục cất kỹ sau cười gửi tới lời cảm ơn một tiếng liền chuẩn bị rời đi nữ tử mặc dù rất xinh đẹp thậm chí không kém gì h ạ được hy trừ nữ nhưng từ khi nữ nhi sau khi sinh hắn đã bắt đầu h ồ i tâm nói điểm trực bạch chính là hắn hiện tại không muốn tán tỉnh cô nàng chương bảy trăm bảy mươi tám thanh nguyên tử chương bảy trăm bảy mươi tám thanh nguyên tử đạo h ư u có thể bỏ những thứ yêu thích nữ tử nhắm mắt theo đôi đi theo tựa hồ là không đạt mục đích không bỏ qua nhưng nói thật thái độ hay là rất tốt không triệu mục vẫn như c ũ lắc đầu cũng nhắc nhở cô n ư ơ n g ta không muốn bỏ những thứ yêu thích còn xin không cần đi theo nữa tại hạ đạo h ư u muốn cái gì nhưng mà nữ tử vẫn như cũ đi theo thậm chí còn hiểu lầm triệu mục t ự tuyệt là treo giá nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không thèm để ý hào phóng nói linh thạch thiên tài đ ị u bảo đều có thể tùy ý sách chỉ cần không phải rất quá đáng ta đều có thể đáp ứng hắc bị thuốc cao ra cho dính vào triệu mục dừng bước lại quay đầu nhìn xem nữ tử trên dưới đánh giá vài lần lộ ra có chút xâm phạm ánh mắt trêu tức nói vậy ta muốn ngươi theo giúp ta một đêm như thế nào đạo hữu làm gì dùng loại phương thức này đến để cho ta biết khó mà lui ta biết đạo hữu trong lòng cũng không có ý tứ này triệu mục sửng sốt một chút còn có thể nhìn thấu lòng người không thành bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền chuyển đổi xuống tâm tính đối nữ tử nhũ mày nữ tử con ngươi hơi có lại mặc dù nhỏ không thể thấy nhưng vẫn là bị triệu mục cho bắt được thật đúng là có thể nhìn thấu lòng người a cái này chẳng phải là cùng yến n g u y ệ t thần một cái thiên phú nữ nhân kia sẽ thuận độc tâm nữ nhân này có thể nhìn thấu lòng người thật có lỗi quấy i dày khi phát giác được đối phương thật đối với mình lên sát tâm nữ tử xoay người rời đi căn bản không có nửa phần lưu lên ý tứ thật đúng là cái nữ nhân kỳ quái triệu mục khẽ lắc đầu không nhạc dạo ngắn này hắn cũng không để ở trong lòng tiếp tục tại trên con phố dài này hoãng không thể không nói nơi này thật là có tốt hơn bộ p ậ n chỉ là cựu phẩm linh thực liền đã gặp qua không số ba cây phải biết dưới tình huống bình thường loại cấp bậc này linh thực cơ bản chỉ sẽ xuất hiện ở t r ê n đấu g i á hội lại hoặc là nói một ít cửa hàng cỡ lớn quý khách trước mặt cựu phẩm linh thực mười phần chân quý bất quá cái này ba cây cựu phẩm linh thực hắn đều không có coi trọng chủ yếu là trào giá không thấp lại đều là không tất yếu đồ vật ngược lại là thất phẩm linh thực được không ít tối thiểu ba mươi mấy g ố c hoàn toàn có thể để thuật luyện đàn của hắn nâng cao một bước trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một khối phẩm chất cực tốt hồ tinh tuy nói tại thần hoàng linh trong bí cảnh cũng nhận được qua một chút hồ tinh nhưng luận phẩm chất hay là khối này muốn càng hơn một bậu giá trị tương đương cao nói ít cũng phải hai trăm không không không mai linh thạch thượng phẩm c ấ t bước triệu mục có chút tâm động bất quá khi hắn mở miệng hỏi giá lúc đối phương lại cho hắn một cái sấm sét giữa trời quang lan cảnh thiên không sai người cái này n u ồ n tinh mặc dù không tệ khả lan cảnh thiên chính là hiếm thấy cựu phẩm linh thực trào giá có phải hay không có chút cao đạo h ư u nếu là không muốn tránh ra liền có thể dù sao mua bán tự nguyện nói cũng là triệu mục kinh ngạc một câu sau thật cũng không nói thêm cái gì chỉ là hỏi một câu bất quá lan cảnh thiên ta không có linh thạch có thể lo lắng thẻ đánh bạc không quá đủ h ắ n lại thêm vào một câu ta có thể cho linh thạch c ự c phẩm không giống với thượng trung hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ linh thạch c ự c phẩm bản thân đã vượt ra khỏi tiền tệ phạm trù thuộc về chân bảo một loại bình thường hối đoái tỷ lệ bởi theo phẩm linh thạch tại một so một vạn nếu là ở chợ đen có thể có mười hai phẩy không không không thậm chí mười lăm phẩy không không linh thạch c ự c phẩm tuyệt đối là đồ tốt nếu không có cùng khối này hồn tinh nhìn vừa ý triệu mục thật đúng là không nguyện ý ra không ta chỉ cần lan cảnh thiên cái kia chúc đạo hữu toàn nguyện triệu mục có chất tay làm ăn này không có cách nào đàm luận chỉ có thể từ bỏ. Bất quả, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc một cái trắng thuần mạnh k h ả n h thủ đ ỗ n g nhiên rối ra lòng bàn tay xuất hiện một gốc giống như lan phi lan giống như cúc không phải cúc toàn thân đũ lam đỉnh có cao lại nhỏ v ụ n lại dày đặc đ ủ hoa giống như sao dày đặc chính là lan cảnh thiên đạo hữu phải dùng lan cảnh thiên đổi viên này hồn tinh không sai đã thanh âm xa lạ lại quen thuộc chuyển vào trong t a i làm cho triệu mục vô ý thức quay người nhìn lại h ắ c cô nương này làm sao còn cùng kẹo ra trâu giống như đi theo hắn coi là trước đó liền bị hụ chạy đâu đạo hữu ta dùng viên này hồn tinh đổi t ả n đá kia nữ tử giao dịch xong sau ánh mắt chăm chú nhìn triệu mục đối với cái này triệu mục cái gì cũng không nói quay người liền đi đi dạo hết cả con đường sau dỗi ra lưng mỏi chuẩn bị đi ăn một chút gì sau đó liền trở về luyện chế g a n dược chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là nữ tử vẫn như cũ kiên nhẫn đi theo hắn thậm chí chủ động ngồi đối diện hắn còn lớn hơn phương cho tiểu nhị hơn ngàn mai linh thạch t h ư ợ n g phẩm để cho người ta đem trong tiệm tốt nhất món ngon từng cái thợ trình triệu mục hai tay ô n ngực lương tựa thành thế nhờ hứng thú nhìn đối phương rất xinh đẹp nhưng cùng lúc cũng cố chấp làm cho người giận sôi nữ nhân như vậy không được trêu chọc bất quá đối phương như vậy kiên trì ngược lại để hắn đối tiện tay mua tảng đá kia sinh ra hứng thú nầm hậu cuối cùng là cái thứ gì có thể để nữ tử này như vậy kiên nhẫn đạo h ư u không cần phải k h á c h khí gặp lại tức là h ư u duyên hôm nay bữa ăn này ta mời ngươi nữ tử thiện lộ dáng tươi cười lại phối hợp tấm kia g i à u có anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn triệu mục trực nhữ mày không thể không nói nữ tử này là thật xinh đẹp rất quá đáng loại kia h a h a triệu mục nhún vai cười một tiếng tại đối phương kinh ngạt dưới ánh mắt chống đỡ đầu gối đứng dậy trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn trống bên trên đều lần nữa gọi tới tiểu nhị chính mình điểm gặp triệu mục tùng miệng nữ tử liền lập tức nói trong tay ngươi tảng đá kia chính là một loại tên là thanh nguyên tử bát phẩm linh tài thạch thuế ta muốn cái này thạch thuế mục đích đúng là vì tìm thanh nguyên tử thanh nguyên tử triệu mục thật đúng là chưa từng nghe qua cái đồ chơi này hỏi vật này làm gì dùng có thể bảy trận cũng có thể dùng tại lượt khí nghe nói như thế triệu mục lập tức mất hứng thú bởi vì vô luận bảy trận hay là lượt khí hắn cũng sẽ không gặp triệu mục không nói chuyện nữ tử cũng không có bức bách mà là để tiểu nhị mang thức ăn lên nhìn xem đầy bản do đặc thù nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành mỹ vị mắm ngon triệu mục cũng không k h á c h khí ăn như gió cuốn đứng lên giá trị hơn ngàn mai linh thạch thượng phẩm đồ vật chẳng những có thể thỏa mãn ăn uống tri d ụ đối tu luyện đồng dạng rất có ích lợi gặp triệu mục một hơi ăn nhiều như vậy đồ vật nữ tử trong mắt rõ ràng lấp lóe bởi vì người bình thường đừng nói toàn ăn xong chính là ăn một phần ba liền vô cùng ghê bớm thực bộ loại phương thức này ăn quá nhiều tiêu hao không được đối thân thể ngược lại là một loại gánh vác không ai sẽ đần độn miễn cưỡng ăn mà có thể ăn nhiều như vậy liền mang ý nghĩa thực lực không thể coi thường không minh cảnh chẳng lẽ nói cũng là tham gia lang huyền thí luyện nữ tử trên giới đánh giá triệu mục một chút trong lòng hiện hiện một chút n g h i hoặc là một bộ mặt lạc h xem g a thương ngô giới họa hổ tảng lòng a đùng sau khi ăn xong triệu mục đem viên tiêu màu nâu xanh tảng đá vỗ lên bàn tiêu sái quay người rời đi đạo hữu c h ầ m đã còn có chuyện gì hồ n tinh nữ tử đem hồn tinh ném cho triệu mục cũng nói bổ sung trừ cái đó ra coi như ta thiếu đạo hữu một cái nhân tình ta quan đạo hữu cũng hẳn là tiến về thiền cảnh sơn tham gia lang huyền thí luyện như gặp nhau ta có thể giúp đạo hữu một lần rồi nói sau triệu mục phất phất tay mèo nước gặp nhau thôi hắn mới không quan tâm ngược lại là cái cá nhân nữ tử tiện lộ mỉm cười cầm lên thanh nguyên từ ra đá sau quay người liền ra lâm tương thành t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín ngu doanh cùng ngu nhược linh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín ngu doanh cùng ngu nhược linh hai ngày sau sáng sớm triệu mục dựa theo nhắc nhở thời gian đi vào cực xa truyền t ố n g trận hai ngày này hắn hết thể mở ba lần lô đều là thành công bất quá bởi vì lần đầu l ư ợ n chế lại thêm cái này ba loại đan dược đều có chút đặc thù nguyên nhân tỷ lệ thành đan cũng không tính cao có tốt phẩm chất đan dược đạt tiêu chuẩn rất nhanh hắn liền bị gọi vào hảo một lần mở ra chỉ có thể truyền t ố n g một trăm người đứng bước sau truyền t ố n g trận rất nhanh mở ra một đạo quan mang hiện lên triệu mục liền cưới lên cực xa truyền t ố n g trận truyền thống trận cũng không phải chấp mắt đã tới đồng dạng cần tốn hao thời gian nhất định lâm thương khoảng cách thiên cảnh sơn phi thường xa nếu là đơn thuần đi đường sợ là không có một hai năm căn bản không đến được nhưng truyền thống trận khác biệt chỉ phí phí hết đại khái thời gian một ngày liền đã đến tiên h cảnh sơn hạ cảnh sơn thành hoa quan g mang l ó i lên triệu mục theo dòng người cùng nhau xuất hiện tại trên truyền thống trận hạ truyền thống trận hắn lập tức rời đi đ ạ i điện truyền thống bên ngoài tiếng người v mê náo vô cùng náo nhiệt cảnh sơn thành còn lâu mới có được lâm thương lớn cho nên triệu mục rất khổ cực không có đặt trước đến khách sạn gian phòng so kiếp trước nghỉ dài hạn xuất hành còn muốn không hợp thói thường gấp mười lần bất quá thân là người tu hành triệu mục cũng là không phải rất để ý có hay không chỗ đặt chân dù sao không có mấy ngày lan nguyên bí cảnh liền muốn mở ra chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là đi ở trên đ ư ờ n g lúc một cái thân mặc màu trắng đai lưng váy tơ nữ tử cao g ầ y trực tiếp hướng hắn mà đến công tử t i ể u thư nhà ta xin ngươi một lần nữ tử thái độ cung kính mười phần thành khẩn xoay người mời triệu mục có chút ộ n g hỏi không biết tiểu thư nhà ngươi vâng công tử đi liền biết nữ tử cũng không nhiều lời chỉ là đưa tay dùng tay làm dấu mời phiền thoái triệu mục cũng không có cự tuyệt đi theo nữ tử tiến bệ hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không có ác ý bởi vì hắn tại cái này t h ư ơ n g ngô giới căn bản là không có cự nhân duy hai có gặp nhau cũng chỉ có tiểu di còn có nữ tử áo trắng kia bất quá tiểu thư hẳn là sẽ không là nữ tử áo trắng kia dù s a o ngày đó nàng l ẻ loi một mình chẳng lẽ lại là tiểu di ác thú vị bạo phát thế nhưng không đúng vì phòng ngừa thân phận bại lộ tiểu di sớm đã sớm rời xa hắn không nên lúc này lại xuất hiện mang theo nghi hoặc triệu mục bị dẫn vào một chỗ yên lặng lại có chút trang nhã tiểu viện sân nhỏ không tỉnh lớn nhưng lại mười phần thanh tịnh tiểu thư công tử đến đẩy cửa v à o đi theo nữ tử sau lưng triệu mục rốt cục gặp được trong miệng nàng tiểu thư kết quả thật đúng là hôm đó nữ tử áo trắng là ngươi vừa mới ở trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy công tử từ vọng nguyệt lâu thất vọng mà ra ta suy đoán hẳn là không có đặt đến gian phòng vì vậy mời công tử tới ta v i ệ n này đông x ư ơ n g phòng còn t r ố n g không nếu là công tử không để ý ở lại liền có thể nữ tử áo trắng tự nhiên hào phóng nói một câu theo sát lại bổ sung đúng rồi q u ê n tự giới thiệu ta gọi ngu d a n h không biết công tử tục danh triệu mục tại cái này thương nô giới bên trong ngu tính đều là xuất từ ngu nhà hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy t ù y tiện liền có thể gặp gỡ người ngu ra triệu huynh mời ngồi nếm thử đất này mình chót lông ngu doanh đưa tay ra hiệu triệu mục nhập tọa triệu mục cũng không k h á c h khí thoải mái tọa hạ cũng nhấp một mục t r à nếp miệng cười nói thật có lỗi tại hạ sẽ không phòng t r à bất quá hương vị cũng không thể lắm rất thơm khanh khách ngu doanh lập tức che miệng cười khẽ hiển nhiên là bị triệu mục lời này làm cho tức cười triệu h u n h thẳng thắn cùng ngay thẳng quả nhiên là hiếm thấy đâu bất quá rất tốt xanh nguyên từ tìm được ân ngu doanh gật đầu đồng thời lại đối triệu mục chắc tay nói còn nhờ vào triệu minh bỏ những thư yêu thích ra đá nếu không ta cũng không cách nào mà tùy tiện tìm tới x a n h nguyên tử trước đó nói qua vẫn như cũ giữ lời ta có thể tại trong phạm vi năng lực tại lang viên bí cảnh nội giúp triệu minh một thanh không cần ngươi nên cho thù lao đã v ừ a xa khỏi viên kiêng màu nâu xanh ra đá bản thân triệu mục khẽ lắc đầu hắn cũng không phải cái gì lòng tham không đ á y người lại thêm cái này ngu doanh đối với hắn cũng coi là thật không phản đối h ú ố n g chi thứ ta m u ố n không ai khả năng giúp đỡ được hắn lời này thật cũng không nói sai đoạt giải nhất ngay cả ngu doanh bản thân đều xem như đối thủ của hắn sao là hỗ trợ nói chuyện chẳng lẽ lại triệu minh muốn cầm xuống lần thí luyện này khôi thủ triệu mục cười cười không có đáp lại nhưng cũng không có phủ nhận bởi vì cái này rất dễ đoán ách ngu doanh trên giới đánh giá triệu mục một lát thản nhiên nói triệu minh ta chỉ có thể nói hy vọng không lớn thương gia cái kia thương minh thực lực không thể coi thường không phải ta đã kích triệu minh mà là ta hiểu triệu mục cười gật đầu nhún vai một cái nói thương gia thương minh cùng ngu nhà ngu n h ư linh có thể nói là hai tòa không thể vượt qua ngu lớn trừ cái đó ra còn có doan da doan ú c cũng không phải bình thường phốc phốc vừa đúng lúc này nguyên bản phụng dưỡng ở bên một thị nữ đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng giống như trung bạc có chút thêm hay cô đương cớ gì bật cười ngay trước chủ nhân mặt trò cười khách nhân đây đối với một cái nho nhỏ nha hoàn mà nói rất kỳ quái triệu công tử chẳng lẽ không biết ngồi ở trước mặt ngươi chính là tiểu thư nhà ta sao ách lời này có chút quấn nhưng triệu mục không n ốc lập tức kịp phản ứng có chút nghi hoặc nhìn trước chân ngu doanh hỏi ngươi là ngô nhược linh ngươi không phải gọi ngu doanh sao ngược lại để triệu công tử hiểu lầm ngu doanh cười nhẹ giải thích nói ngu doanh là ta bản g danh nhược linh chính là nhũ danh của ta lúc trước cùng huynh trưởng cùng nhau đi ra ngoài lịch l u y ệ n lúc huynh trưởng thói quen cứ gọi nhũ danh của ta đến minh m ạ c h đây là nhũ danh đoạt xá đại danh cố sự bất quá triệu mục còn thật sự có chút ngoài ý muốn chính mình gặp gỡ lại là ngu n g nhược linh c ă n g loại hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hỏi không biết ngu đạo h ư u chuẩn bị dùng cái kia s a n h nguyên từ bảy trận sử dụng ngu doanh cũng không d i à u giếm lại cười nói triệu h u n h có thể yên tâm ta trận pháp này sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi vậy thì tốt quá triệu mục không che giấu chút nào lộ ra dáng tươi cười có thể làm cho ngu doanh kiên nhẫn cùng khối thuốc cao ra cho giống như kể cận hắn nhất định phải lấy được xanh nguyên tử tuyệt không phải phạm vận triệu mục cổ sở lấy lấy thực lực của mình chỉ sợ khó mà chống đỡ cho dù đến tiếp sau tại lang liên bí cảnh có chỗ đột phá đây cũng là một cái phiền phức n g ậ p trời ngu doanh nếu nguyện ý bỏ qua đối với hắn sử dụng vậy nhưng quá tốt rồi cái gì mặt m ũ i thắng mà không võ kéo cái gì nhà ta chỉ cần có thể đoạt được khôi thủ tiến vào tăng địa thuận lợi đem thái hư luyện thần thù cái gì khác đều là phụ vân tiểu thư vừa đúng lúc này vừa mới dẫn triệu mục tới nha hoàn đ ố n g nhiên từ ngoài cửa mà đến chuyện gì thương minh đưa tới thì mời mời tiểu thư ngài tiến về nước biết các tiểu tụ nghe vậy ngu doanh bên cạnh mắt nhìn về phía triệu mục hỏi triệu minh có thể có hứng thu cùng nhau đi tới thương minh sát s u ấ t lớn đem lần này tham dự lang biên bí cảnh thực lực mạnh nhất thanh danh lớn nhất những cái kia từng cái mời ngươi như muốn đoạt giải nhất vừa bạn đi gặp các đối thủ của ngươi、Tốt. triệu ố t t mục nết miệng cười một tiếng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ta là một cái trong suất nhỏ chương bảy trăm tám mươi ta là một cái trong suốt nhỏ nói thật ngu doanh cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt tại tiểu di đ ề cập thương minh cùng ngu nhược linh thời điểm triệu mục bản năng cho là loại thiên tri tiêu tử này thiên tri tiểu nữ đều là mắt cao hơn đầu h ạ n g người đừng nói bình dị gần gũi chính là ngay cả cùng người ở chung đều được chọn đến nhưng ai có thể ngờ tới nha đầu này lại là khối kẹo da trâu theo đôi lại là người vẫn rất có điểm mấu chốt dù sao đối với nàng người thân phận như vậy tới nói hoàn toàn có thể lấy thế đệ người dù gì cũng có thể tìm cơ hội làm chính mình trực tiếp đoạt đồ vật mới nhưng ngu doanh vẫn như cũ kiên trì bình đẳng trao đổi nguyên tắc người của thánh địa đều tốt như vậy sao triệu mục trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc như vậy dù sao côn ngô trên đại lục những tông môn tia thiên tiêu là mặt hàng gì hắn rõ ràng nhất b ấ t quá còn có một chút ngu doanh vì sao đối với hắn hữu hảo như vậy cái này khiến triệu mục rất là tò mò hắn có thể không cảm thấy vẹn vẹn chỉ dựa vào một viên ra đá có thể làm cho đối phương chủ động kết giao bởi vì thực lực không không không, triệu mục còn không có tự l u y ê n đến loại trình độ này hắn hiện tại tuyệt không có khả năng là ngu doanh đối thủ song p ư ơ n g còn kém một cái cấp độ đâu triệu huynh cớ gì thỉnh thoảng nhìn lại ta đi trên đường ngu doanh không chỉ một lần phát giác được triệu mục đang nhìn chính mình ánh mắt kia liền tựa như muốn đem chính mình lộ t sạch bình thường đương nhiên cũng không b ậ n t i ể u tâm tư không có gì chính là hiếu kỳ vì sao ngươi sẽ đối với ta hữu hảo như vậy gặp lại tức là hữu duyên t h ú n g chi ta cảm thấy lấy triệu huynh làm người không sai rất hợp n h ã n duyên nghe nói như thế triệu mục thoáng sửng sốt một chút chật có chút h ồ nghi nhìn đối phương hỏi ngu đạo hữu có thể có hôn p ố i lúc này đến phiên ngu doanh ngộng nàng không do triệu mục vì sao có câu hỏi này bất quá vẫn là hồi đáp chưa hôn p ố i đó là phụ mẫu buộc n g ư ờ i gả cho không thích người cũng không có người theo đuổi khắp nơi trên đất không sợ người khác làm phiền nghe triệu mục liên tục truy vấn bu doanh cuối cùng là minh m bạch đối phương ý tứ thì ra cho là mình là đem hắn kéo tới làm bia đỡ đạn đó a đ á p án này để nàng nhịn không được bật cười khẽ lắc đầu nói triệu hinh ý nghĩ vẫn rất nhiều bất quá ngươi yên tâm ta cũng không phải là loại người vô sỉ này c ũ n g chi có lúc trước giao dịch triệu hinh hẳn là minh bạch ta nếu thật có loại nhu cầu này tất nhiên sẽ sớm cáo chi cũng cho nhất định n g i báo đúng không cũng là triệu mục nhận đồng nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nghi hoặc vẫn như cũng không giảm bởi vì ngu doanh thái độ đối với hắn tốt quá phận phàm là hắn động qua tâm nghĩ chủ động nhu cầu quan hệ rút ngắn cũng không trở thành này hết lần này tới lần khác hắn đến nay cái gì cũng không làm các loại triệu mục đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì hỏi ngươi sẽ không phải bởi vì ta không có giống nam tử khác như vậy tại nhìn thấy ngươi sau cũng không đối ngươi c u ố n quít chặt lấy truy cầu cảm thấy rất n g ạ t thủ cho nên muốn muốn kết giao đi xác thực có phương diện này nguyên nhân không quá quan hệ không lớn ngu doanh cười hỏi triệu minh ta xác thực thật tò mò ngươi tốt giống như đối với ta một chút cũng không hứng thú nói thật ta thậm chí có chút hoài nghi mình bị lực ta đã có đạo lữ triệu mục m bị cười nói ngươi coi như lại xinh đẹp gấp đôi ta cũng không có khả năng động tâm ngươi coi như ta thủ nam nước đi thủ nam nước k h a n khách triệu minh ngươi thật là thú vị phía sau hai cái kiếm thị theo đôi nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười đến run r ậ y cả người bộ dáng nhịn không được khe khe bàn luận đứng lên ta từ nhỏ đi theo tiểu thư lớn lên còn chưa bao giờ gặp nàng cười đến vui vẻ như vậy há lại chỉ có từng đó nhiều năm như vậy có thể đến gần tiểu thư một thước nam tử đều không có hiện nay tiểu thư cùng cái kia triệu mục đều nhanh vai s ấ vai uy ngươi nói tiểu thư sẽ không phải thật coi trọng người này rồi đi không thể nào tiểu thư là cỡ nào tiên h tri t i ể u nữ làm sao lại coi trọng như thế cái thường thường không có gì lạ nam tử phải biết tiểu thư thế nhưng là ngay cả thương minh đều không để vào mắt duyên phận tiên quyết định nói không chính xác tiểu thư đây là đụng phải chính duyên đâu vậy chúng ta muốn hay không đem việc này nói cho gia chủ muốn đi ngươi đi dù sao ta sẽ không phản bội tiểu thư vậy ta cũng không biết dù sao ta rất đ ầ n không phát hiện được cũng rất bình thường hai cái tiểu nha hoàn chính là dùng truyền â m giao lưu triệu mục cùng ngu doanh tự nhiên không rõ ràng một k h ắ c đồng hồ sau triệu mục liền đi theo ngu doanh bước vào nước biết c á t người không nhiều cũng liền hai ba mươi người nhưng triệu mục có thể cảm giác được từng cái thực lực phi phạm thơm tàng bất lộ chí ít mọi người ở đây hắn một cái đều không có n ắ m chắc cầm xuống nhất là ngồi tại bắt mắt nhất vị trí hai nam tử để hắn không khỏi nhìn nhiều một chút bên trái cái k i a thân mang liên văn c u ố n nhánh cầm b ả o chân đạp bước trên mây trường loa bên hông treo thụ văn ngọc bội thân cao gần bảy thước tới gần hai mét mốt so triệu mục còn cao hơn gần nửa cái đầu đương nhiên nhất làm hắn xem trọng là trên thân người này áo chẳng có điểm gì lạ, lạ. nhìn như nhẹ như lông hồng nhưng lại cho triệu mục một loại nặng hơn thái sơn cảm giác người này làm không tốt là thể tu hay là rất lợi hại loại kia triệu mục trong lòng âm thầm c h ấ n kinh hắn hay là hồi một nhìn thấy có thể ở trên luyện thể sánh vai thậm chí siêu việt chính mình cùng giai tu v i người không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là thương minh về phần bên cạnh cái kia thân mang trường bảo m à u tím nhạt mặt quan như ngọc hai mắt mang theo một chút che lấp khí chất nam tử đ ạ i khái chính là do lúc tại triệu mục do xét đám người thời điểm đám người cũng đồng thời đang đánh giá hắn ở đây tuyệt đại bộ phận người đều nhận biết ngu doanh thậm chí không ít người đều đối với nàng có lòng mơ ước dung mạo xinh đẹp thiên phú c h ắ c tuyệt hay là người ngu ra, ai không muốn có dạng này một cái đạo lữ ngu tiên tử bên người vị đạo hữu này không biết xuất từ môn gì phái gì là mắt gấp a đúng vậy A, ta còn chưa bao giờ thấy qua có nam tử có thể đến gần ngu tiên tử một thước bên trong chẳng lẽ lại các hạ là ngu tiên tử h u y n h trưởng ngu tiên tử vị đạo hữu này sẽ không phải là đạo lữ của người đi triệu mục trong lòng với khẽ quả nhiên đi theo thiên tri tiểu nữ bên người cuối cùng sẽ r ư ớ lấy quá nhiều chú ý hắm có chút núi bay đối với mọi người nói chư vị cơm có thể ăn vậy không thể nói lung tung được ta cùng ngu tiên tử bất quá b è o nước gặp nhau quan hệ còn c ò à lời này dừng ở đây ta sớm có đạo lữ không tốt dơ bẩn ngu tiên tử thanh danh lại lời này truyền đi nếu như b ị trong nhà của ta vị k i a n g h e được sợ là ban đêm đều không cho tiến ổ chăn còn xin chư vị vòng qua tại hạn ó i xong triệu mục đối với ngu doanh có chút chắc tay sau liền tùy tiện tìm góc vắng vẻ tòa hạn hắn là đến quan sát s ắ p cần đối mặt đối thủ cũng không phải bỏ ra đầu ngọn gió trở thành mục tiêu công kích làm cái trong suất nhỏ l i tốt triệu mục lời này vừa ra chương c ả m t h ấ y hứng t h ú n a m tám ử đều là mươi mốt bát phẩm không tại nói cần thanh niên chương bảy t r ẩ m không cần t h h a n liên m m ư ơ n g 781, bát phẩm không cần thanh l i ê n triệu mục lời nói để ngu doanh trong lòng một trận d ở khóc dở cười bất quá nếu đối phương không thích làm náo động vậy nàng tự nhiên phối hợp không lộ ra dấu vết đối với hắn vừa mới phật chính mình mặt mũi một chuyện lộ ra giận dữ chi sát ra bộ sau nàng liền tại thương minh còn có doan đốt phụ cận chỗ chống ngồi xuống lần tụ hội này do thương minh tổ chức mặc dù không có minh sắc quy định như thế nào sắp xếp tòa nhưng tất cả mọi người là vô ý thức dựa theo thân phận địa vị thực lực sắp xếp lần rõ ràng lấy thương minh ngu doanh cùng d o a n l ú c ba người cầm đầu phía dưới thì là tùy ý ngồi xuống bởi vì ai cũng không phục ai thật muốn cao thấp bài vị sợ là đến từng cái đánh một trận mới được vậy liền thành đại luận đấu khi ngu doanh đối với triệu mục lộ ra như vậy thần sắc sau không ít người đều là khinh miệt liếc mắt nhìn hắn cười hắn sẽ không là người ở trước mặt phật ngu tiên từ mặt mũi đồng thời đối với hắn cũng đã mất đi hứng thú bắt đầu dùng lỗ mũi n h ì n người dù sao thật là có bản lĩnh người tới tham gia loại tụ hội này há có thể c a m nguyện chính mình tìm nơi hẻo lánh tòa hạn ai không muốn ngồi càng lộ vẻ mắt mấy phần phải biết đây cũng không phải là đơn thuần tụ hội mà là một lần chọn lựa đồng đội cơ hội lan nguyên bí cảnh cũng không phải thiên đường hoàn toàn tư phản đó chính là cái nguy hiểm hệ số cực cao nhân gian luyện ngục mỗi một lần lan nguyên bí cảnh có thể còn sống từ bên trong đi ra tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành b ấ t quá bên trong cơ duyên bảo vật khắp nơi trên đất lại khiến người ta điên c ù n đ ư n g tới tại lan nguyên bí cảnh cho dù là thương minh các loại bạn chúng chú mục tuyệt thế thiên tài cũng không nguyện ý hành động độc lập ít nhất cũng phải tìm ba năm cái đồng bạn cùng một chỗ s ô n g s á o dù sao lan g huyên bí cảnh nội mai táng tuyệt thế thiên tài cũng không phải cái số lượng nhỏ có câu nói là thiên hạ này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài thiếu chính là có thể cuối cùng thành tài thiên tài giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm bất quá cũng chỉ như vậy sau đó triệu mục liền triệt để thành trong suốt nhỏ mà hắn với cái thế giới này nhận biết cũng trở về thuộc về bình thường người lai、like, chỉ là ngu doanh đối với hắn bình dị gần gũi thánh địa những người khác c ù ngoại n g giới cũng không nhiều khác nhau lớn thậm chí nạo khí càng sâu trừ cái đó ra triệu mục phát hiện nhảy thoát nói nhiều mưu danh o lúc này liền cùng cái kiệm lời ít nói cao lệnh nữ kiếm tiền bình thường cho đến bây giờ cũng không nói nhiều một câu nếu gặp nhau sao không luận bàn một phen lời này cũng không phải thương mình mưu danh o còn có doan lúc chi lưu xuất r a mà là trong đám người người nào đó lại hắn lập tức đưa tới không ít người tán đ ộ n g vậy liên chạm đến là thôi chạm đến là thôi không hơn một lát liền có hai người nhìn vào mắt Ngày tới đương ớ c biếp t r nhiên tại trong nhóm người này thực lực của hắn cũng không hạt chót không sai biệt lòng có thể có đã trên trung đẳng tiêu chuẩn đây cũng là để triệu mục có chút ngoài ý mến dù sao trước đó tiểu di có thể nói thực lực của hắn khả năng đều không nhất định có thể xếp vào top một trăm có lẽ là bởi vì người cũng không đến toàn đi cao thủ đều là cao ngạo không có khả năng thương minh một truyền triệu liền hấp tấp đến dự tiệc ngay tại triệu mục trầm tư thời khắc chợt phát hiện tất cả ánh mắt hướng chính mình bắn ra mà đến cái này khiến hắn vô ý thức nước mắt vừa hay nhìn thấy một cái vóc người nam tử khôi n ô đang dùng một loại khoan dung nhìn hắn tại hạ lam ậ tân không biết có thể cùng đạo hữu luận bàn một phen triệu mục sửng s ố t một chút ta đều núp ở nơi hẻo lánh khi trong suốt nhỏ làm sao còn có người để mắt tới ta、Đánh. không có ý nghĩa triệu mục từ trước đến nay không làm loại này n h ả m chán sự t ì n h dù sao hiểu rõ thực lực của những người này quan sát liền có thể căn bản không cần thiết tự mình động thủ kết quả là hắn hổ thẹn cười nói thật có l ỗ i tại hạ thực lực thấp cũng không phải là các hạ đối thủ luận bàn không có chút ý nghĩa nào coi như x o n g đi giáp triệu mục lúc này ứng để ở đây tất cả mọi người sửng sốt trực tiếp nhận thua đây là tình huống như thế nào g i a hỏa này đến cùng tới đây làm gì ngươi không hiện ra thực lực có thể nào gây nên ba vị kia chú ý tiếp theo gia nhập nó đội ngũ cộng tham lang bên bí cảnh một người xông là đối với la nguyên bí cảnh giải không nhiều hay là thật đậu sắt l u ậ n bàn mà thôi điểm đến là d ừ n g la mật tân tiếp tục kiên trì không được triệu mục lần nữa cự tuyệt thái độ rất kiên quyết đúng vào lúc này đông nhiên có người hai tay ôm ngực t r e o g ẹ o nói la huynh được không phải là muốn cùng bị đạo hữu này l u ậ n bàn sao không thêm điểm t ạ n thưởng làm nó xuất thủ thủ lao nghe nói lời này la mật tân đồng linh đại con mắt trợ t c h ấ p lóe đối với triệu mục nhữ mày cười nói đạo hữu ta chỗ này có một gốc bát phẩm không cần thanh niên trên đó đã có hạt sen mọi người đều biết không cần thanh niên hạt sen đối với tu luyện rất có ích lợi gốc dễ cành lá lại là tuyệt hảo giải độc lương phẩm nếu là đạo h ư u thắng tại hạn gốc g này không cần thanh l i ê n chính là đạo h ư u một gốc không có sợi dễ nhưng lại xanh u ú n g tươi tốt thanh l i ê n xuất hiện tại la mật tân lòng bàn tay không cần thanh l i ê n đồ tốt ta nghe nói lan huyên bí cảnh nội có bao nhiêu chỗ xương độc tràn ngập chi địa có vật này tuyệt đối như hổ thêm cánh la huy ngược h n lại là thật hào phóng lại xuất ra loại bảo vật này làm t ạ n thưởng vị đạo h ư u này nếu là dưới tình huống như vậy ngươi còn không muốn gật đầu vậy bọn ta cũng chỉ có thể xin ngươi rời đi dù sao cái này nước biết các tủ hội ngươi không có tư cách nghe những n à y l i ề u d i ữ triệu mục trong lòng bật cười uy bức lợi d ụ đúng không bất quá cái này không cần thanh l i ê n còn thật sự là độ tốt triệu minh n g ư ơ i nếu không nguyện ta có thể giúp ngươi ngăn lại là ngu doanh chuyên n g ô n triệu mục có chút n g o à i ý muốn nước mắt nhìn lại người trước mỉm cười mà chống đỡ không cần làm phiền ngu đ ạ o hữu ta đối với g ố c này không cần thanh l i ê n cảm thấy hứng thú triệu mục như vậy hồi phục đồng thời tại trước mắt bao người đứng dậy dạo bước hướng phía trung ương bình đài nhỏ mà đi điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết hắc thì ra là không thấy thỏ không thả chi v ư ớ n a thật đúng là đừng nói coi như đổi lại là ta xem ở không cần thanh l i ê n phân thượng cũng phải lên đài thử một lần dù sao đây là tham dự lang v i ê n thí luyện tốt nhất phụ trợ đồ vật một trong bất quá cái này vừa bãi vô danh g i a hỏa có thể cầm đến không cần thanh l i ê n sao đừng suy nghĩ căn bản chính là mơ mộng háo huyền la mật ân thế nhưng là vụ nguyên sơn nhân vật phong vân thực lực không thể coi thường nhớ kỹ nó từng có chiến bình tứ cực cảnh sơ kỳ thành tích bát phẩm không cần thanh l i ê n loại này chất b ả o la mật ân nếu dám lấy ra át có niềm tin để ra hỏa này thất bại tan tắc mà quay trở về thú vị ta có thể nghe nói cái này la mật tân là ngu nhược linh trung thực người theo đuổi khó trách để mắt tới g i a hòa này nói thật vừa mới hắn cùng ngu nhược linh sóng vai vào lúc trong lòng ta đều nói một cái ngu tiên tử tại sao có thể cùng nam tử như vậy thân cận ha ha tại tất cả mọi người không được coi trọng tình mục dưới triệu mục rốt c ụ c đứng lên sân khấu phanh so với triệu mục bình tĩnh la mật tân rơi vào trên sân khấu động tĩnh cần phải rất nhiều loại n g ư ờ i hạ người thôi triệu mục trong lòng tham nhỏ chương bảy trăm tám mươi hai diễn viên chương bảy trăm tám mươi hai diễn viên hồng nhan hỏa thủy bốn chữ này thật không phải nói lấy chơi cho dù hắn có thể trốn ở nơi hẻo lánh khi trong suốt nhỏ cũng khó tránh khỏi bị người để mắt tới bọn này thiềm cậu thật sự là đủ bất quá xem ở bát phẩm không cần thanh l i ê n phân thượng triệu mục cảm thấy mình có thể cố mà làm để đầu này thiềm cậu biết một chút xã hội hiểm ác đuổi tới cầu đánh cái k i a tự nhiên để hắn vận nguyện xin mời la mật tân một tay phụ lập hướng phía triệu mục đưa tay ra hiệu tú vẫn rất lễ phép bất quá triệu mục có thể kết luận gia hỏa này chỉ là muốn tại ngu doanh trước mặt lưu cái ấn tượng tốt thôi xin mời triệu mục mỉm cười mà chống đỡ dù sao cũng là cho mình tặng lễ người tốt cho cái khuôn mặt tươi cười là hẳn là ừ không biết mùi vị gặp triệu mục một mặt bình tĩnh bộ dáng la mật tân mặt ngoài hữu hảo mỉm cười nhưng nội tâm lại xem thường đến cực điểm tuyệt đại bộ phận t i ê n tài đều có thể bản năng cảm giác nguy hiểm mà hắn tại triệu mục chiến thân cũng không cảm giác được một tơ m một hảo cái này liền mang ý nghĩa đối phương chính là cái bình thường không minh cảnh đại viên mãn về phần vì sao có thể cùng ngu tiên tử như vậy thân cận sát xuất lớn là bởi vì hắn hoa ngôn xảo ngữ hết sức lợi hại sẽ chỉ múa mép k h u môi ra hỏa hôm nay liền để cho người minh mạch bên giới cùng là không minh cảnh đại viên mãn cũng có tranh lệch cực lớn m u ộ c trong chốc lát một đạo lưu quang màu xám xuất hiện hướng phía triệu mục bắn ra mà đi trước mắt là tới chính là cầm quyền lấn người mà lên la mật tân hơi nết khỏe môi lên lên treo tràn đầy tự tin tựa như một quyền này liền có thể đánh tan địch nhân bình thường đông triệu mục không chút hoang mang đưa tay năm ngón tay mở ra tinh chuẩn không sai đối mặt la mật tân nằm đấm cũng đem nó ngăn trở lực lượng rất khủng bố bình thường không minh cảnh đại viên mãn chỉ sợ đến ba cái đều không có cái này lợi hại nhưng triệu mục há lại bình thường không minh cảnh đại viên mãn vất quá Si si si triệu mục tại tiếp n ắ m đấm trong nháy mắt hai chân liền giống như cày đất bình thường lui về sau đi thẳng đến sân khấu vùng ven sắp rơi xuống nước biết thời điểm mới mượn lực một cái bổn nào xoay người rơi vào chính giữa sân khấu mà la mật tân tự nhiên cũng dừng bước trở lại hướng phía triệu mục lần nữa tiến công vẹn vẹn một chiêu lập tức phân cao thấp ra hỏa này cùng la mật tân lực lượng căn bản không tại một cái cấp độ có lẽ vẹn vẹn chỉ là thăm dò dựa vào một chiêu hay là không nhìn ra nói cũng là không không, không các ngươi nhìn hắn mặc dù có thể chống đỡ nhưng có một loại rõ ràng m ệ mọi chống đỡ cảm giác ngu thiên tử làm sao lại cùng người như vậy tiếp cận có chút kỳ quái bên cạnh người q u a n chiến đều nao nhao ném đi ánh mắt n g h i hoặc đều cảm thấy cái này có chút thiên phương giả đàm ngược lại là thương minh mỉm cười doan ú c đồng d ạ n g nhìn ra cái gì nhưng cũng không để ý bởi vì trong mắt hắn cái tia la mật ân cũng bất quá hợp lại chi địch cho người ta lưu mặt mũi sao ngu doanh khoe miệng lộ ra cười yếu tớt cảm thấy triệu mục nhân vẫn rất tốt bất quá phiền phức này trùng vi là nàng đưa tới đến nghị cách thoáng đền bù một phen nếu không cùng hắn tổ đội g u doanh mỉ non tự nói bình thường mà nói nàng d o á n úc còn có thương minh ba người chính thức đội viên đều là xuất từ g i a t ủ c mình thương minh tại nước biết các tổ chức tụ hội trên thực tế là đang tìm phá o hôi thôi dầm dầm dầm trên sân khấu triệu mục nhìn như đau khổ trèo trống có thể mỗi lần đến sắp bị thua thời điểm luôn có thể thay đổi căn côn để cho mình tạm thời thoát khốn g i a hỏa này là tình huống như thế nào vật kín người thiên bởi vì chạm đến là thôi nguyên nhân la mật tân cũng không có hạ nằm tay chỉ là muốn để triệu mục biết khó mà lui chính mình nhận thua nhưng giờ phút này hắn cảm thấy mình nhất định phải dùng thêm chút sức không phải vậy dạng này đánh xuống không dứt đạo h ữ u tiếp theo ta cần phải chăm chú xin cứ tự nhiên triệu mục không thèm quan tâm phản ứng làm cho la mật tân hơi có vẻ tức giận gia hỏa này rõ ràng một mực mệnh m ỏ i chống đỡ hiện tại chính mình cho hắn cơ hội nhận thua vậy mà không biết nhân tâm tốt nếu như thế vậy liền để hắn ăn chút đau khổ đi về phần trọng thương cái gì la mật tân cũng không tính làm như vậy dù sao cũng là ngu tiên tử mang tới người đến cho nàng l i ề u mặt mũi la mật tân làm thật tốc độ cùng lực lượng rõ ràng tăng cường không chỉ một cấp độ thậm chí đã bắt đầu vận dụng g ó kỹ có thể các ngươi phát hiện không có bất luận la mật ân thực lực mạnh cỡ nào tên i kia tựa hồ vẫn luôn tạ i mệnh mọi chống đỡ tựa như gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu chờ chút g i a hỏa này sẽ không phải là đang giả heo ăn thịt hổ đi hắc thật là có khả năng này dù sao một cái người bình thường làm sao có thể để ngu tiên tử mắt khác đối đãi có thể vào nàng trong phạm vi một trượng cái k i a xong cái này la mật ân sát xuất lớn đến mất cả chỉ lẫn trải bị thua mất mặt không nói bát phẩm không cần thanh liền cũng phải chắp tay n h i cho theo chiến đấu tiếp tục phần lớn người bắt đầu nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong nhưng thân ở trong núi này la mật ân lại hồn nhiên không quan sát chỉ cho rằng chính mình chỉ cần lại nhiều ra một chút lực liền có thể đem cái này m ệ t m ỏ i ứng đối ra hỏa đánh tan phanh phanh phanh song phương chiến đấu kéo dài đến hai phút đồng hồ triệu mục trận cảm thấy không thú vị dùng một cái có chút xảo diệu chiêu thức lấy yếu ớt ưu thế đem la mật ân đánh rơi sân khấu tại nước biết bên trong bay này khu khu một kích cuối cùng lúc triệu mục cố ý chịu một quyển bước chân đ ă n g đ ă n g đ ă n g l ù i lại m ã i cho đến sân khấu vùng ben một bộ muốn rơi chưa rơi tư thái ổn định thân hình sau ở trước mặt tất cả mọi người che ngực đống nhiên ho khan đến mấy lần cũng chậm rãi đi vào khác một bên đối với la mật â n c h ắ p tay nói đa t ạ bị nước biết kích một chút la mật â n rốt cục k i ể m phản ứng mình bị buồng địch bất quá có chơi có chịu hắn cũng không có quá nhiều dây dưa trực tiếp đem không cần thanh l i ê n ném cho triệu mục h r ậ t từ nước biết bên trong nhảy lên một cái đi đến trên chỗ ngồi trở thành cái triệu m ụ đằng sau cái thứ hai trong suốt nhỏ quá mẹ nó mất thể diện ngu tiên tử không biết ngươi bị bằng h ư u này lai lịch ra sao thương minh mỉm cười hỏi một câu đó là cái rất tốt phá hôi hắn cảm giác có thể lôi kéo ngu doanh sẽ lấy cười một tiếng cũng khẽ lắc đầu nói thương minh đạo hữu kỳ thật ta cũng không biết hắn là ta ở bên ngoài du lịch lúc kết bạn bằng hữu lần này ước định cẩn thận cùng nhau s ô n g lang i ê n bí cảnh thương minh nghe rõ đây là biến tướng nhắc nhở chính mình người là không thể nào tặng cho người coi pháo hôi ngu tiên tử quả thật khí vận ra thân ta làm sao lại gặp không được lợi hại như vậy đạo h ư u đâu thương minh có chút tiếp nối cười nói cầm bát phẩm không cần thanh l i ê n sau triệu mục lui trở về thuộc về mình nơi hẻo lánh tiếp tục làm trong suốt nhỏ tuy nói tiếp tục giả heo ăn thịt hổ còn có thể thu hoạch không ít nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy bởi vì nơi này người có mấy cái thực lực không đơn giản chương o i n thật thể có đ bảy trăm tám mươi ba kinh động như gặp thiên nhân chương bảy trăm tám mươi ba kinh động như gặp thiên nhân cái gọi là tụ hội rất nhàm chán tuy nhiên ít nhiều có chút tác dụng chí ít để triệu mục đại khái hiểu rõ xuống đám người này thực lực trừ cái đó ra còn phải một gốc bát phẩm không cần thanh niên mặt trời chiều ngã về tây tại hơn mười đôi ánh mắt ghen tị nhìn soi mói triệu mục cùng ngu doanh sánh vai rời đi thật có l ỗ i triệu minh bởi vì ta nguyên nhân để cho ngươi vừa ra cửa ngu doanh liền biểu đạt tay náy hồng nhan h ỏ a thủy quen thuộc triệu mục có chút núi b a i không thèm quan tâm nói ta cùng thê từ lúc ra cửa cũng gặp thường đến loại chuyện này thống chi hôm nay bộ kia cũng không có phí công đánh không phải thu hoạch chiến lợi phẩm sao xem ra t ẩ u tử là vị đại mỹ nhân a ngu doanh che miệng cười khẽ triệu mục thoải mái hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng ân so ngươi xinh đẹp ngu doanh n g ư ơ ra một lúc bất quá chợt kịp phản ứng trong mắt người tình biến thành tây thi cho là mình phu nhân thiên hạ đệ nhất đẹp mới thật sự là tốt t ư ớ n g công có thể lời này mặc cho ai nghe cũng sẽ không c a o hứng cho dù n g u doanh nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì chỉ là chuyển đổi đề tài nói triệu minh ngươi cảm thấy thực lực của những người này như thế nào vẫn được xem ra triệu minh thực lực thật không ít bất quá ta đến nhắc nhở triệu minh một câu lan huyên bí cảnh lần này chân chính đối thủ cạnh tranh có thể cơ hồ không chút lộ diện có ý tứ gì lan huyên bí cảnh nguy hiểm trung điệp dù là t h ư minh do lúc còn có ta cũng không dám hành động độc lập nhất định phải tổ đội hôm nay chẳng lẽ lại triệu mục đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì ngắt lời nói ngày hôm nay tụ hội căn bản không phải sớm d o xét mà là tìm tổ đội nhân tuyển không không không là phá hôi các ngươi đang tìm phá hôi không sai ngu doanh không che giấu chút nào gật đầu cũng nói ta muốn mời triệu minh gia nhập chúng ta ngu ra đội ngũ đương nhiên ngươi không phải phá hôi bất luận như thế nào chỉ cần ta không có vẫn lạc tại lan g u y ê n bí cảnh nội liền nhất định có thể mang ngươi còn sống đi ra đương nhiên đoạt giải nhất loại chuyện này ta là không thể giúp ngươi vậy thì tốt quá ha ha triệu mục không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới nhà hắn cái kia không đáng tin cậy tiểu di không có cùng hắn giảng nửa điểm có quan hệ với lang viên bí cảnh sự tình cùng ngu doanh cùng một chỗ chí ít có thể làm cho hắn nắm giữ càng nhiều tin tức hơn vào đêm trong phòng khoảng cách lang viên bí cảnh mở ra còn có hai ngày triệu mục không nói hai lời trực tiếp đem không cần thanh l i ê n hạt sen n u ố t trọn hết thẻ chín mai ông rất nhỏ năng lượng ba động tứ tán ra t triệu mục cảm thụ một chút thể nội nổ tung bàng bạc năng lượng trong mắt lộ ra mấy phần v ẻ ngoài ý muốn lì nó nói có chút đồ v ậ t à, xem ra mỗi lần xuất thủ không lỗ hắn có dự cảm luyện hóa cái này chín mai h ạ sen sau thực lực có thể nâng cao một bước một bên khác nguyên bản nhắm mắt tính toạng u doanh bỗng nhiên mở mắt lộ ra vẻ khó tin tiểu thư thế nào có ngoại địch xâm lấn hai cái kiếm thị tuần tự cảnh giác không bu doanh khẽ l ắ p đầu nói là triệu huynh nuốt không cần thanh l i ê n hạt sen tại luyện hóa tiểu thư luyện hóa một viên hạt sen thôi tiểu thư ngươi làm ta sợ muốn chết bên trong một cái kiếm thị trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ưu toán cũng vô vô bộ ngực một bộ bị hù dọa bộ dáng hắn duy nhất một lần nuốt chín mai a hai cái kiếm thị không hẹn mà cùng há to mồm cái cầm đều sắp bị k i n ngạt d xuống trên mặt đất chín chín mai đây chính là bát phẩm không cần thanh l i ê n hạt sen duy nhất một lần chín mai hắn không sợ chết sao thiếu thư hắn sẽ không phải đã nổ đi không ngưu doanh thần sắc chăm chú lắc đầu nói hắn rất tốt ngay tại từ từ luyện hóa hai cái kiếm thị đều có chút hoài nghi nhân sinh không cần thanh l i ê n hạt sen đúng là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo đồ vật lại đối không minh cảnh tu sĩ có chỗ tốt từ lớn có thể d ư ợ c hiệu q u á bá đạo người bình thường nhiều nhất chỉ dám phục d ụ n g một biên liền xem như thương minh vực này tuyệt thế thiên tài duy nhất một lần cũng không dám vượt qua ba biên mà cái này triệu m ụ trực tiếp dập đầu chín mai vậy mà không có việc gì tiểu thư n g ư ơ i đây là từ nơi nào nhận biết quái v ậ t a tiểu thư hắn khả năng rất mạnh a ngu doanh trắng hai cái kiếm thị một chút càng nói càng lệch ra bất quá triệu mục lớn mật hành vi quả thật làm cho nàng giật nảy cả mình tại lâm thương lần đầu gặp lúc nàng mặc dù phát giác được triệu mục có chút phi phạm nhưng cũng chỉ thế thôi nhưng bây giờ ngu doanh c ả m thấy chính mình giống như có chút trong khe cửa nhìn người cũng hoặc là nói triệu mục gia hỏa này ẩn tàng quá sâu chí ít tại n u ố t hạt sen điểm này nàng kém xa cũng chín mai ngu doanh hít sâu một hơi nỉ non lẩm bẩm chờ hắn dần dần luyện hóa tất cả dự lực thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước có lẽ lần này hắn sẽ trở thành ta tại lang huyền bí cảnh một cánh tay đắc lực nói thật mời triệu mục đồng hành càng nhiều hay là muốn hoàn thân tỉnh chiếu cố đối phương một phen bất quá bây giờ hai ngày sau triệu mục từ trong tu luyện tỉnh lại vẹn vẹn chỉ luyện hóa ba biên bất quá thực lực tăng lên ngược lại là có chút ngoài ý muốn cảm thụ hạ thân thể t ỉ n h huống triệu mục khỏe miệng hơi nhét lên nếu nói trước đó nước bứt g á t trừ thương minh đám ba người bên ngoài còn có mấy cái hắn không có năm chắc thậm chí có thể sẽ bị vua cái kia giờ phút này hắn có năm chắc đánh bại trừ thương、mình. n g doanh cùng doan đúc ngoại tất cả mọi người bất quá rất đáng tiếc đám người kia vẹn vẹn chỉ là phá o hôi thôi chân chính người cạnh tranh chưa lộ diện thúng chi thương minh ba người cũng là hắn đối thủ còn có sáu mai hạt sen dược lực chưa luyện hóa các loại luyện hóa về sau chắc hẳn là có thể đem luyện linh đẩy lên đột phá tứ cực cảnh biên giới triệu mục đại khái suy đoán xuống sau n h ỉ non lầm bầm nếu như thế ngược lại là vừa lúc ở lang huyền bí cảnh n ộ i đột phá tứ cực cảnh á dối ra lưng mỏi đẩy cửa đi ra ngoài n g doanh ngay tại trong h u ệ n ngồi bông trà rất hiển nhiên là đang chờ hắn xem ra triệu h u n h thu hoạch không y ta vẫn được có chút thu hoạch cái tiêu một không không có phí công đánh triệu mục diện lộ cười yếu đất nói đến cái này còn nhờ vào ngu đạo h ư u chén này hồng nhan hoa thủy hai người các ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta đang nói hắn phát hiện ngu doanh hai cái kiếm thị ánh mắt nhìn hắn mười phần cổ quái t r e o k ẹ o nói sẽ không phải là bị ta thân ảnh v i nạn hấp dẫn coi trọng ta đi phi tự luân y cuồng không biết xấu hổ hai cái kiếm thị lập tức đầu đen rau muốn một câu bất quá ăn ngay nói thật ra hỏa này dáng dấp thật không tệ mà lại trên thân quanh quần lấy khí tức thần bí duy nhất một lần nuốt chín mai hạt sen đơn giản chưa từng nghe thấy a xem ra triệu hình tâm tình cũng tệ ân triệu mục gật đầu cũng hỏi lan huyên bí cảnh hôm nay nên mở ra đi không sai v g u doanh đứng vậy b ỉ m cười nói ta chính là đang đợi triệu hình nếu triệu hình đã xuất quan vậy chúng ta cũng nên đã chạy tới chương bảy trăm tám mươi bốn g u người nhà khác thưởng chương bảy trăm tám mươi bốn g u người nhà khác thưởng thiền cảnh sơn bên trên kín người hết chỗ d ư ơ n g mắt nhìn lên lại có vài hàng mấy trăm ngàn người tại đây lợi quy mô của nó vậy mà có thể so với hỏa thần tế loại này toàn bộ đại lục ít có thịnh sự l nghe viên n bí c ả mở ra, phía địa đối đều đối đều tốt, với dưới dưới người hội lại với người tiến tiến tiến. vào thương tất tứ tu thể thật thánh thể cảnh không không hạn chế, chỉ h cơ ngô luyện, cũng cần nguyện n g cả cực có có là lỡ bỏ ý nói ban đầu lúc mỗi một lần tiến vào lang nguyên bí cảnh tu sĩ đến trăm vạn m à tính bất quá bởi vì kinh khủng hao t ổ n xuất về sau làm cho nhiều người trùn bước mà bây giờ mỗi một lần mở ra nhân số cơ bản ổn định tại tám đến một trăm không không không nhìn thấy triệu mục mặt lộ kinh ngạc bu doanh ở một bên đại khái giải thích một phen cũng là vì tăng đ i ệ không bu doanh lắc đầu nói tang ă n g đ ị chỉ có đoạt ư tư ờ i khôi mới i thủ cách t có ế nguyên vào, t h ư ơ n ngô người mặc dù lòng cao hơn trời, nhưng cũng có nhất định bản thân nhận biết, phần lớn người giới trời, biết, mặc cao có dù đ ề không phải h là c ạ khôi thủ mà đến. Lang huyên bí cảnh bản thân liền là cơ duyên phong phú chi địa bao năm qua đến bởi vì lang h u y ê n bí cảnh nhất phi trùng thiên người có thể có không ít t ă n g u nhà c h i thứ liền có một vị tiền bối trước kia thường thường không có gì lạ nhưng ở lang h u y ê n bí cảnh nội đạt được cơ duyên sau khi ra ngoài liền nhất phi trùng thiên tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong liền đem tu vi đẩy lên độ tiếp cảnh tám tầng tê triệu mục hít sâu một hơi độ tiếp cảnh tám tầng đây tuyệt đối là chiến lược cao đoan phóng tới ngoại giới siêu nhất lưu thế lực có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại mà lại loại tiềm lực này vô hạn người bước vào thành tiên cảnh sát xuất cực cao khó trách nhiều người như vậy đối với lang huyên bí cảnh chạy theo như vịt r i ệ u minh ta người ngu ra tới hai người đang nói cách đó không xa tới một đội người số lượng cũng không tính nhiều đại khái ba mươi người d á n vẻ vất quá có thể nhìn ra được từng cái đều là t i n h anh thoáng cảm giác một phen triệu mục phát hiện những người này cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với hai ngày trước nước biết các tụ hội trừ thương minh đám ba người bên ngoài thực lực nổi trội nhất mấy cái kia nói thật nếu là đổi thành ba ngày trước hắn đối đầu những người này mỗi một cái đều không có phần thắng về phần hiện tại không có đánh qua ai biết được m u nhà cũng chỉ có ba mươi người triệu mục có chút hiếu kỳ hỏi một câu người tham dự cao tới tám đến mười vạn người thì ngồi làm thánh địa tam đại ra một trong m u nhà chỉ có một vài người như thế tham dự thấy thế nào đều có chút q u á dị tự nhiên không phải bu doanh cười lắc đầu nói dạng này đội ngũ m u nhà có một trăm chi thương gia hẳn là càng nhiều không sai biệt l ắ m c ó thể có một trăm hai mươi chi tả hữu dọn ra bởi vì trước đây ít năm đi ra một chút nhiễu loạn cho nên hơi kém một bậc bất quá cũng có thể có chín mươi tri tả hữu triệu mục giật mình thì ra là quá nhiều người chia làm nhiều c h i đội ngũ doan ra biên cố hẳn là phe phái tranh đấu mẹ hắn nhất mạch bị kéo xuống ngựa một chuyện đi loại chuyện này tạm thời không phải hắn nên nghĩ thương ngô sơn do nhà hắn xem chừng thực lực chỉ sợ so toàn bộ hôn nguyên quá rõ c u n g còn mạnh hơn nơi đó là hắn hiện tại nên suy tính cái kia phát giác được cái kia ba mươi người ánh mắt bắt tới triệu mục đối với một bên ngu doanh có chút đĩu mạnh từ ngừng ngu doanh bị triệu mục biểu lộ làm cho tức cười k h o á t tay một cái nói triệu huynh yên tâm sẽ không xuất hiện h ô m qua loại tình huống kia nhìn thấy những người kia ánh mắt bất thiện triệu mục biểu thị rất hoài nghi cho nên tại ngu ra chúng người đến trước m ặ t lúc hắn trước một bước đối với tất cả mọi người chắp tay nói tại hạ triệu mục đã có đạo lữ cùng ngu tiên tử chỉ là bằng hữu còn xin chư vị trớn nên hiểu lầm phốc phốc ngu doanh hai cái kiếm thị nhịn không được cười vang lên tiếng ngu nhà nam nam nữ nữ thì là bị triệu mục một màn này làm cho mộng cái gì cái tình huống vừa mới bọn hắn còn tại nghi hoặc vì sao đại tiểu thư bên người sẽ có một cái nam tử xa lạ vốn cho rằng là nhìn v ừ a ý có ai nghĩ được gia hỏa này không nói hai lời đứng ra r ằ n g như thế một trận tựa như một chút đều không muốn cùng đại tiểu thư dính l i ễ u quan hệ bình thường đạo hữu đây là ý gì chẳng lẽ lại ta ngu nhà đại tiểu thư vẫn xứng không lên người phải không có một nhanh đầy ba mươi nữ tử lúc này đứng ra thần sắc bất thiện nhìn c h ầ m g c h ẳ n triệu b ụ c chính là ta ngu nhà đại tiểu thư muốn thiên phú có thiên phú muốn thực lực có thực lực muốn tài nguyên có tài nguyên muốn hình dạng có hình dạng muốn danh khí có danh tiếng đường, đường ngu tiến tử lại vẫn bị ngươi ghét bỏ ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái nói tới chúng ta định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nói dựa vào cái gì ghét bỏ nhà ta đại tiểu thư nhà ta đại tiểu thư có thể coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí ngươi vẫn còn chức ghét bỏ lên triệu mục dấu hỏi đầy đầu không phải những người này làm sao không theo sáo lộ r a bại à bình thường mà nói hắn cùng ngu doanh phủi sạch quan hệ những người này hẳn là đối với hắn mười phần hữu hảo mới đúng à dù sao hắn cái này gọi thức thời mã có thể làm sao lại biến thành dạng này nữa nha tựa như chính mình không cùng ngu doanh cùng một chỗ chính là phạm vào tội ác tài trời tội lớn bình thường triệu huynh làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra ngu doanh một mặt rợ khóc dở cười nhìn xem hắn nói đây đều là ngu nhà người thân nhất ta người ngươi thật là đó là ta lắm ổn triệu mục cười ngượng ngùng một tiếng đối với đám người chắc tay nói thật có lỗi chư vị ta cũng không có xem t h ư ờ n g ngu đạo hưu ý tứ chỉ là sớm nói rõ một chút tình huống để phòng xuất hiện trước đó xung đột dù sao hồng nhan hoạ thủy mọi người hẳn là có thể lý giải đều nói ngu đạo hưu bên người chưa bao giờ có nam tử có thể tới gần một triệu ta cái này cùng với nàng đứng chung một chỗ sợ các ngươi hiểu lầm ngay tại trước mấy ngày nước bích cắt ta liền bị ngu đạo hữu một cái người theo đuổi đuổi theo cắn thiệt là phiền triệu mục phen này giải thích đám người lập tức hiểu được thì ra là bóng rắn trong chén a tốt triệu h u n h không cần nhiều giải thích bọn hắn đều là người một nhà ngu doanh đánh gãy triệu mục cũng đối với những người này nói triệu h u n h sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta các ngươi nhưng phải cùng hắn hào hào hợp tác tôn đại tiểu thư làm cho đám người đồng loạt chắc tay thấy thế triệu mục liền minh mạch những người này là ngu doanh chân chính thân tín mà lại sát xuất lớn cùng ngu doanh thân duyên quan hệ không xa về phần hắn vì sao biết nhìn tình huống hiện tại liền hết sức rõ cho ăn triệu huynh đệ ngươi thật đối với đại tiểu thư không có ý nghĩa đúng à đại tiểu thư đẹp như tên i nữ còn nguyện ý cùng ngươi thân cận đó chính là cơ hồ nói rõ ta đối với ngươi có hào cảm ngươi còn do dự cái gì ngu nhà đại tiểu thư kết làm đạo lữ liền nhất phi trùng tiên ngươi còn do dự cái gì đạo lữ có đạo lữ thế nào chỉ cần ngươi bản lanh lớn đem đại tiểu thư cũng cùng nhau thu ngươi là không biết đại tiểu thư nhưng từ chưa đối với nam tử như vậy thân mật đương nhiên chúng ta không tính ngươi l ừ n g đem chúng ta xem như phía ngoài nam nhân chúng ta đối với đại tiểu thư chỉ có tốt đính ước gì nàng tìm một cái đạo lưu đâu triệu mục thật sự là phục bọn này lão lục vậy mà bắt đầu hướng hắn trào hàng ngu doanh giật dây hắn cầm xuống vị này ngu thiết tử đơn giản chương bảy trăm tám mươi lăm trọng t i ế m vô phong t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm trọng t i ế m vô phong ngu doanh vô tình hay cố ý mắt nhìn bị bao bọc vây quanh triệu mục không khỏi thở dài lắc đầu gia hòa này thật là đáng đời bị quấn vất quá ta rất kém cọi sao ngu thiên tử bắt đầu bản thân h o à n h i g ơ mùi chân trời một đạo lưu quang hiện lên mọi người nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt nhao nhao ngầm đầu chỉ gặp thiên cảnh sơn phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô sau lưng có một thanh rộng lớn trọng kiếm triệu minh đây cũng là ta vừa mới muốn nói với người vị kia ngu nhà tiền bối trọng kiếm vô phong ngu bắc thành ba mươi năm trước bế quan bây giờ nếu xuất quan nghĩ đến là thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh chín tầng hắn đây là lang nguyên bí cảnh mở ra cần một vị độ kiếp cảnh ngu tiền bối tới đây đã là vì bọn ta mở ra lang nguyên bí cảnh cũng là chủ trì cái này lang nguyên thí luyện lang nguyên thí luyện do thánh điệu tam mạch thay phiên chủ trì lần này vừa bận đến p i ê n chúng ta ngu nhà bất quá không nghĩ tới tới lại là ngu bắc thành tiền bối thương gia cùng doan ra đâu sẽ riêng phần mình điều động một vị luân hồi cảnh có mặt ngu doanh giải thích nói lan nguyên thí luyện sở dĩ là thương ngô giới được quan tâm nhất thịnh sự một t r o n g ngoại trừ lan nguyên bí cảnh bản thân tồn tại rất nhiều cơ duyên bên ngoài chỉ cần xếp hạng nhập tốt một trăm đều có thể thu hoạch được đến từ thánh địa ban thưởng cho nên từ lan nguyên bí cảnh sau khi ra ngoài còn có bài vị chiến không sai lan nguyên bí cảnh cuối cùng ba năm đợi sau khi kết thúc phạm lạc ố ý nguyện đều có thể đăng đỉnh t i ê n cảnh sơn lôi lại tiến hành bài vị chiến thì ra là thế triệu mục bừng tỉnh đại ngộ xem ra lão nương cùng tiểu di là muốn cho hắn tại b à i vị tranh tài rực rỡ hào quang cầm xuống khối thủ ầm ầm ầm vừa đúng lúc này trôi nổi tại trên hư không ngu bắc thành nhấc chân treo trên bầu trời giống một cái cả vùng không gian cũng bắt đầu rung động không hơn một lát một đạo sâu thẳm lại mang theo làm t ử sắc quang mang vết nước xuất hiện ở trước mặt mọi người lan g huyền bí cảnh mở ngu doanh nhắc nhở đồng thời đã có thật nhiều người tranh nhau chen lấn hướng phía vết nước một đầu sông tới hy v ọ n bí cảnh này đừng để ta thất vọng triệu mục hai mắt nhắm lại lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đoạt giải nhất khả năng cơ hồ là không chỉ có thông qua sau đó ba năm trưởng thành mới có cơ hội cầm xuống khối thủ mà cái này liền phải nhìn lang viên bí cảnh có cho hay không lực t ô n rơi đúng tại triệu mục trầm ngâm thời khắc ngu doanh trên thân đỗng nhiên bắn ra hơn mười đầu dây lụa màu trắng đem mọi người một mực quân lấy rất hiển nhiên tiến vào bí cảnh trong nháy mắt điểm rơi không chừng đây là vì để đám người lưu tại cùng một cái vị trí ngước mắt xem xét quả nhiên phía trước đi vào người phần lớn cũng có được đủ loại thủ đoạn lẫn nhau dây dưa đi nên tiến vào là đại tiểu t h ư ông tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ba mươi mấy người lợi dụng ngu doanh làm trung tâm hướng phía vết nước mà đi sau một lúc thất thần triệu mục liền phát giác được mình đã tiến nhập một thế giới khác nói là bí cảnh nhưng nơi này thiên địa quy tắc mười phần hoàn thiện cơ hồ có thể nói là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới đông đông đông vết nước đồng dạng ở giữa không trung triệu mục bọn người nhao nhao rơi xuống đất r ơ i lên một mảnh bụi đất tôn rơi c u ố n quanh bên hông dây lụa bị ngu doanh thu hồi triệu mục bọn người thì là đã bắt đầu bốn chỗ xem xét tình huống bọn hắn điểm rơi tại một khối không lớn trên dạng đáng ẩm chung q a n h là một mảnh mênh mông đầm nước roi mắt nhìn ra xa tạm thời nhìn không thấy mở đây là thương lan trạch có người nhận ra nơi đây cũng lộ ra nụ cười nói xem ra chúng ta phải vận khí rất không k ệ toàn bộ lan viên bí cảnh nội thương lan trạch màu mỡ trình độ có thể xếp vào top mười màu mỡ về màu mỡ có thể nơi đây đồng dạng nguy hiểm t r u n g điệp nhất là không định giờ xuất hiện xương độc kinh khủng nhất không nói những người khác liền chỉ là chúng ta ngu nhà tiền bối liền có không ít mất mạng nơi này không có chuyện đây không phải mang theo giải độc đằng sau mấy người đang nói đông nhiên một nữ tử tới gần triệu m ụ lấy ra một viên toàn thân màu đỏ đang dưỡng triệu minh chúng ta giải độc đan đều là hạn g ngạch không nghĩ tới sẽ thêm cái người cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng đều đặn cho người một viên vậy ta cũng đều đặn ngươi một viên một màn này làm cho triệu mục có chút kinh ngạc ngu ra chúng người đối với mình như thế khả khái là hắn hoàn toàn không có dự liệu được hắn mắt nhìn ngu doanh người sau về lấy mỉm cười rất hiển nhiên cái này ba mươi người là nàng tỉ m ị chọn lựa đằng sau kết quả là tuyệt đối thân tín không được triệu mục mỉm cười lắc đầu nói ta có cái này nói hắn liền đem bát phẩm không cần thanh niên lấy ra bát phẩm không cần thanh niên cái này có thể rất hiếm thấy triệu minh là từ chỗ nào được đến hai ngày trước ngu tiên tử người theo đuổi chủ động tặng cho đến mọi người nghe rõ là có người chủ động k i ê u khích kết quả lại bị đè xuống đất ma sát gốc này bắt phẩm không cần thanh l i ê n là nhật l ô i bất quá hạt sen vậy mà một viên đều không có ở đây giá trị kia liền giảm bớt đi nhiều nhưng nói đi thì nói lại hạt sen chỉ có thể phụ trợ tu luyện cũng vô giải độc công có thể ở chỗ này giá trị chẳng những bộ vị khác tới lớn thiếu thư nơi đó có người đúng lúc này bên trong một cái kiếm thị chỉ vào một dặm có hơn dạng đá ngầm nói ra đám người ngước mắt nhìn lại phát hiện làm ộ t cái khoảng hai mươi người đ o à n đội bất quá những người này ở đây phát hiện bọn hắn sau lập tức trốn chạy la nguyên bí cảnh siêu b ả y thành tỷ lệ tử vong kỳ thật nhân họa chiếm tuyệt đại đa số ngu doanh tại toàn bộ thương lô giới đều cực kỳ nổi danh người khác một chút liền có thể nhận ra vì để p h ò n g v ắ n nhất đương nhiên là chạy t r ư ớ c thì tốt hơn kể từ đó ngược lại là bất đi ta không ít chuyện có ngu doanh tại bị không hiểu khiêu khích sát xuất thật to giảm nhỏ bất quá giết người cướp của sự t ì n h cũng tương tự không làm được kỳ thật triệu mục càng hy vọng hành động độc lập nhưng dưới mắt hay là đi theo đại bộ đội chức làm quen một chút hoàn cảnh ngu doanh không có hù hắn tất yếu cho nên nói cái này lan g miên bí cảnh nguy hiểm cũng không nhỏ đi triệu minh lên thuyền thương lan chạy hòn đảo chi t r í c h khắp nơi còn có rất nhiều đặc t ù đầm lầy rừng rậm tồn tại thiên tài địa bảo nhiều không kể x i ế t đi theo đại tiểu thư bộ pháp đi lần này nhất định để ngươi đầy bồn đầy bát triệu mục mỉm cười mà chống đỡ ngu nhà đám người này ở chung đứng lên ngược lại là thật làm cho người rất dễ chịu b ị n h to lớn bảo thuyền rơi vào trên mặt nước triệu mục bọn người nhao nhao lên thuyền mũi tàu ngu doanh nhìn xem mênh n ô n g vô tận mặt nước bay đầu đối với triệu mục hỏi triệu huynh tiến vào lang huyên bí cảnh sau có thể có mục tiêu đồ vật ta đối với lang huyên bí cảnh giải không nhiều bất quá chỉ cần là có thể dùng để tăng thực lực lên đồ vật đều là mục tiêu của ta đây là đang lúc triệu mục nói thời điểm ngu doanh đem một tấm da thu phóng tới lòng bàn tay của hắn cũng đáp lời lang huyên bí cảnh địa đồ do ta ngu nhà lịch đại tiền bối vẽ mặc dù v à i chỗ tương đối thô giáp nhưng đại bộ phận khu vực đánh dấu đều tương đối kỹ càng thậm chí xuất liên tục sinh thiên tài địa bảo gì đều có ghi đưa cho ngươi cái này triệu mục có chút chân kinh bởi vì đây chính là ngu nhà tại lang huyên bí cảnh đặt chân căn bản ngu doanh vậy mà liền như thế đưa cho hắn hắn có chút hầu nghi nhìn đối phương hỏi ngu tiên tử ngươi sẽ không phải coi trọng ta đi